trần Cương yên lặng nhìn miêu nhiên liếc mắt một cái quay đầu tiếp tục nhìn về phía một khác chỉ lang không biết vì cái gì miêu nhiên lại nhìn ra vài phần đú đoán ý tứ nàng quay đầu nhìn nhìn hà kiến quốc dùng ánh mắt tỏ vẻ chính mình nghi hoặc đứa nhỏ này có ý tứ gì nghe nói thanh thủy thủ này rất có danh trong thôn đám tiểu tử đều muốn tới hà kiến quốc trong mắt mang cười lại lần nữa giơ tay túm túm miêu nhiên hai điều bím tóc nàng không có việc gì thật tốt ai nha chúng ta muốn hay không qua bên kia hỗ trợ Miêu nhiên bị hà kiến quốc ánh mắt xem đến có chút ngượng ngùng. nghe thấy bên kia linh linh tinh tinh tiếng súng, vội vàng nói sang chuyện khác. Không cần, đầu sói vừa chết, bên kia sĩ khí liền yếu đi, một lát liền đến tán, Ngươi này lang làm sao bây giờ. Ta xem họ liêu sẽ không làm chúng ta kéo trở về trần cường lúc này lại quay đầu nói tiếp, trong núi không thể so thảo nguyên bình nguyên, lang tụ còn không dễ, lớn như vậy đầu lang liền càng hiếm thấy, này nếu là kéo trở về, thỏa thỏa có thể đổi sáu 60 cân lương. Trở về. Đạn dược không đủ, nếu là chờ đám kia lang lại trở về chúng ta đều phải công đạo, lại quá một tháng thì tốt rồi, ấm áp, bầy sói sẽ hướng trong núi hoạt động. Hà kiến quốc vẻ mặt đương nhiên, nói dỡn, nhiều như vậy lang, kéo trở về thấu đi thấu đi có thể đổi bọn họ thanh niên trí thức điểm một năm đồ ăn, ai sẽ ngốc đến cấp huyện cục công an ra không công. Hơn nữa hắn nói cũng xác thật là lời nói thật. Thật trở về. Miêu nhiên có điểm không tin, lấy nàng mấy ngày nay đối liêu quân nghiền ngấm. hắn nhưng không giống có thể dễ dàng như vậy liền hết hy vọng người quả nhiên không trong chốc lát bên kia bầy sói hoàn toàn chạy sạch sẽ bọn họ cũng không cố thượng đầy đất lang rốt cuộc sống hay chết vội vàng thối lui đến phía sau tu chỉnh thừa dịp lúc này hà kiến quốc liền đem nói nhưng mà nên đón hắn chính là liêu quân nhiễu chặt mày ngươi xem như vậy được chưa thừa dịp lúc này bầy sói tan chúng ta nhanh hơn tốc độ đi trong động xem xong liền trở về phỏng chừng này băng thiên tuyết địa một chốc cũng sẽ không có mặt khác ra hỏa ra tới kiếm ăn chờ trở, trở về chúng ta lại kéo thượng này đó trở về các ngươi là hiệp trợ cục công an làm việc mặt trên hẳn là sẽ có khen thưởng liêu quân thật sự không nghĩ bỏ giờ nửa chừng vào núi một chuyến nhiều không dễ dàng hắn hiện tại là cảm nhận được nhưng càng là như vậy hắn mới càng muốn sớm một chút vào xem liêu quân nói xong mọi người đều không lên tiếng từ trong lòng đem trương long triệu hổ đều không muốn lại đi phía trước đi một bước huống chi là vài người khác ngươi cấp khen thưởng cũng đến có mệnh hoa a chính là phía trước nhất tán đồng Liêu Quân Miêu Nhiên, lúc này đều bị Lang Cấp chiếm cư tâm tư, nàng chính là lộng chết một đầu lang vương, không nói đến đổi nhiều ít lương thực chuyện này, liền này thân gia sói bái xuống dưới bảo tồn hảo, phòng trừng có thể cùng con cháu khoe ra cả. "Đời." Tuy rằng nàng căn bản không nghĩ tới có thể hay không kết hôn sinh hải tử. Nếu không làm cho bọn họ đi về trước, có thể vận hồi mấy chỉ là mấy chỉ, một cái khác cũng nhiều tiếp đón điểm người mang điểm giá hỏa chuyện này tới. Hà Kiến Quốc nhìn chăm chăm Liêu Quân, Thấy bộ dáng này của hắn, suy nghĩ một chút cũng tùng khẩu, chỉ chỉ miêu nhiên cùng các khánh thúc mấy cái, ý bảo binh chia làm hai đường, một phương tiếp tục đi tới, một phương trở về xin cứu viện, thuận tiện mang hóa về nhà. Miêu nhiên bị hà kiến quốc hoa đến trong giới, lại có điểm do dự, nhìn nhìn lang vương, lại nhìn nhìn liêu quân, trong lúc nhất thời trong lòng cũng lưỡng lự là cùng vẫn là không cùng, động ở kia sẽ không chạy là không sai, tiến một lần liền ít đi một chút manh mối a, nhưng lang vương cũng khó gặp, có lẽ nàng cả đời này, không. Này hai đời, cũng là có thể gặp được như vậy một con, hơn nữa là chính mình thân thủ đánh chết. Cuối cùng miêu nhiên vẫn là lựa chọn lưu lại, bởi vì nhị tráng thúc vừa mới bị hai chỉ lang vây công, tuy rằng vạn hạnh không bị thương, nhưng là quần cấp xả hỏng rồi, nhất thời dùng áo đông chống đỡ còn thành, nếu là đi theo một đường, không đợi đến địa phương nên lộ đít. Tốc độ đến nhanh lên, buổi tối ở cái kia trong động qua đêm. Hà Kiến Quốc liếc liếc mắt một cái miêu nhiên cùng Trần Cường, bất đắc dĩ kéo kéo khỏe miệng, hùng hai tử đều quật muốn chết. Cũng may này hai đều còn nghe lời, hơn nữa hắn đem người mang ở trước mắt nhìn cũng có thể an tâm điểm. Cuối cùng dư lại cũng chỉ có Liêu Quân cùng Hà Kiến Quốc còn có miêu nhiên trần cường, Trương long triệu hổ đem trong tay thương cùng viên đạn đều đệ ra tới, các khánh thúc cùng nhị tráng thúc cũng lưu lại một phen, dùng nhánh cây làm giản dị xe trượt tuyết, đem cái chết thấu lang thi thất thất bắt bắt chồng đi lên, lại phô một tầng băng tuyết cùng lá khô, lúc này mới miễn cưỡng túm đi rồi. Liêu Quân nghe Hà Kiến Quốc nói không cấm gật gật đầu. nhìn xem trần cường cùng miêu nhiên hít sâu một hơi nói một tiếng đi một đường chạy nhanh ngày giữa trưa thời điểm rốt cuộc kêu bốn người chạy tới cửa động đen như mực cửa động hiển lộ ở tuyết phô liền đất chống bản trung ương giống quái vật dương miệng khổng lồ nhìn qua khiến cho người cảm thấy không thoải mái lần này không có người ở mặt trên tún dây thừng bọn họ dứt khoát đem dây thừng hoa cột vào cách đó không xa một viên nam tử eo thô trên thân cây tới khi liền suy xét đến cửa động chỗ ma dây thừng lại đánh một đoạn thẳng bộ hộ ở kia một đoạn ba nam nhân động tác lưu loát phối hợp an ý ở kia bận việc miêu nhiên liền ghé vào cửa động đi xuống nhìn nàng trong lòng vạn phần may mắn lần trước ném răng đông thời điểm đều là luật ra bằng không vạn nhất gọi người nhìn đến ruột xấy thượng ngày liền xong đời trở lại lần nữa theo thang trượt vào động miêu nhiên bắt đầu ngắm nhìn chung quanh lên lão thử cùng chồn đều không thấy tung tích toàn bộ trong động an tĩnh lại trống trải ba cái cửa động giống như không mang theo nhan sắc đèn xanh đèn đỏ song song liệt ở nơi đó chờ bọn họ thăm dò cái thứ nhất lựa chọn chính là lần trước mới vừa đi vài bước liền đoạt mệnh chạy như điên non nửa thiên lao thử động miêu nhiên nhìn nhìn cửa động trồng chất đá vụn nhữ nhữ mày tựa hồ cùng lần trước có điểm không giống nhau chẳng lẽ cục đá còn sẽ hạ nhãi con sao là sói con miêu nhiên ánh mắt làm hà kiến quốc cùng trần cường đều chú ý tới hà kiến quốc không có động hán đại khái đoán ra bên trong là cái gì trần cường nhưng thật ra qua đi đá một chân đá vụn đôi bị đa tán thổ cẩu lớn nhỏ thi thể lộ ra một chút tới Cái này mọi người đều biết vì cái gì những cái đó lang sẽ nhìn đến người liền không bỏ. Hẳn là dùng để dẫn những cái đó lao thử, xem ra bọn họ sau lại lại đã tới, đi, vào xem. Liêu quân ngồi xổm thân nhìn nhìn tiểu sói con thi thể, quay đầu lại hỏi miêu nhiên cùng Trần Cường một câu, biết lần trước không có, lập tức liền biết chính mình tìm đúng rồi địa phương, chỉ là không biết những người đó là khi nào lại trở về, lại lại rời đi, hoặc là vẫn luôn không rời đi. Lại một lần tiến vào quỷ dị tân cửa động. Miêu Nhiên cùng Trần Cường trên người đều là ma mau, bọn họ lần này một người bồi bốn căn cây bốc ôn, còn có nửa túi năm đó trừ bốn hại thời điểm lưu lại độc chuột Cường Nhị Liêu, cũng không biết quá thời hạn không quá thời hạn, dù sao trong thôn đều từ kho hàng nhảy ra tới cấp bọn họ gõ, Đi đến hình vòng đỉnh, không thấy được lao thử tung tích, Miêu Nhiên tạm thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng mà khẩu khí này còn không có từ phế phủ hoàn toàn nổ ra, lại lại lần nữa bị hút trở về, một phen tún chặt hà kiến quốc cánh tay. nâng lên run run rẩy rẩy ngón tay chỉ phía trước trên vách động một cái quỷ dị bóng người liền lời nói đều cũng không nói ra được chương 37 lại tham động trung động đừng nhìn hà kiến quốc giơ tay che lại miêu nhiên đôi mắt kỳ thật bọn họ đã sớm thấy được nhưng là như vậy nửa ngày không cái động tĩnh hiển nhiên không phải người sống cũng không biết là chân nhân vẫn là ma nơ canh bị chết liều quân bước nhanh tiến lên nhìn chằm chằm dựa vào vách đá chạm đến băng băng thẳng thi thể sắc mặt không thế nào đẹp nói một câu ngay sau đó nhảy ra một bộ cao su lưu hóa bao tay ở thi thể trên người quay cùng lên miêu nhiên người này có chút mâu thuẫn người chết nàng kỳ thật cũng không như thế nào sợ hãi tang thi cũng không biết đánh nhiều ít nàng sợ chính là những cái đó thần thần quỷ quỷ thấy không đủ vật vừa nghe nói là người chết trong lòng buông lỏng bái hà kiến quốc che ở nàng trước mắt cánh tay liền đi xuống túm hà kiến quốc nhướng mày cô nương này thật là kỳ quái bất quá cũng thuận thế thu cánh tay nhìn chằm chằm nàng có chút tò mò nhưng không hề có sợ hai ánh mắt nhìn không được bất đắc dĩ lắc lắc đầu. A, là hình xăm. Miêu nhiên đi mau hai bước, xem nhẹ dứt thi thể than chỉ mặt, nửa ngồi xổm liêu quân bên cạnh, nhìn hắn chậm rãi chóc đã cùng thi thể đông cứng ở cùng nhau quần áo tay áo, theo hắn động tác, một cái đen tuyển đồ văn dần dần hiển lộ ở trước mắt, ngoại mở cửa quan khuôn chữ mơ hồ hồ, còn là kêu đã nhìn bao nhiêu lần cái này, tự miêu nhiên liếc mắt một cái nhận ra tới. Xem ra chúng ta tìm đối địa phương. Liêu quân cảm xúc cũng có chút kích động, xem xong hình xăm. Lại bắt đầu quay cuồng khởi thi thể quần áo túi, giải rác nhảy ra một hộp que diêm cùng một phen chìa khóa cùng một hộp chỉ còn lại có hai căn thuốc lá, yên là Hoàng Kim Diệp, ở thành phố lớn có lẽ còn không tính cái gì, nhưng ở nông thôn thật coi như là trung sa hoa thuốc lá. Người tại đây sẽ không chạy, chúng ta vẫn là đi vào trước nhìn xem đi. Chân cương đá vách tường nhìn liêu quân chưa từ bỏ ý định từ trên xuống dưới đem người chết sờ soạn hai ba biến, có chút không kiên nhẫn nói đến. Nếu không chúng ta đi trước nhìn xem. Miêu nhiên cũng nhìn có điểm không thú vị, nói thật, ai làm tặc sẽ ở trên người mang thân phận chứng sổ hộ khẩu A, chính là mang cái nhãn đều đến là người thường nhận không ra, liêu quân như vậy hiển nhiên là đem nơi này đường cục công an khoa pháp y thì ở đâu. Không, chúng ta cùng nhau. Liêu quân không ngẩng đầu trở về một câu, đem thi thể quần áo lại nhất nhất phục hồi như cũ, ngay cả đồ vật đều còn nguyên trang hồi quần áo trong túi. Miêu nhiên nhíu môi, người này hoặc là e cờ thấp đến số âm, hoặc là chính là không đem người khác để vào mắt. bốn người lại lần nữa đi trước, lần này lộ lại có chút kỳ quái, cách vách mang bạch xà bức họa động là một cái thẳng lộ rốt cuộc, mà bên này thế nhưng quải hai cái cong, miêu nhiên ở trong đầu miêu tả thông đạo hình dạng, đồng thời cũng phát giác cái này thông đạo càng đi càng nhỏ hẹp, từ động bích cùng đỉnh bóng loáng trình độ tới xem, nhân công dư thừa thiên nhiên, miêu nhiên cảm thấy lúc này đây, bọn họ nhất định sẽ không tay không đến không. Nhưng mà hiện thực thực mau cho miêu nhiên trầm trọng một kích, lại lần nữa quải quá một cái cong lúc sau. Một đạo bị đập hư cửa đá xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Liêu quân đi tuốt đàng trước mặt, rất xa nhìn đến cửa đá, liền hướng về phía sau giơ lên một bàn tay, ý bảo đại gia dừng lại. Hắn một người giơ cây đuốc bước nhanh tiến lên, hướng tới bị hư hao nửa thanh ngạch cửa cửa đá bên trong ném một cục đá. Mọi người không hẹn mà cùng nín thở tinh khí, dựng lô thai ngay bên trong thanh âm. Cục đá thanh thúy nện ở trên mặt đất, cùng cục đắt lăn ra hào xa. nửa ngày, không lại có khác động tĩnh. Liêu quân trực tiếp giơ cây đuốc chiếu bên trong nhìn thoáng qua. Liền chui đi vào, phía sau theo sát chính là Trần Cường Miêu Nhiên, Hà kiến quốc lót sau. Cái này sơn động chiếu so cách vách cái kia động thính lớn rất nhiều, chừng nửa cái sân bóng lớn nhỏ, vương vức giống một cái hộp. Nhưng mà, cái hộp này trong không, thật giống như là bị người quét tước quá giống nhau, trên mặt đất liền một cái dấu chân đều không có. Xem ra chúng ta chậm một bước, liều quân than thở, cũng không biết lớn như vậy trong động nguyên bản đều thả cái gì, những người đó rốt cuộc là như thế nào trở đi, cách thanh sơn câu như vậy gần. thế nhưng một tia động tĩnh đều không chưa chắc hà kiến quốc lắc lắc đầu giơ cây đuốc vòng quanh bốn phía động bích bắt đầu cẩn thận quan sát lên liêu quân vừa thấy hắn như vậy lập tức đổi kịp tuyển một khác sườn động bích cũng nhất nhất bài cha lên miêu nhiên cùng trần cường cho nhau nhìn nhìn đành phải theo bọn họ ý tứ từng người tuyển một phương hướng chuẩn bị đi xem mới vừa đi ra vài bước miêu nhiên bỗng nhiên dừng lại chân đế giày trên mặt đất cọ sát vài cái nhìn xem tả hữu ngồi xổm thân cột dây dày công phu cẩn thận nhìn dưới mặt đất huyện động mặt đất là thổ địa rồi lại không phải tự nhiên thổ địa hẳn là bị sạn quá lại bị đẩy bình mặt trên đại khái đổ bê tông thứ gì sử thổ địa cũng trở nên ngạnh ủi chỉnh thình lình nhìn qua còn tưởng rằng là ma bình đà phiến miêu nhiên ăn mặc một đôi cải tiến sau tuyết điệu dày đế dày có thật sâu phòng hoàn mương đập lên gập gầy mặt đất cảm thụ hết sức tiên minh miêu nhiên do dự trong chốc lát rốt cuộc muốn hay không nói ra có liêu quân ở liền tính là có một tuyệt bút bảo tàng phỏng chừng cũng là không đến nàng trong tay thậm chí trong thôn một phân Chính là phía trước đã có trộm mộ tạc thang quá, như vậy mặt sau chỉ biết cuộn cuộn không ngừng, trong thôn tự an bình, thanh niên trí thức điểm an bình, cùng với cất dấu thân thế nàng an bình. Miêu nhiên cắn chặt răng. Nơi này có cái gì? Hô lên này một giọng nói, miêu nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, thôi, mặc cho số phận, nếu là phía dưới đồ vật thật cùng hai cái tiểu viên cầu có quan hệ, cũng coi như nàng cởi bỏ chân tướng, tài bảo kỳ thật nàng không thiếu không phải sao. Miêu nhiên an ủi chính mình. hà kiến quốc cái thứ nhất chạy tới đem nàng tún đến phía sau không chờ túi người liêu quân đã quỷ dạp trên mặt đất là cái cơ quan liêu quân lại gõ lại khấu cuối cùng nhảy ra một phen truy thủ dọc theo nhô lên bên cạnh một chút cắm vào đi chậm rãi cậy khởi một mảnh hơi mỏng đa phiến lộ ra bên trong hai cái hàm khuyên sắt thú đầu tới ở vài người hưng phấn nhìn chăm chú hạ liêu quân mang lên bao tay cao su đôi tay để hướng hai cái khuyên sắt hít sâu một hơi hướng về phía trước nhắc tới kết quả không có chút nào phản ứng rơi vào đường cùng hắn chỉ phải ý bảo Hà Kiến Quốc hỗ trợ hai cái đại nam nhân một người túm một cái dùng rút củ cải tư thế về phía sau một túm khuyên sắt mang theo thủ đoạn phẩm chất xích sắt bị kéo túm ra tới nhìn qua như là hai chỉ quỷ thắt cổ đầu lưới, nhưng mà bọn họ lại vô tâm chú ý bởi vì theo xôn sao thanh âm nguyên bản nhìn như thiên nhiên nhất thể phía bên phải động bíchầm ầm ầm nứt ra rồi nhìn đen nhánh cửa động miêu nhiên có loại số mệnh cảm giác từ đại tiên cho nàng cái thứ nhất tiểu viên cầu bắt đầu nàng nên đã biết nàng trọng sinh hẳn là một quyển ly kỳ quỷ dị chuyện xưa thư mà này bổn chuyện xưa thư mới vừa bắt đầu đi trần cương rốt cuộc vẫn là một cái nho nhỏ thiếu niên ngẽ con mới sinh không sợ cọp trước mắt chạm hướng lại như thế nào quỷ dị cũng giấu không được kia viên tò mò tâm hắn cách tân mở ra cửa động gần nhất nhấc chân biên đi từ từ liều quân hô một câu nhìn nhìn chính mình cùng hà kiến quốc trên tay khuyên sát hơi chút nối lòng tay liền thấy cửa đá ầm ầm ầm lại trở về đóng một chút Này khuyên sát thế nhưng không thể tùng nay liên xấu hổ miêu nhiên sờ sờ mũi Không gọi liêu quân đi vào Đó là không có khả năng Nhưng kêu nàng cùng Trần Cường đi tốn khuyên sát Thật đúng là không nhất định có thể tốn động Hơn nữa, chân tướng gần trong găng tớ Không cứ gọi nàng đi xem Ha ha, này không quá khả năng Hà kiến quốc nhìn xem không theo tiếng miêu nhiên cùng Trần Cường Phụt một tiếng vui vẻ Chỉ huy miêu nhiên đem hắn phía sau Cong song ống súng săn bắt lấy tới Dùng nòng súng xuyên qua hai cái khuyên sát Lại vòng quanh xích sắt ninh vài vòng, ý bảo liêu quân cùng hắn cùng nhau chậm rãi buông tay. Không thể kiên trì lâu lắm, muốn nhanh lên. Hà kiến quốc vỗ vô, vô tay, chỉ vào một người nhưng thông qua cửa đá khe hở, ý bảo bọn họ nắm chặt thời gian. Liêu quân đầu tàu gương mẫu, cũng không rảnh lo vừa mới ném tới trên mặt đất tắt cây đuốc, tung quá trần cường trong tay liền vọt đi vào, trần cường miêu nhiên theo sát, hà kiến quốc như cũ đi ở cuối cùng. Đương miêu nhiên từ một người khoan khe hở chen vào đi thời điểm. Liền nhìn đến hai cái ngốc tử song song che ở trước người, nàng đẩy bọn họ một chút, tệ đến hai người trung gian, nương trong tay cây đuốc quang mang nhìn về phía trước, ngay sau đó cũng cùng liêu quân trần cường giống nhau ngẩn ngơ ở nơi đó. chương ba mươi tám thiếu chút nữa liền treo. Ba mét rất cao động tính, dùng 12 căn cột đá khởi động, mặt đất trình hình tròn, bên ngoài là một mét khoan môi cao, dưới đài ao hám hai mét tả hữu hình tròn thâm trì, ao ở giữa loại một viên kim chi ngọc diệp cây rụ tiền, ở cây đuốc quang mang hạ. cảnh khô hoàng cam cam loét kim quang này thượng lấy bạch ngọc đồng tiền vì diệp đồng tiền tựa hồ làm được cực mỏng rất xa lộ ra một cổ yêu dị bạch quang nhìn qua thanh thấu hoặc nhân trong ao giống như thương trụ đột buồn mấy trăm hơn một ngàn điều lớn lớn bé bé nhan sắc khác nhau xả giao triển trở thành từng đoàn loạt tuyến bởi vì trong động ấm áp vốn nên ngủ đông xả nửa hôn mê nửa thành tỉnh vặn vẹo quay quanh làm vì cảnh đẹp hoa mắt say mê bốn người xem đến ra đầu tê dại cực hạn mỹ luôn là cùng với cực độ nguy hiểm Miêu nhiên thật sâu cảm thấy cách ngôn là có nhất định đạo lý, tỷ như hiện tại, bọn họ cũng chỉ có thể nhìn gần trong gang tức bảo tàng than thở. Bọn họ mang theo thuốc diệt chuột, lại không mang đuổi xà, trong ao trường trùng quá nhiều, tuy rằng là nửa ngủ đông trạng thái, lại vẫn cứ không chỗ đặt chân, nếu như không cẩn thận kinh động, liền tính là một cái cắn thượng một ngụm cũng có thể đem một cái đại người sống cắn chết, huống chi trong đó còn có rất nhiều màu sắc và hoa văn tươi đẹp độc tính pha đại cổ gà rừng. Kia có người, Trần Cương Tả Hữu nhìn xem. Nhìn thấy phía sau cột đá thượng khắc nhất thể thạch bắt tay, thử đem trong tay cây đuốc cắm đi vào, thế nhưng vừa vận thỏa đáng, hắn từ phía sau lại chịu một cây cây đuốc dẫn châm, đi đến liền nhau cột đá thượng cắm hảo, quay người lại, liền nhìn đến trong ao bị đàn xà bao trùm như ẩn như hiện một khối thân hình, ý bảo đại gia đi xem, chính mình tắc lại hướng tới cây dụng tiền sau lưng phương hướng vòng qua đi. Liêu quân theo Trần Cường chỉ vào phương hướng cẩn thận nhìn vài lần, giống như đau đầu tại chỗ xoay một vòng tròn. cũng học Trần Cường đem trên tay cây đuốc cắm ở sau người cột đá thượng, quay lưng lại dọc theo bên cạnh ao đi đến khoảng cách kia cụ thân hình gần nhất vị trí ngồi xổm xuống, xuống, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm trong ao, tựa hồ ở cân nhắc như thế nào đi xuống hoặc là như thế nào đem đối phương lộng đi lên. Miêu Nhiên cùng Hà Kiến Quốc một trước một sau đứng ở tại chỗ, Miêu Nhiên rồi rắm không biết cây dụng tiền căn cơ có bao nhiêu sâu, dùng không gian có phải hay không có thể thu hồi tới, nàng thật sự là quá thích, này không phải tài bảo, quả thực là một bộ tác phẩm nghệ thuật. Nếu là đem này viên cây dụng tiền loại ở không gian đình viện, nàng mỗi ngày nằm mơ đều đến cười tỉnh. Miêu nhiên chính lâm vào y y không thể tự kềm chế thời điểm, không ngại rũ xuống tay phải bị người giữ chặt, nàng hoảng sợ, vừa muốn quay đầu hỏi hạ kiến quốc, đống nhiên dừng lại, bởi vì lôi kéo nàng cái tay kia ở nàng lòng bàn tay viết mấy chữ. Đừng núp ních thiểu tâm quân. Miêu nhiên chấn động, cái này quân không cần tưởng, chính là liêu quân, rũ xuống đôi mắt, dùng dư quang đi quan sát ngồi sổm nơi đó không biết tưởng chút gì đó liêu quân Dọc theo đường đi không khỏe cảm rốt cuộc tìm được rồi xuất xứ, nếu hắn là tới tìm trộm mộ đội, vì cái gì cũng chỉ mang theo như vậy ít người. Vì cái gì như vậy dễ dàng liền thả trương long triệu hổ trở về. Vì cái gì vẫn luôn đối bọn họ này mấy cái có điều phong bị. Nếu đem lập trường đội chỗ, nếu hắn không phải tới tìm cái gì trộm mộ đội, mà là tới tìm cổ mộ, này hết thảy liền nói đến thông, hắn muốn chi khai đồng dạng là công an đồng liêu, phong bị bọn họ nhìn ra mục đích của hắn cùng thân phận. Còn muốn nương bọn họ đối nơi này quen thuộc cùng can đảm cẩn trọng tới tìm kiếm cổ mộ. Miêu nhiên càng xem mặt vô biểu tình, ánh mắt đăm đăm liêu quân, càng cảm thấy không đúng, hắn xem đến cũng không giống như là kia cụ cơ hồ nhìn không ra hình người thi thể, mà là trung gian kia viên Kim Quang Ngọc Thụ. Chính cân nhắc như thế nào nhắc nhở Trần Cường lại đây, ba người cùng nhau thoát thân thời điểm, trong lúc lơ đáng đối thượng liêu quân đầu lại đây ánh mắt, miêu nhiên một giật mình, xoay người liền hướng tới vẫn luôn che ở nàng sân biên Hà Kiến Quốc nào tới. Bởi vì mờ nhạt ánh lửa dưới, liêu quân thế nhưng đối với nàng lộ ra một cái mỉm cười, ngồi sổm thân thể hơi hơi nâng lên, lộ ra kẹp ở eo sơn tay, trên tay thình lình cầm một khẩu súng lục Phang! Tiếng súng vang lên, miêu nhiên đẩy cái không, hà kiến quốc không biết khi nào đã cùng một cái bỗng nhiên xuất hiện ở bọn họ phía sau người vặn đánh lên tới. Không đợi miêu nhiên nghĩ né tránh vẫn là tiến lên cùng liêu quân giằng co, hảo hiểm hộ trần cường lại đây thời điểm, đống nhiên thân thể một nhẹ, cả người đều bị bắt lại hướng tới hố ném đi. a sợ hãi cảm tràn ngập miêu nhiên mỗi một tế bào nàng đôi tay cùng lệ quỷ móng vuốt gắt gao chế trụ người tới cánh tay hoảng loạn ánh mắt đối đi lên người mặt nhịn không được giật mình ngây ra một lúc đó là động bích chung kia cổ thi thể bất quá là trong nháy mắt thất thần đối phương đã bạo lực đem nàng quăng đi ra ngoài miêu nhiên hung hăng kéo lấy đối phương cánh tay tay háo vẫn cứ không có để đến quá đối phương sức lực túm vài tia mảnh vải cùng rơi dụng đông đường tọa dạ bổn tạp hướng xa trì Thu tục xuất khẩu, miêu nhiên đại hận, liền tính hiện tại trốn vào không gian, trở ra cũng như cũ đến rơi vào xa trì, ai kêu không gian không thể di động. Không chờ nàng nghĩ nhiều, bên hông đống nhiên căng thẳng, cả người bị cuốn lấy, ở giữa không trúng quải cái con lại hướng tới bên này bay trở về. Miêu nhiên đại hỉ, đang chuẩn bị nói chuyện, đống nhiên cảm giác được một kia không đúng. Miêu nhiên, Miêu nhiên, Hà Kiến Quốc cùng Trần Cường thanh âm trước sau vang lên, đã kinh thả giận, Trần Cường đã chạy đến liêu quân cách đó không xa. đối mặt tối om nòng súng, theo chạy chậm sung lượng một cái hạ eo, dùng hai đầu gối hoặc hướng liêu quân, trên tay đao hung hăng đối với liêu quân cầm thương tay bổ tới. Hà Kiến Quốc vốn đang một đôi nhị cùng hai người từ đánh, nhìn thấy này mà, hốc mắt muốn nứt ra, nàng thế nhưng lại ở chính mình trước mắt gặp nạn, tức xùi bọt mép hắn nhấc chân hung hăng đá hướng ném xong miêu nhiên liền xoay người hỗ trợ tới đối phó hắn người kia, nương phi đá lực độ xoay người, một cái đại phách ông đá vào một cái khác trên người, cũng mặc kệ né tránh người kia. ngồi xổm thân ôm ngã xuống đất người này cổ một dùng sức, rắc một tiếng trong tay người liền cũng không không một tiếng động đôi mắt đỏ bừng nhìn về phía xà trì thấy miêu nhiên nhanh chóng hướng tới bên này bay tới bước nhanh tiến lên liền tưởng giải cứu nàng xuống dưới nhưng mà phía sau một người khác lại không chịu làm hắn như ý thấy hắn khoảnh khắc chi gian liền phải đồng loa mệnh cắn răng móc ra một khẩu súng đối với hà kiến quốc phương hướng liền dôi hai thương a viên đạn từ miêu nhiên bên thai bay qua đem nàng bên thai một tán loạn đầu tóc quét rớt Sợ tới mức Miêu Nhiên kêu to ra tiếng, sắt. Nàng còn không có bị trường trùng cắn chết, liền thiếu chút nữa trước treo. Từ từ. Nếu hai người đều vội vàng, như vậy cuốn nàng là vị nào đại thần? Miêu Nhiên túi đầu vừa thấy, màu trắng mang theo hoa văn ra rắn võ trang mang, gắt gao lặc ở nàng một thước bảy heo thon nhỏ thượng, đem toàn bộ áo đông đều lặc thành hồ lô hình, nhận rõ này võ trang mang lúc sau, Miêu Nhiên chua xót cười, cái này cách vách hai điều bạch xà xuất xứ tìm được rồi. Bất quá là cúi đầu trong ngay mắt loãng xoảng một chút, bị trở thành diều giống nhau. Miêu Nhiên mặt chiều hạ, thật mạnh vô vào một mảnh đá phiến phía trên, máu tươi theo cái chán cùng cái mũi chảy xuống dưới, xuyên tim đau đớn làm Miêu Nhiên mất đi lý trí cùng hầm dưỡng, hung hăng mắng một câu thô tục. Dây tiếp theo, câu này thô tục liền trở thành đối vận mệnh ca ngợi, Miễn cưỡng mở to mắt Miêu Nhiên, lại lần nữa bị chụp ở đá phiến thượng phía trước, mới phát hiện cuốn nàng đuôi rắn thế nhưng là từ thao nội sườn vách tường trung vươn tới. Cung quýt chi gian, Miêu Nhiên chỉ nhìn cái đại khái. trong lòng lại lập tức đem tình huống miêu tả ra tới. Nguyên lai like này viên chỉ quanh thân nội bộ thế nhưng là đào giống, bên trong chính là một cái khổng lồ vòng tròn nhà giam. Trong lồng vây này thùng nước phẩm chất bạch xà, màu ngân bạch mang theo một chút màu vàng hoa văn thân rắn. ở tối tâm ánh sáng hạ lọe, ánh ánh ánh Huỳnh quang. màu trắng bảy tấc chỗ bị một cái vòng sắt ô, vòng sắt thượng xích sắt không biết liên tiếp ở nơi nào. bất quá là hai ba mắt công phu, miêu nhiên lại bị ném tới đá phiến thượng hai lần. đại khái là bởi vì rõ ràng bắt đồ ăn. lại không cách nào đến miệng nôn nóng làm màu trắng đại xà phẫn nộ rồi tún miêu nhiên quăng ngã lại đây số lần càng ngày càng thường xuyên một phương diện ý đồ đem miêu nhiên lăn lộn tan cũng không đại trong động tún đi vào một phương diện cũng dương buồn máu mồm to hướng về phía cửa động tư ha mà đến trăm năm không quét qua nhà tươi mát khí vị thiếu chút nữa đem miêu nhiên huân xỉu qua đi miêu nhiên nôn khan một tiếng nhịn không được giận từ tâm khởi lão hổ không phát huy, người đương lão nương tư lỉm phải không cánh tay buông xuống lòng bàn tay mở ra Tam cứu gia cấp tiểu đao chợt xuất hiện ở lòng bàn tay, Miêu Nhiên cao cao dơ lên cánh tay. Đối với chiếc người màu trắng da thật võ trang mang hung hăng chát đi xuống, huyết vụ phun vốn dĩ liền đầy mặt nở hoa Miêu Nhiên vẻ mặt, canh nhiệt hơi thở ngược lại làm nàng càng hư phấn, Lang Vương nàng đều chém giết, còn sợ nó một cái bị đóng cấm đoan xả. Đang chuẩn bị rèn sắt khi còn nóng, lại cho nó tới một chút tàn nhẫn, ai ngờ kia xả tê tê tiếng rít hai tiếng, veo một chút rút về cái đuôi. Miêu Nhiên chợt té rớt trên mặt đất, trên mặt đất lăn hai vòng. ngu bàn tay tê dần mới đột nhiên nghĩ đến tê mỏi chỉ lo phía trên đã quên phía dưới còn có ngàn vạn chương xả khẩu chờ nàng đâu chương 39 cái gì đều cho ngươi miêu nhiên ngao một tiếng nảy lên giống phát điên dường như cuồng ném xuống tay cánh tay đem trên tay đinh một con rắn nhỏ vùng thoát khỏi nhìn đến dưới chân đã ngẩng đầu phun tâm đàn xả cơ hồ muốn hỏng mất liền ở nàng khống chế không được chính mình muốn trốn vào không gian bình tĩnh một chút thời điểm một phen bị người tốn chặt kháng đến trên vai là ta Vừa mới mới bị ném xuống tới miêu nhiên lại lần nữa treo không, sợ tới mức thậm chí đánh mất, vội vội vàng vàng dùng trong tay tiểu đao đi chọc dưới thân người, lại bị bắt lấy, quen thuộc thanh âm lọt vào thai, hảo nửa ngày miêu nhiên mới phản ứng lại đây, ra sao kiến quốc. Hà kiến quốc một chân đá văng ra một cái phát cắn lại đây hoa xả, buông ra túng miêu nhiên cánh tay, vô vô nàng phía sau lưng trấn an nàng, không chỉ là nàng, ngay cả hắn cũng sợ hãi, liêu quân cái này thân phận là cái thiên nhiên nguy trang, tuy là hà kiến quốc nghệ bén. cũng chưa hoài nghi quá, nếu không phải hạ động lúc sau thái độ của hắn quá mức vội vàng chút, lại đối động bích đứng tiêu cổ thi thể một chút đều không kinh ngạc, Hà Kiến Quốc đều sẽ không khởi chút nào lòng nghi ngờ. Hà Kiến quốc bước nhanh chạy nhanh, đem Miêu Nhiên đưa tới trên đài, Trần Cường tiếp ứng một phen, thuận tiện đem cuốn ở nàng cẳng chân một cái trường trùng đá đi xuống. Miêu Nhiên lúc này mới phát giác nho nhỏ thiếu niên Trần Cường thế nhưng đem Liêu quân cấp làm nằm sấp xuống, đến nỗi mặt khác hai cái, phỏng chừng là bị Hà Kiến quốc không biết ném đi đâu vậy. Miêu nhiên hữu khí vô lực ghé vào trên thạch đài, học phía trước nàng sắt lang thời điểm, Trần Cương biểu hiện, dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, chờ nhìn đến mu bàn tay thượng hai cái lỗ nhỏ, mới giật mình hoảng nhớ tới chính mình bị cắn, vội vàng ngồi dậy, trên dưới tả hữu kiểm tra rồi một lần, cảm tạ đại đông bắc mùa đông, làm nàng ăn mặc cùng hùng giống nhau, trừ bỏ lỏa lồ bên ngoài tay móng nuốt ở ngoài, không còn có bị cắn. Miêu nhiên cẩn thận nhìn nhìn trên lưng hai cái đang ở đổ máu khổng, vạn hạnh không phải gián độc Bên kia hà kiến quốc cũng leo lên tới, ba chân bốn cẳng tốn trên người trường trùng, hắn muốn khiêng miêu nhiên, lùi lại một hồi lâu đi lên, trên người nhưng thật ra cuốn cắn vài điều, thậm chí còn có hai điều màu sắc rực rỡ, nhìn qua liền thấm người. Hắn làm sao bây giờ? Ba người thở dốc trong chốc lát, miêu nhiên miễn cưỡng bỏ dậy dựa vào vách tường, chỉ chỉ quỳ dạp trên mặt đất không biết sống chết liêu quân, người này thật sự quá phiền thoái, khoác quang ra, bọn họ cũng không hiếu động hắn, vạn nhất bị cắn ngược lại một cái. thật đúng là không hảo giải quyết, làm hắn biến liệt sĩ. Trần Cương nói là miêu nhiên ngây ra một lúc, nàng quay đầu nhìn xem lắc đầu Hà Kiến Quốc, nhìn nhìn lại không nói một câu Trần Cường, lúc này mới phản ứng lại đây có chút không đúng. Hà Kiến Quốc có chút thân thủ nàng là biết đến, chính là đi lên là có thể một định nhị, hiển nhiên không quá đơn giản, có lẽ hắn sau lưng cũng cất giấu cái gì không muốn người biết bí mật. Mà Trần Cường liền càng không đúng, hắn mới 17 tuổi, so miêu nhiên còn nhỏ một tuổi, Thân thủ thế nhưng tốt có thể xử lý từ bộ đội xuất ngũ trở về Liêu Quân, hiện tại bộ đội không giống đời sau nào đó bộ đội như vậy dàn hoa, mà là thật đánh thật trải qua tân binh huấn luyện ngao gân cốt lúc sau tài trí xứng đến các đại bộ đội, Liêu Quân nếu có thể cùng Trương Thanh Phương đường ca cùng Hà Kiến Quốc đại ca tiến đến cùng nhau, Hiển nhiên cũng không phải đơn giản bộ đội. Cứ việc cảm thấy hai người đều có kỳ quạc, miêu nhiên cũng không nhiều để ý, hiện tại bọn họ ba cái mới là một cái dây thường thượng châu chấu, hơn nữa Hà Kiến Quốc nhiều lần cứu rút. Hiển nhiên không có yếu hại nàng ý tứ, tạm thời có thể tin tưởng, Trần Cường. Hẳn là cũng không thành vấn đề đi. Kia chúng ta đi về trước. Đem bên này chuyện này nói cho trong thôn lại nói. Ném ra đối hạ kiến quốc cùng Trần Cường ý tưởng, miêu nhiên quay đầu lại xem xét vẫn như cũ đứng lặng ở trong ao lấp lánh sáng lên cây rụ tiền, lòng tràn đầy không tha, tiêu người trong thôn biết, hoặc là là đang báo quốc gia, hoặc là phải đại tá táng khối, lớn như vậy cây rụ tiền, đúc lên đến nhiều không dễ dàng Ân, trở về. Chúng ta chỉ không được, có tài cũng đến có mệnh, mấy thứ này, liền tính là chúng ta được, cũng lấy không ra đi, còn không bằng đổi điểm lợi ích thực tế. Hà kiến quốc gật gật đầu, nhìn miêu nhiên mắt trông mong tiểu bộ dáng, không nhịn cười cười, hợp lại này vẫn là cái tiểu tham tiền, toàn đã quên vừa rồi rơi vào xả hố hung hiểm. Trần Cương không nói gì, chỉ đi theo gật gật đầu. Phòng trưng người trong thôn khẳng định không thể tưởng được, lần này cái gọi là hiệp trợ công an tìm kiếm phạm tội đội hành động, từ chung nhảy phản. biến thành hiệp trợ phạm tội đội tìm kiếm của mộ, hơn nữa thật đúng là làm cho bọn họ cấp tìm được rồi. Miêu Nhiên che lại lúc này mới bắt đầu chịu đau mu bàn tay, trong lòng đau mắng chính mình, sớm biết rằng liền không cùng bọn họ nói cái kia cơ quan, có phải hay không những việc này liền đều có thể miễn. Nghĩ lại tưởng tượng, nếu Liêu Quân chi khai những người đó mang theo bọn họ ba cái vào được, hẳn là liền sẽ không tay không thả bọn họ trở về, sớm một chút đem người này gương mặt thật phải bỏ, cũng coi như đáng đi. Đối Liêu Quân xử lý Trần Cường vừa mới nói là nói giỡn, rốt cuộc vẫn là cái chân chính thiếu niên, thật yêu hắn lộng chết cá nhân, trong lòng áp lực cũng đừng để ra, mấu chốt là Liêu Quân đã chết không bằng tồn tại tác dụng lớn hơn nữa, nếu hắn đã chết, không nói ba người có thể hay không lọt vào thẩm vấn, chính là công lao, cũng đều sẽ hơn đến liệt sĩ Liêu Quân một người trên người. Nhưng mà, nếu là mang theo phản đồ Liêu Quân trở về liền không giống nhau, chỉ cần bọn họ ba cái thành thành thật thật công đạo tình huống, liền tính Liêu Quân cắn ngược lại, mặt trên cũng sẽ nghiêm mật thẩm tra. Rốt cuộc hiện tại xã tỉnh đối với phản đồ cùng đặc vụ một loại phần tử cực kỳ khắc nghiệt, thà rằng sai sắt cũng sẽ không bỏ qua, chỉ cần thông đảo, bọn họ không tin tìm không ra liêu quân sơ hở tới. Đến lúc đó ba người chính là bắt đặc vụ của địch phần tử đại công thần, không nói đến cá nhân ích lợi, chính là toàn bộ thanh sơn câu đều đi theo được lợi. Vốn tưởng rằng lần này mạo hiểm liền lấy này chấm dứt, nhưng mà người xấu luôn là sẽ ở trước khi chết lại bò dậy làm sự tình, huống chi đối phương vẫn là cái giả chết. bên này hai cái mới vừa quyết định cũng đối hảo hướng ra phía ngoài lý do thoái thác bên kia liêu quân đã bỏ dậy trong tay giơ một bó thổ chế thuốc nổ đứng ở một cây cây đuốc phía dưới đối với mới phát hiện hắn ba người nhẹ răng cười thổ chế thuốc nổ chính là chính mình điền rót thuốc nổ chủ yếu dùng để tạc khu mỏ chi lưu sức bật cực cường lại thập phần không ổn định liêu quân trong tay kia một bó chỉ có tam căn nhưng cái ống lại so với thường dùng thuốc nổ thô một nửa thật muốn là tạc toàn bộ động đều sẽ biến thành một mảnh phế tích Liên tính miêu nhiên bọn họ may mắn có thể thoát đi lúc ban đầu nổ mạnh địa điểm, cũng sẽ bị bên ngoài dư ba chôn sống. Người muốn thế nào? Câu này ác tục nói rốt cuộc vẫn là làm miêu nhiên hỏi ra khẩu, nàng thật là khó hiểu liêu quân ý tưởng. Nếu hắn làm bộ hôn mê đi theo bọn họ đi ra ngoài, tìm cơ hội chạy trốn trốn đi, bất chính hảo có thể thừa dịp bọn họ hồi thôn báo tin nhi công phu lại đến sao liền tính không thể độc chiếm chỉnh viên cây dụ tiền, túng mấy cây nhánh cây trở về cũng đủ. Các người biết nơi này là cái gì sao? Liêu quân rầm rậm chân, ngón tay lại chỉ hướng cây dụng tiền phương hướng, thanh âm bình thản, trên mặt thậm chí còn mang theo một tia mỉm cười nhìn miêu nhiên bọn họ ba cái. Miêu nhiên không cấm có chút phát thấm, người này nên không phải là điên rồi đi. Mặc kệ là cái gì, đều cho ngươi. Miêu nhiên vốn đang tưởng nói mặc kệ là cái gì, bọn họ đều không cần, làm cho bọn họ đi là được, cẩn thận ngấm lại lại cảm thấy không đúng, nếu bọn họ đi trước, liêu quân vẫn là giống nhau bị nhốt ở trong động. Nhưng là kêu liêu quân đi trước, bọn họ cũng không thể làm, hắn bỏ lên trên đi chém đứt dây thường không quan trọng, vạn nhất hắn một cái không cao hứng lại đem thuốc nổ ném vào tới, bọn họ vẫn là đến chết. Bất quá hiển nhiên liêu quân cũng không muốn bọn họ trả lời, hắn bình tĩnh đem thuốc nổ ngòi nổ tiến đến cây đốt thượng, mắt thấy ngòi nổ suy suy lóe hỏa hoa, hắn còn có nhàn tâm quay đầu rỗi miêu nhiên. Ngu xuẩn! Ngươi cho rằng ta chỉ cần như vậy một chút. Ta muốn, là kinh thiên bảo tàng. Nói xong đem trong tay thuốc nổ đối với miêu nhiên bọn họ vứt lại đây, chính mình tắt bước nhanh buôn xuất khẩu lóe đi. Chương 40 thiệt hay giả thật? Đi. Hà kiến quốc kéo xuống trên người con lương khô túi đối với bom ném qua đi, hai bên lực đạo một triệt tiêu, sinh sôi đem thuốc nổ đánh rớt đến xà trì giữa, không chờ thuốc nổ rơi xuống đất, một tay một cái túm hai người đoạt mệnh chạy như điên. Dựa theo miêu nhiên quan sát, vừa mới liêu quân đem thuốc nổ đầu lại đây thời điểm, ngòi nổ cũng đã đốt tới đầu, trải qua hà kiến quốc này một tá. hẳn là đương trường liền bạo nhưng mà chờ bọn họ bài trừ đại môn thế nhưng cũng không truyền đến tiếng nổ mạnh nàng hoài nghi này thuốc nổ là giả đến là liêu quân dùng để hù dọa bọn họ đạo cụ nhưng là hoài nghi cũng không có làm miêu nhiên dừng lại chạy vội bước chân bởi vì không thể làm phía trước người kia đoạt tiên cơ nếu hắn đi lên đem dây thừng chém đứt hoặc là ném cái thật sự thuốc nổ xuống dưới bọn họ làm theo trốn không thoát đừng động chúng ta miêu nhiên tránh thoát hà kiến quốc tay ý bảo hắn chạy nhanh đuổi theo liêu quân đi ngăn cản hắn đi đầu Cửa động dây thường là tiểu, cùng lắm thì bọn họ ở trong động đái hai ngày, chờ trong thôn đại bộ đội tới đón, mấu chốt là sợ cái kia kẻ điên lại ném một cái bom ra tới. Miêu nhiên này một mở miệng, phía sau ầm vang một tiếng, trong khoảnh khắc núi đá rào rạt đất rung núi chuyển, thuốc nổ, thế nhưng tại đây một lát tạc. Bởi vì ném ra Hà kiến quốc tay mà mất đi cân bằng miêu nhiên một cái ngã sấp thế ngã trên đất, thế ngã lộn nhào đi phía trước hai bước mới miễn cưỡng đứng lên. Miêu nhiên đều biết đến đạo lý. Hà Kiến Quốc cùng Trần Cường sao có thể không biết, chỉ là Hà Kiến Quốc không yên tâm thôi. Trần Cường ném ra Hà Kiến Quốc tay, dưới chân nhanh hơn, lộc cục đuổi theo Liêu Quân đi, miêu nhiên ngược lại lại không yên tâm, vạn nhất Liêu Quân ở phía trước mai phục làm sao bây giờ. Chỉ có thể ra sức về phía trước, chạy trốn phổi tử cơ hồ đều phải tạc. Tới khi trên đường rẽ trái rẽ phải lưỡng đạo cong, trở về hồn nhiên bất giác, chờ đổi tới cục đá đại sảnh thời điểm, vừa vặn nhìn đến Trần Cường bị Liêu Quân ấn ngã xuống đất. gấp đến độ miêu nhiên cơ hồ móc ra thương tới hà kiến quốc thả người một đá qua đi giải cứu trần cường lại kêu đối phương một cánh tay giá trụ cái này liêu quân thế nhưng cùng ăn rau chân vịt dường như liền lợi hại ta là liêu quân thật sự liêu quân những lời này so vừa mới thuốc nổ còn muốn điếc thai phát hội mà vì chứng minh hắn nói cửa động chấu ngay sau đó chạy xuống xuống dưới hai người vừa lúc là phía trước bị vội vàng hồi thôn trương long triệu hổ chuyện gì xảy ra miêu nhiên một tay nằm thương một bên cẩn thận nhìn ba người cẩn thận đưa bọn họ trên dưới đánh giá một phen, xác thật phát hiện không đúng. Trước mắt cái này Liêu Quân, thế nhưng thay đổi một bộ quần áo, theo chân bọn họ cùng nhau hạ động cái kia là ăn mặc một thân cũ công an miên phục, bên trong cũng là ăn mặc cao cổ thu y xứng màu xanh lá áo lông, dưới chân là quân ủng, mà trước mắt cái này ở âm 30 độ nhiệt độ không khí hạ, thế nhưng ăn mặc một kiện áo khoác ra, bên trong là áo sơ mi xứng lông dê sam, dẫm lên một đôi du quang tiệm lượng dày ra. Như vậy đoạn thời gian đổi một bộ quần áo không quá khả năng. Cũng không quần áo nhưng đổi, miêu nhiên bỗng nhiên nghĩ đến đem nàng ném xuống xà chi người cùng động bích đứng gác thi thể, như suy tư gì nhìn chằm chằm liêu quân, dịch dung chỉnh dung chuyện này nhi trừ bỏ võ hiệp tiểu thuyết, nàng chưa từng thấy quá, bất quá nhớ rõ lúc trước mỗi bộ điệp chiến phim phóng sự đã từng phổ cập khoa học quá, từ kia lúc sau, miêu nhiên mới biết được cao thủ ở dân gian, gì sự đều khả năng, chỉ là không. Biết trước mắt cái này rốt cuộc là thật sự thật vẫn là thật sự giả. Phía trước cái kia là kẻ phạm tội giả trang. ta mới từ nơi khác trở về, nghe được tin tức liền chạy tới. người đâu? thật liêu quân đại khái không quen biết trần cường, cho nên lúc trước thấy hắn công kích lại đây, mới ba lượng hạ đem hắn lấn đảo. nhìn thấy hà kiến quốc tiến lên giải cứu tư thế, mới biết được đây là một đám người. không biết chúng ta là đuổi theo hắn ra tới. hà kiến quốc lắc đầu, cẩn thận đem trần cường che ở phía sau, đánh giá cẩn thận một phen liêu quân, mới nhẹ nhàng thở ra. nay xong kẻ phạm tội thập phần dảo hoạt, hơn nữa am hiểu ngụy trang hóa trang, không chỉ các ngươi. Ngay cả chúng ta đều bị lừa, nếu không phải đội trưởng trở về, phỏng chừng chúng ta còn ngây ngốc nghe hắn chỉ huy chuẩn bị dẫn người tới đầu trương long triệu hổ lại đây giải thích một câu. Suốt ngày đánh nhạn không nghĩ tới có một ngày kêu nhạn cấp một mắt, thiếu chút nữa phạm phải đại sai, hai người cũng là lòng còn sợ hãi. Không chuẩn bên trong có khác thông đạo, chúng ta đi xem, các ngươi trước đi lên đi, có đồng hương ở mặt trên tiếp ứng. Liêu quân nhíu mày nhìn xem ba cái đen nhánh cửa động, hắn cũng là vừa xuống dưới đã bị Trần Cường công kích. Căn bản không chú ý có phải hay không có người chạy tới trốn đi linh tinh. Thành, trong tay hắn có thuốc nổ, cẩn thận. Hà Kiến Quốc do dự một chút, túng miêu Nhiên tới rồi dây thường biên, lại không kêu nàng thượng, ngược lại chính mình trước phàn đi lên. miêu Nhiên sau đó, chân cường lọc đế. Ai ra? Ra tới ra tới. Quen thuộc lớn rộng ở bên trên vang lên, miêu Nhiên xem như triệt triệt để để yên lòng. Nàng biết, Hà Kiến Quốc sở dĩ lựa chọn xung phong là sợ hãi mặt trên có bấy giờ. Tam cứu ra. ngài lao nhân ra thật đúng là đã cứu ta vài lần a nếu không phải chân cẳng không sức lực miêu nhiên đều có thể nhảy qua đi cấp tam cứu ra một cái ôm kia đem tiểu đao thật đúng là đại công thần giết được lang vương đâm vào xa tinh cơ hồ thành thủ chính trừ tả vũ khí sắp bén không có việc gì liền hảo không có việc gì liền hảo tam cứu ra chân cẳng không có phương tiện nhưng là như vậy nghiêm trọng dưới tình huống hắn thật sự không thể yên tâm vẫn là đi theo đại bộ đội gọi người nửa nửa bối chạy tới cái kia liêu quân rốt cuộc chuyện gì xảy ra Miêu Nhiên uống một ngụm thủy, rốt cuộc xem như bình phục ngày này kinh tâm động phách, dựa vào Tam Cứu ra ngồi ở xe trượt tuyết thượng, đem như vậy lăn lộn cũng chưa rất ba lô bắt lấy tới, nhảy ra ra soi áo choàng đem chính mình bọc đến kín mít hỏi Tam Cứu ra sự tình trải qua. Các ngươi chân trước vừa xuất phát không bao lâu, cái kia Liêu tiểu tử liền mang theo người vội vội vàng vàng chạy đến, chúng ta lúc ấy cũng buồn bực đâu, này không phải mới vừa đi sao? Kết quả hắn nói hắn phía trước đi nơi khác chấp hành nhiệm vụ, hôm nay mới trở về, nghe được trong cục người hỏi Mới biết được thế nhưng có cái cùng hắn giống nhau người mang theo trường công an triệu công an tới thanh sơn câu, hắn biết không hảo, liền khẩu khí nhi cũng chưa nghỉ liền chạy tới. Tam cứu ra xoạch xoạch hút thuốc, mày lại nhăn đến lao thầm, tựa hồ tâm sự tràn đầy bộ dáng. Tam cứu ra, ngươi nói đến cùng cái nào là thật cái nào là giả. Cùng theo tới mấy cái người trẻ tuổi vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy thần bí lại thần kỳ chuyện này, nhỏ giọng vây lại đây cùng tam cứu gia lanh giáo. kia ai biết, bất quá ai có đạo lý. Chúng ta hướng về ai là được rồi. Tam cứu ra buông ra mày, ý vị thâm trường trở về một câu. miêu nhiên chớp chớp mắt, trở về tam cứu ra một cái mỉm cười ngọt ngào. Đúng vậy, mặc kệ lý quỷ vẫn là lý quỷ, ai có lợi bọn họ liền hướng về ai. Liêu quân không một lát liền lên đây, miêu nhiên còn tưởng rằng bọn họ không bắt được người. Đang nghĩ ngợi tới khác hai cái sơn động có phải hay không có đường ra thời điểm. Liền thấy liêu quân hắc u hắc u túm dây thừng kéo ra một cái khác liêu quân. Chỉ là cái này liêu quân hai mắt nhắm nghiền, không biết sống chết Miêu Nhiên để phòng một chút, hay là giả đem thật sự xử lý, lại tới nhất chiêu giả phượng hư hoàng đi. Thằng đến Trương Long Triệu Hổ theo sau mà về, Miêu Nhiên mới nhẹ nhàng thở ra, bởi vì bọn họ cũng sợ tái xuất hiện loại tình huống này, Trương Long Triệu Hổ một khắc cũng chưa dám rời đi Liêu Quân trước người. Thật giống, nên không phải là song bào thai đi. Tiệm Tức Phụ đệ Tức Phụ Nhi tỷ tỷ liền sinh một đôi song bào thai, lớn lên chính là giống nhau như lúc. Hải, đừng nói nữa, phía trước ta cô cho ta giới thiệu đối tượng. Trong nhà liền có một đôi, ta cho lễ gặp mặt, không thành tưởng chỉ chốc lát sau lại tới từ ta muốn, sau lại mới biết được cái kia đại giả dạng làm đệ đệ cầm hai phân. Liêu quân lòng tràn đầy chua xót nghe các thôn dân mồm năm miệng mười, ngay cả chính hắn nhìn thấy đối phương thời điểm đều có điểm ngây người, lúc trước ở trong lòng trách cứ này đó đồng liêu không cẩn thận, thấy chân nhân mới biết trách oan đại gia. Ta thời trẻ tại Thượng Hải làm làm rút, đã từng nhận thức một cái đi giang hồ bán nghệ, hắn có thể từ một cái tuổi già lao giả biến thành cường tráng năm hắn tử. Lại có thể hóa thành tuổi thanh xuân thiếu nữ, còn có thể biến thành trĩ linh nhi đồng, bằng vào tất cả đều là một đôi khéo tay cùng một thân xúc cốt công phu. Hắn đã từng cùng ta nói một câu nói, ta hiện tại đều nhớ rõ thật thật nhi, hắn nói thế gian không có giống nhau như lúc cục đá, nhưng là chỉ cần giỏi về quan sát, dựa vào đôi. Tay là có thể làm ra trăm ngàn khối giống nhau cục đá tới, người này có thể đem ngươi phòng duy rượu duy tiếu, trừ bỏ tướng mạo thượng luyện tập, nói vậy cũng không thiếu quan sát ngươi. Tam cứu ra điểm đến tức ngăn. Nhưng ở đây người thông minh cũng đều đã hiểu, hóa ra nhi này tặc ra ở bên trong mà không phải ngoại. Chương 41 mê người khen thưởng. Hà Kiến Quốc, Miêu Nhiên, thôn trưởng kêu các ngươi đi một chuyến, nói có người tìm Hoa Đại Thẩm ôm năm trước mới vừa đến tiểu tôn tử đứng ở thanh niên trí thức điểm cửa hô một giọng nói, kêu xong cũng không đợi người ra tới liền trực tiếp vào cửa. Ai Hoa Thẩm ngươi tiến vào ngồi, ta cùng Hà Kiến Quốc đi trước một chuyến, Miêu Nhiên nghe được thanh, mở ra môn nên ra tới, tiếp đón một câu. liền đi theo vừa mới tẩy song tóc còn đầy đầu hơi ẩm hà kiến quốc cùng gia đại môn nay hai tiểu nhân còn rất sướng, cũng không biết có thể hay không thành hoa đại thẩm ôm tôn tử quay đầu lại nhìn nhìn một cao một thấp hai cái thân ảnh cười trêu chọc một câu chọc đến trương thanh phương cùng lộ hồng đều nhịn không được che miệng nhạc ta nghe nói các ngươi muốn dưỡng heo trong thôn heo con hiểu rõ phỏng chừng các ngươi cũng luôn không nhưng thật ra ta nhà mẹ đẻ bên kia đội sản xuất năm nay tam đầu heo mẹ đều sinh ngãi con tổng cộng 30 tới chỉ Ta tới hỏi một chút các ngươi muốn hay không. Hoa đại thẩm nói kêu lộ hồng cơ hồ hai mắt tỏa ánh sáng. Trong thôn năm nay cũng chỉ có một đầu heo mẹ. Tháng trước nhưng thật ra hạ nhai con. Kết quả mười chỉ heo con vừa rơi xuống đất đã bị phân cái tinh quang. Những người khác chỉ có thể từng người nghĩ cách. Huyện thành chăn nuôi chạm nhưng thật ra có súc vật ấu tể bán. Chính là giá quý không cho chọn không nói. Còn không nhất định khỏe mạnh. Liền lý dân bọn họ thôn. Phía trước mới vừa mua hai cái heo con. Trở về hai ngày liền đã chết Người trong thôn nghèo hộ đáng tiếc, không nghĩ ngay tại chỗ vùi lấp, liền làm bộ nói là ngoài ý muốn chết, chuẩn bị ăn, kết quả một đao đi xuống, trắng bóng gạo hỗn loạn ở gầy cốt như xài ra thịt giữa, thế nhưng là cái mẹ heo con, cái này làm cho không ít người. Đánh sợ, mọi nhà đều không giàu có, một phân tiền đều hận không thể bẻ thành mấy cánh hoa, nếu là mua cái bệnh heo trở về, dưỡng đến nửa đường đã chết, chính là lại thương tài lại lao dân. Hoa Thẩm ngươi thật đúng là cái người tốt, kia heo đáng tin cậy đi. lộ hồng tốn hoa thẩm cánh tay lắc lắc vội vàng chỉ biết trương thanh phương đi đem ăn tết thời điểm nàng thu hồi tới đường khối kia mấy viên ra tới đưa cho hoa thẩm tôn tử nhỏ giọng hỏi một câu yên tâm đi nhà ta cũng là từ kia mua ta đi xem qua tam đầu heo mẹ đều tráng thật sự quay đầu lại có thể ra lan ta mang các ngươi đi chọn ta đây trở về liền cùng bên kia mang cái lời nói gọi bọn hắn cấp lưu hai chỉ lạc hoa thẩm xua xua tay cười tủm tỉm nhìn ăn đến mãn cầm nước miếng tiểu tôn tử cho lộ hồng một viên thuốc can thần Lộ hồng mừng đến cơ chân múa tay thời điểm, miêu nhiên cùng hà kiến quốc chậm gì gì hướng thôn trưởng bên kia đi, nhỏ giọng nói chỉ có hai người có thể nghe do nói. Từ trong núi trở về đã một cái tuần, bọn họ lúc ấy cũng đi theo liêu quân trở về đem sự tình phía trước phía sau nói một lần, trừ bỏ miêu nhiên đánh lang thời điểm phóng hai thương ở ngoài, hết thảy đều tình hình thực tế nói, bọn họ thân phận đặc thù, cùng chuyện này cũng xác thật không hề quan hệ, lại có trong thôn người bảo đảm, cho nên cũng không có khiến cho cái gì hoài nghi. ngược lại được đến không ít can đảm cẩn trọng, quả cảm dũng vì khích lệ. Ta phỏng chừng là cho chúng ta khen thưởng tới rồi, hiện tại này thế đạo có thể cho đồ vật không nhiều lắm, đơn giản chính là danh lợi, danh hẳn là chính là nào đó danh lạch, lợi chính là tiền giấy linh tinh, ngươi hảo hảo ngẫm lại nên như thế nào tuyển. Hà Kiến Quốc nhỏ giọng cùng miêu nhiên thương lượng, hắn biết miêu nhiên thân thế thượng đại khái có chút vấn đề, liền từ kia hai viên màu bạc viên đạn thượng, Hà Kiến Quốc liền dám cắt định, nàng gia đình cũng không đơn giản Nhưng là hiện tại vì tự bảo vệ mình Súng bắn chim đổi pháo nhân ra nhiều Cho nên hắn cũng không vạch trần Vẫn là lợi càng thích hợp chút Miêu nhiên mịt mờ cho thấy chính mình lập trường Nào đó danh ngạch đơn giản chính là nhập đảng tổng quân, đề cử chiêu công Công nông binh đại học này đó hạng mục Trước hai hạng muốn thẩm tra chính trị Nàng không dám mạo hiểm Sau hai hạng đối nàng tới nói dâu riêng muốn mệnh Hơn nữa không thập phần bảo hiểm Lúc trước ra ra đưa nàng tới Tự nhiên chính là hy vọng thôn này có thể bảo hộ nàng. cho nên miêu nhiên khẳng định sẽ không tuyển những cái đó ân ta cũng là như vậy cảm thấy hà kiến quốc gật đầu nghiêng đầu nhìn vẻ mặt tươi đẹp tiểu cô nương nhẹ nhàng mỉm cười tới rồi trong thôn quả nhiên liêu quân mang theo trương long triệu hổ đang theo thôn trưởng cùng mấy cái lao ra tử kéo việc nhà trần cương đang đứng ở cửa vách tường biên phát ngốc vừa thấy đến bọn họ hai cái tới liêu quân vội vàng đứng dậy đem trên bàn hai phân phổn đờ đưa qua mặt trên đối lần này sự kiện cùng cho cực đại khẳng định cùng khen ngợi thắc các ngươi phúc Ta cũng thăng. Liêu quân vẻ mặt ý cười nhìn Hà Kiến Quốc cùng Miêu Nhiên, lời nói mang theo ý mừng, nhưng lại không có nhằm vào chuyện này nhiều làm thuyết minh. Hà Kiến Quốc vội vàng khen tặng vài câu, Miêu Nhiên cũng đi theo ứng hỏa, tùy tay mở ra folder đờ, quả nhiên, phôn đờ chung hỗn loạn đối bọn họ ba người khen ngợi tin, cùng với mặt trên hạ phát khen thưởng điều kiện, ba cái toàn quân, công nông binh đại học nhị tuyển một người ngạch, có khác 600 khối tiền mặt cùng mấy chương phiếu định mức, trong đó một chương thế nhưng là xe phiếu. Hiển nhiên người trước là cho bọn họ ba cái người trẻ tuổi chuẩn bị, người sau là cho trong thôn những người này chuẩn bị. Chúng ta là tự nguyện đến nông thôn tới chi viện rộng lớn thiên địa, không thể bởi vì một chút việc nhỏ liền từ bỏ, cho nên cái này khen thưởng chúng ta không thể mớn, hoặc là dứt khoát phân cho những người khác đi. Hà Kiến Quốc khép lại folder, nhìn Miêu Nhiên liếc mắt một cái, thấy nàng hơi hơi gật đầu, gọn gàng dứt khoát cùng Liêu Quân cùng thôn trưởng nói bọn họ ý tứ. Mặt trên đã phát xuống, khẳng định sẽ không thu hồi đi. bất quá các ngươi có thể chính mình điều phối khen thưởng liêu quân có khác thâm ý nhìn nhìn hà kiến quốc trực tiếp xua tay không tiếp này bộ tử kiến quốc các ngươi thật không cần thôn trưởng ưu đại thúc nghe hà kiến quốc nói trên mặt biểu tình sửng sốt nhìn xem tả hữu thấy tam cứu ra cùng ngũ ra ra bọn họ đều rũ mắt trang người cầm trong lòng thình thịch liền cùng một chiếc mới tinh đông phong bài máy kéo dường như vội vội vàng vàng ngừng đỉnh đầu thuốc lá động tác nghiêm túc lại vui sướng đích xác định ân thôn trưởng thúc Lời nói thật cùng ngài nói, ta cùng ta ca phân công, hắn đi bảo vệ tổ quốc, ta thủ ra làm việc, chúng ta ca hai cha mẹ đi đến sớm, dù sao cũng phải lưu một cái cố trong nhà điểm. Hà Kiến Quốc đối như đại thúc lời nói liền giản dị nhiều, ý tứ trong lời nói cũng thực mịt mờ đơn giản, hắn ca đã đi bảo vệ tổ quốc, hắn đến lưu gia truyền tông tiếp đại. Người trong thôn đối lời này nháy mắt đã hiểu, như đại thúc gật gật đầu, lại nhìn về phía Miêu Nhiên. Ta nhát gan, thể trạng cũng không tốt, đi học nói luôn là bị khi dễ. trước một đoạn ở trong huyện trong lúc vô tình thấy cao trung đồng học còn kém điểm bị khấu trụ mũ tòng quân nói ta sợ thân thể ai bất quá đi miêu nhiên nhỏ giọng lại hổ thẹn cúi đầu nhạ nhạ nắm vào áo thuận tiện đen một phen phía trước ở trong huyện nhìn thấy hai cái đồng học miễn cho các nàng tới tìm phiền thoái rốt cuộc các nàng thái độ nhưng không thế nào hữu hảo không thấy được hà kiến quốc cùng trần cường trong mắt kia tia ý cười ngươi một cái cấp lang vương một bụng đâm trường trùng tinh một đau người cũng không biết xấu hổ nói thể trạng không tốt ngay cả ở đây người trong thôn cũng chịu chịu khoe miệng hảo liêu công an ngươi xem như vậy được chưa chính chúng ta đổi chắc thương lượng xong lại báo đi lên như đại thúc gật gật đầu trên mặt cơ hồ muốn cười ra một đóa hoa tới toàn quân công nông binh đại học như vậy danh ngạch đối với nhiều ít nông gia tử tới nói chính là cá nhảy nông môn cơ hội nếu có thể từ đâu kiến quốc cùng miêu nhiên trong tay thay thế liền thật tốt quá liền tính không tiện nghi người trong nhà cũng có thể chiếu cố chiếu cố người trong thôn liêu quân không dị nghị gật đầu Tất cả người giai đại vui mừng, lôi kéo hắn bắt đầu thám thính khởi sự tình chân tướng cùng trong núi thạch động kế tiếp tới, Liêu Quân chọn có thể nói đều cho đại gia nói một lần. Lại nói tiếp cái này giả Liêu Quân cùng hắn còn xem như quang tám xào cũng không tới thân thích, là Liêu Quân một cái đường biểu cô mẫu nhi tử, khi còn nhỏ còn cùng Liêu Quân cùng nhau chơi qua, bất quá sau lại đường biểu cô mẫu trượng phu qua đời, mang theo hắn tái giá, lúc sau liền rốt cuộc chưa thấy qua mặt, đây cũng là hắn giả Liêu Quân lại không bị người nhà phát giác nguyên nhân trí nhất. Thân thuộc quan hệ môn thanh, mà công tác thượng, liêu quân xuất ngũ cũng mới nửa năm, đồng sự chi. Gian đuối hắn hiểu biết thấu triệt người không nhiều lắm, đại khái hiểu biết liền đủ để ứng phó. Hắn phía trước dấu ở huyện cục công an nhà ăn, quan sát ta một cái tháng sau, lại cùng trong cục người hỏi thăm, lúc này mới có thể đem ta ngựa khí biểu tình gì đó học giống. Liêu quân lắc lắc đầu, sắc thật giống như tam cứu ra theo như lời, đây là xuất từ nội quỷ. Kia hắn liền thật cùng người lớn lên như vậy giống. Một cái sau lại đi theo đi tiếp ứng người trong thôn tò mò hỏi một câu, quả thực liền cùng song bào thai dường như À, không phải, người kia trên mặt mang theo trang, dán một tầng tầng ra đâu, dỡ xuống tới lúc sau cùng liêu phó đội cũng liền ba phần giống đi Trương Long tiếp một câu, lúc ấy bọn họ nhìn kiểm nghiệm khoa người đem người nọ trang một tầng một tầng dỡ xuống tới thời điểm, đều sợ ngây người, thế nhưng còn có thể làm như vậy kia phía trước ta nhìn đến cái kia, cùng người chết lớn lên giống nhau cũng đúng vậy Miêu nhiên nghĩ đến bị ném xuống thời điểm, còn lòng còn sợ hãi, không cấm đôi gương mặt kia có khắc sâu ván hận cùng ấn tượng. Kia không phải, kia hai thật là song bào thai. Triệu hổ thấy Trương Long nói chuyện, cũng đi theo tiếp một câu, thẩm vấn trong quá trình, bọn họ hiểu biết sự tình còn không ít. Miêu nhiên vô ngữ, như vậy xảo chuyện này kêu nàng cấp gặp phải, bất quá liêu quân kế tiếp nói lại là miêu nhiên tinh thần chấn động. Cặp song sinh này không phải thuần khiết người Trung Quốc, mà là lúc ấy tiểu quỷ tử lưu lại huyết mạch. Cho nên lần này hành vi cũng có thể định nghĩa là địch đặc hành động Liêu quân do dự lại do dự Vẫn là nhìn ở đây người mịt mờ nói một câu Bị định nghĩa là địch đặc hành động Sự tình nghiêm trọng tính liền sẽ bay lên đến quốc gia Cho nên tốt nhất đừng làm cho bọn họ tranh vũng nước đục này Đừng hy vọng trong núi sơn động kia Để tránh thương mình hại người Mà miêu nhiên này sẽ mới phản ứng lại đây kia đôi bút lông tự vì cái gì sẽ có một ít dăm cho không kêu chữ Có lẽ, nhưng cái đó là tiếng Nhật Hán hóa tự Chương bốn cao trung giáo thảo miêu nhiên cùng hà kiến quốc một người có một cái mặt túi cùng con đại thân xác ốc xin dường như chậm gì gì hướng thanh niên trí thức điểm đi liêu quân bọn họ đi rồi lúc sau như đại thúc liền theo chân bọn họ thương lượng tiêu người trong thôn lấy tiền lấy đồ đổ vật đổi bọn họ khen thưởng danh ngạch, hà kiến quốc cùng miêu nhiên nơi nào có không ứng gật đầu chỉ còn chờ thôn trưởng đi tìm kiếm người trở về cho bọn hắn báo giá đến nỗi kia 600 đồng tiền mặc kệ lúc trước vẫn là sau lại vào núi đều cấp chia đều Phiếu tác cho phía trước vào núi năm cái, trong đó xe đạp phiếu, Hà Kiến Quốc cùng Miêu Nhiên thương lượng sau quyết định cấp đội sản xuất, từ tập thể ra tiền mua, sau này đại gia thay phiên công cộng, bọn họ phía sau công chính là gia sói, lang thịt cầm đi thay đổi thuế ruộng, gia sói đối với thiếu miên thiếu y đi ở dân quê tới nói quá trọng yếu, vì thế bọn họ đều để lại. Ngươi đều ta một cái, ta trở về cho các nàng hai, xem như vật kỷ niệm đi đi đến nửa đường Miêu Nhiên bỗng nhiên chẳng hạ, cùng Hà Kiến Quốc thương lượng một chút, nàng chính mình đánh hai chỉ gia sói liền phân hai trường, hà kiến quốc bọn họ đánh chết mười hai chỉ, trương long triệu hổ không muốn, còn lại bốn người chia đều, hà kiến quốc phân tăng trường, hơn nữa hắn phía trước hai trường, trong tay chừng bốn trường gia sói. hảo vừa lúc ta cũng là nghĩ đem này hai điều cấp trường trưởng khánh cùng lưu Hải dân, đại gia cùng có lợi hỗ trợ, sau này nhật tử còn trường đâu? hà kiến quốc gật gật đầu, từ chính mình mặt trong túi rút ra một trường gia sói nhét vào miêu nhiên trong túi, thuận tay đem nàng túi cũng bối tới rồi trên người. miêu nhiên cười gật đầu. đúng vậy, nhật tử còn trường đâu, 76 năm mới khôi phục thi đại học, kia phía trước, trở về thành cơ hội, nàng đều không suy xét. muốn nói người thật không cấm nhắc mãi, bên kia miêu nhiên mới vừa hát xong cao trung đồng học, trở lại thanh niên trí thức điểm liền thu được một phong thơ, nhìn phong thư thượng xa lạ lại quen thuộc tên, miêu nhiên rồi dám muốn hay không trực tiếp ném bếp hố làm bộ không thu đến, cuối cùng vẫn là kiềm chế trong lòng bực bội, mở ra nhìn thoáng qua, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng, rất nhiều chi tiết. Miêu nhiên chính mình cũng chưa từng chú ý quá, viết thư người kêu Tào Minh Vũ, Miêu nhiên cao trung đồng học, cũng là trường học tài tử nổi danh, ngâm thơ vẽ tranh viết ca đạn đàn phong cầm mọi thứ tinh thông, người lớn lên cũng xoáy khí, trong nhà cha mẹ lại đều là cách ủy hội căn sự, phải nói là tiêu chuẩn giáo thảo trang bị vẫn là cái rất là phong lưu giáo thảo. Trong lòng Tào Minh Vũ thăm hỏi hồi lâu không thấy Lao đồng học, lại nói chính mình hiện trạng, hắn cha mẹ không biết cho hắn đi rồi cái gì phương pháp, làm hắn thượng công nông binh đại học. cho nên không xuống nông thôn sau đó liền giải thích nổi lên miêu nhiên cùng tiêm cầm nói câu kia quỳnh lâu ngọc vũ huệ chất lan tâm tới câu này toan lời nói kỳ thật là tào minh vũ viết một đầu thơ tỉnh lấy quỳnh lâu ngọc vũ tới bằng được chính mình huệ chất lan tâm tới chỉ hắn yêu thầm tư mộ nữ sinh mà phía trước ở trong huyện mắng miêu nhiên tiêm cầm vừa vặn đã kêu điền tuệ phương cho nên nàng liền tự mình đa tỉnh vốn dĩ này cũng không có gì miêu nhiên chuyện này nàng lúc ấy trừ bỏ học tập cơ bản đều là không để ý đến chuyện bên ngoài Cố tình trường học hoạt động thượng Tào minh vũ phủng một bó hoa tươi, trước công chúng đưa cho nàng, còn thâm tình sướng một đầu tiếng Nga tình ca. Nếu không phải ở giáo hoạt động phía trước, miêu nhiên trong lúc vô tình nghe được cũng thấy được Tào minh vũ bí mật, không chuẩn nàng thật đúng là đồng ý, rốt cuộc lúc ấy nàng tư tưởng vẫn là có chút mãi mãi bảo thủ hướng, cảm thấy cao chúng tốt nghiệp cũng không sai biệt lắm nên kết hôn, cùng với gả cho một cái người trong nhà giới thiệu, không bằng tìm cái chính mình quen thuộc, chỉ cần người sắp xỉ là được, đến nỗi sinh hoạt điều kiện nàng chưa bao giờ sầu nhưng ai có thể tưởng được đến đâu thịnh hành toàn cao trung giáo thảo tào minh vũ phong lưu phóng khoáng đại tài tử thế nhưng thích một người nam nhân một cái tên là lan tuấn huy nam nhân kiến quốc trước tế nam lớn nhất dạp hát sư tử lâu đương ra hoa đán lan ngọc sinh nhi tử nói thật miêu nhiên không kỳ thị tào minh vũ cùng lan tuấn huy sự miêu ra là gia đình giàu có tiếp xúc người cũng đều là hoa huệ loẹ loẹ phú quý chủ chơi tiểu sinh bao con hát một đống mặc dù miêu nhiên lại bị bảo hộ hảo Từ đường ca đường tỉ nhóm trong miệng cũng nhiều ít xấu xa chuyện này, chính là tào minh vũ chiêu này ám độ trần thương cũng quá tổn hại điểm. Tuy là lại phúc hậu, nàng cũng là sơn đông nhà giàu số một mầm hàm phủng ở lòng bàn tay kiều tiểu thư, phúng khởi người tới không lưu tình chút nào, bất quá cuối cùng rốt cuộc chịu đựng không dính liễu ra lan tuấn huy tới, không nghĩ tới tào minh vũ không những chưa từ bỏ ý định, còn đương trường biểu lộ thời gian sẽ chứng minh thiệt tình, minh nguyệt làm chứng linh tinh toan lời nói. lần này nhưng thật ra đem miêu nhiên tức giận đến nói không nên lời lời nói cũng làm yêu thầm giáo thảo mấy cái cô nương càng thêm ghen ghét thượng miêu nhiên điền tuệ phương chính là trong đó người xuất sắc ai kêu nàng lúc trước tự mình đa tình cho rằng nàng chính mình là huệ chất lan tâm đâu thật cách đứng miêu nhiên nguyên lành nhìn một lần thấy không có gì trọng điểm cau mày lẩm bẩm một câu liền chuẩn bị liên thủ thượng phong thư cùng nhau ném tới bếp hố mắt thấy liền phải đưa vào đi Đống nhiên tay run lên vội vội vàng vàng đem tin rút về tới Tới tới lui lui lại nhìn hai lần, trong lòng câu câu chữ chữ phẩm một phen, nhìn không được cắn một ngụm ngân nha trước sau ma ma, nàng còn nói như thế nào như vậy phong cảnh công nông binh đại học sinh thế nhưng còn sẽ nhớ thương nàng một cái nghèo. Tung tấm một, nguyên lai điển cố tại đây đâu? Mà nay đi ngang qua miêu ra nhà cũ, lại đã cảnh còn người mất. Ngày xưa điêu lâu hỏa đống khúc tạ hành lang gấp khúc tận phó đoạn bích tàn viên, vọng muội chọn không về quê, tu chỉnh vật cũ lấy niệm tâm an miêu nhiên cười lạnh đem này vài câu nhìn lại xem. Liên tưởng khởi phía trước phía sau, lúc này mới hiểu được, hợp lại cái này phong lưu tài tử không ngừng là muốn cái mạo Mỹ đoan trang tấm mộc, còn muốn một cái tráng lệ huy hoàng đâu Làm sao vậy? Hà kiến quốc ôm đi nhà kho an vụng tiểu miêu tiến vào, liền nhìn đến miêu nhiên sắc mặt cực kỳ khó coi nhìn chằm chằm trên tay tin, trong lòng kinh ngạc lại tò mò, từ nhìn thấy miêu nhiên đến bây giờ, chưa từng thấy qua nàng như vậy tức giận thời điểm. Không có gì, có người si tâm vọng tưởng thôi. miêu nhiên đem trong tay tin xé ba xé ba liền tưởng ném tới bếp hố nào nghĩ đến hà kiến quốc trong lòng ngực tiểu miêu nghe thế loại thanh âm nhịn không được trực tiếp từ đâu kiến quốc trong lòng ngực liền hướng nàng trong lòng ngực nhảy hù đến miêu nhiên vội vàng tiếp được nó nửa năm này miêu tựa như trường không lớn dường như như cũng như vậy nhỏ gầy bộ dáng làm miêu nhiên thường xuyên lo lắng nó thân thể trạng huống thẳng đến ngày nọ ở trong không gian trơ mắt nhìn nó liền cào mang cắn ba lượng hạ liền xử lý một con so nó còn đại ra gấp đôi có thừa con thỏ lúc này mới yên lòng hà kiến quốc túi đầu làm bộ hướng bếp hố tắc tuổi lửa liếc mắt một cái liền ngắm đến đứt quáng hai cái tử cảnh còn người mất vọng Ngụy trọn không về quê nheo nho mắt mặt không đổi sắc đem trang giấy tiến đến bếp hố thời gian bay nhanh toàn bộ ba tháng liền ở oanh oanh liệt liệt đại triển thần uy đối chiến bầy sói cùng đặc vụ của địch phần tử làm đấu tranh cuối cùng nhân dân quần chúng lấy được cuối cùng thắng lợi chuyện xưa chung đi qua đại tráng thúc nhi tử cùng trần cường cùng nhau báo danh đi đương binh phúc bá ra năm nay mới vừa tốt nghiệp tiểu khuê nữ cũng bị tiến cử tới rồi công nông binh đại học hà kiến quốc cùng miêu nhiên một người được 300 đồng tiền cùng 200 cân lương thực tinh nhảy trở thành trong thôn nổi danh phú hộ chương 43 mươi nhà vội tháng tư sơ lộ hồng thật cẩn thận từ ngưu nhị tẩu ra ôm 12 chỉ tiểu kê trở về sân phía tây rửa gần nhà kho góc đã nổi lên chuồng heo hai chỉ đen tuyển tiểu chư đang ở phô thật dày bắp côn cùng cỏ khô lều ngủ ngon tổ gà rửa gần chuồng heo lũy hảo nhưng là tiểu kê hiện tại quá tiểu Tạm thời chỉ có thể dưỡng ở trong phòng, Miêu Nhiên trong phòng đồ ăn trên giá, cũng đã dặm dặm rục ra không ít rau dưa mạ. Đầu xuân lúc sau sống nhiều, vài người lại lần nữa phân phối công tác, Miêu Nhiên phụ trách gương giống, Trương Thanh Phương phụ trách xem dưỡng 12 chỉ tiểu kê cùng một con phía trước nưu đại thúc đưa lại đây để trứng gà mái, Lộ Hồng phụ trách uy heo uy gà. Sinh hoạt phương diện, nấu cơm vẫn là Lộ Hồng sống, rửa chén cũng vẫn là Trương Thanh Phương sống, Miêu Nhiên sẽ phụ trách thu thập công cộng khu vực vệ sinh. Nam bên kia ba người cùng nhau khai hoang trong sân quét tước chuông heo đào phân phách tài chờ việc nặng vẫn là trường trường khánh cùng lưu ái dân phân công làm hà kiến quốc phụ trách nhẹ nhàng điểm sống miêu nhiên hà kiến quốc trương thanh phương ba người sẽ thêm vào nhiều ra một phần thuế ruộng ra tới chợ cấp mặt khác ba người ăn cơm lạc miêu nhiên đi đến phòng sau đối với trên sườn núi hô một giọng nói xuyên thấu lực quả thực chuẩn cờ mờ nờ từ khi nàng tới rồi đại đông bắc giọng cùng thân cao đều được đến cực đại rút thăng vừa tới thời điểm một mét năm hiện tại đã trưởng tới rồi một m sáu ban đêm yêu nhiên đều có thể nghe được chính mình xương cốt tư nảy sinh lớn lên thanh âm sợ tới mức nàng vội vàng cho chính mình bổ canxi do biển con tôm không ăn ít còn thường thường nương đi chấn trên bí mật mang theo điểm tư sống cấp đoàn người cùng nhau bổ liên quan còn lại vài người thân thể cũng càng dán chắc bọn họ đất phần trăm tuyển ở thanh niên trí thức điểm sau núi trên sườn núi sáu cá nhân đồng tâm hiệp lực đem kia một mảnh trên núi cấp cạo trọc sau đó liền lưu lại ba nam nhân cần cù chăm chỉ đương láo nông Khai hoang kỳ thật cũng không phải đơn giản sống, muốn làm cỏ đảo thạch bồi thêm đất, muốn khẩn mà hoa luống ruộng màu mỡ. Năm sau Ngưu Đại ca liền nhắc nhở quá bọn họ muốn nẩu phân, vài người vẫn là lần đầu tiên nghe nói phân còn muốn ẩu, chịu đựng mùi hôi huân thiên tướng cỏ dại cùng bắp côn thiết toái toái trộn lẫn đến phân người cùng trong đất lên men, đón gió phiêu hương mười dặm hương vị làm sao cá nhân hai ngày cũng chưa như thế nào ăn xong cơm. Đương nhiên hiệu quả cũng là khả quan, Đông Bắc thổ địa vốn là phi nhiều, hơn nữa bọn họ thâm canh đào trôn. Này khối điệu ít nhất có thể kiên trì cái 3-4 năm đều không cần lại bón phân, tuy rằng vất vả, nhưng vài người nhìn đến nửa mẫu nhiều mà vẫn là nhất phái vui sướng, làm mệt mỏi nghỉ ngơi thời điểm, liền sẽ kế hoạch này hai căn luống loại cái gì, bên kia một mảnh loại cái gì, mỗi khi nghĩ đến mùa thu thu hoạch thời điểm, sáu cá nhân đáy mắt đều tràn ngập khắc khao. Nông thôn không có không thích cần mẫn người, đặc biệt là có đối lập dưới tình huống, so sánh với cách vách thôn lười viên, tiểu khí bao, còn có cách vách cách vách thôn con nhím. Thanh Sơn câu thôn cơ bản không có đối sáu cái thanh niên trí thức bất mãn, đối với bọn họ đem 3 phần đất phần trăm khai thành lửa, mâu chuyện này cũng liền mở to liếc mắt một cái bế liếc mắt một cái quá khứ. So sánh với Thanh Sơn câu đội sản xuất, một cái khác đội sản xuất cũng đã là một mảnh dương cung bạc kiếm, đặc biệt là phía trước ở lễ biểu dương thanh niên trí thức mặt sau lớn tiếng cầu nhào những cái đó thanh niên trí thức. Từ khi năm trước phát hoàng công phân, Hồng Kỳ thôn nhóm thanh niên trí thức liền nghẹn một cổ hỏa, chờ đến ăn Tết thời điểm phát hiện lương không lương. Đồ ăn không đồ ăn, về nhà còn hảo, không trở về nhà càng nghĩ càng giận vẫn đại niên mùng một cũng không đi cấp người trong thôn chúc tết, làm tự dự vì trăm năm đại tộc mấy cái lao tộc nhân phi thường bất mãn, cảm thấy này đó thanh niên trí thức nhãi con xuẩn lười không nói còn không nói lễ phép, thấy người liền nhịn không được nói mấy. Miệng, người trẻ tuổi vốn dĩ liền bảy cái không phục tám khó chịu, nơi nào chịu nghe cái này, vì thế hai bên mâu thuẫn càng thêm trở nên gay gắt Chờ đến đầu xuân. hồng kỳ thôn trưởng đội sản xuất lấy bọn họ là tập thể hộ khẩu không tính chân chính là hộ không cho bọn họ phân đất phần trăm cái này thanh niên trí thức nóng bạo trước một bước tới hơn nữa sau lại chương 8, oanh oanh liệt liệt khiêng cây gậy sách theo gạch liền đem trưởng đội sản xuất ra cấp vây quanh nay quả thực là cường đạo a bị niêu đại thúc kêu lên tới tiếp thu tái giáo dục sáu cá nhân hai mặt tương khuy một câu nói nửa nửa thanh nuốt xuống đi nửa thanh hồng kỳ thôn đội sản xuất là có vấn đề nhưng này đó thanh niên trí thức chẳng những vũ lực uy hiếp thậm chí còn động thủ đoạn đây là phạm tội làng trên xóm dưới hiện tại đều bị chuyện này ảnh hưởng náo đắc nhân tâm hoảng sợ các ngươi đều là hảo hải tử nhưng đừng theo chân bọn họ liên lụy lần này làm không hảo kia mấy cái thanh niên trí thức đều phải đi vào ngôi tù như đại thúc biểu tình nghiêm túc cảnh cáo sáu cá nhân ánh mắt ở trương thanh phương trên mặt chuyển động hai hạ lại nhìn nhìn trương trường khánh sáu cái thanh niên trí thức giữa trương thanh phương yêu nhất liên là người đặc biệt là cùng cách vách thôn thanh niên trí thức quan hệ hảo Tết âm lịch trong lúc không thiếu mời bọn họ tới làm khách, thẳng đến miêu nhiên phiền lý dân không ngừng dò hỏi, nói thẳng cùng Trương Thanh Phương nói, nàng mới không hề dẫn người trở về, mà là lựa chọn đi khác thôn thoán môn. Trương trường Khánh Nguyên Bản cùng Lưu Hái Dân giống nhau cũng không quá yêu ra cửa, thẳng đến năm sau hắn mấy cái đồng học đến không xa một cái khác đội sản xuất xuống nông thôn, hắn ra cửa số lần liền cần nhiều, theo Lưu gái Dân cùng Hà Kiến Quốc treo gẹo tới xem, hắn hẳn là thích cũng ở theo đuổi một cái nữa đồng học, lại không biết người ánh mắt. Trương Thanh Vương cũng nghe hiểu lời này, dầu dầu miệng có chút không vui chính mình bị điểm, mắt lẽ nhìn xem miêu nhiên, nhìn nhìn lại lộ hồng, không thể không thừa nhận liền nàng sinh động, chỉ phải nhận hạ gật gật đầu. Các ngươi nói bọn họ sẽ không thật sự bị bắt lại đi. Mọi người đều là vì xây dựng xã hội chủ nghĩa tân nông thôn tới, vì cái gì hồng kỳ thôn người như vậy hư đâu. Bọn họ đây là phản, phản kia cái gì. Ra thôn ủy hội, Trương Thanh Vương liền lòng đầy căm phẫn lẩm bẩm lên. Từ lập trường đi lên xem. Bọn họ thanh niên trí thức xác thật hẳn là trạm thanh niên trí thức, nhưng từ chỉ số thông minh cùng e quả thượng, miêu nhiên tuyệt đối là trạm trung lập. rõ ràng thực hảo giải quyết chuyện này, vì cái gì liền không thể dùng dùng đầu góc. Hiện tại cả nước xuống nông thôn đại nhiệt chiều, tuy tuy tiện tiện tìm mấy chiếc mũ cấp hồng kỳ thôn trưởng đội sản xuất một khấu, liền tính đối phương không dưới đại cũng đến kiên kỵ ba phần. Người nhưng câm miệng đi, thôn trưởng chính là nói người đâu, nhân ra trương trưởng khánh đi ra ngoài đều là cố định điểm liền ngươi. cùng chuỗi dài liên dường như khắp nơi buôn đầu. Lộ Hồng có chút không kiên nhẫn, phiên trương Thanh Phương liếc mắt một cái, nhìn xem Miêu Nhiên cùng Hà Kiến Quốc, trong lòng âm thầm thở dài. Vừa đến thanh sơn câu thời điểm, Lộ Hồng đối Miêu Nhiên hảo cảm nhiều một ít, cảm thấy nàng so trương Thanh Phương càng cần mẫn hiểu chuyện, đối cái gì đều sẽ không còn không có đầu vóc trương Thanh Phương hơi có chút trứng mắt, cho nên mới ở ngay từ đầu thời điểm cùng Miêu Nhiên liên thủ dỗi trương Thanh Phương. Dần dần mà, nhìn Miêu Nhiên soát đủ trong thôn từ thanh niên đến người già hảo cảm lúc sau. lại mượn sức nhất có khả năng hà kiến quốc, lộ hồng trong lòng liền không cân bằng, một người tổng không thể đem chuyện tốt nhi đều chiếm hết không phải. Cho nên nàng bắt đầu khuynh hướng Trương Thanh Phương. Bất đắc dĩ Trương Thanh Phương thật sự là có chút đỡ không tưởng, lại luôn là cố ý vô tình khoe khoang cùng bố thí bộ dáng, không thiếu nhường đường hồng kia viên mẫn cảm tự ti tâm hồn ngạt. Liêu Quân vừa xuất hiện lúc ấy, Trương Thanh Phương cảm thấy đè ép miêu nhiên một đầu, quả thực bành trướng tới rồi cực hạn. Lộ Hồng lại phiền lại hận, vì thế lại lần nữa quay lại trung lập. Dần dần, Lộ Hồng cảm nhận được Hà Kiến Quốc cùng miêu nhiên đối đại gia vô hình cổ vũ cùng chiếu cố, trong lòng chậm rãi bắt đầu tiếp thu cũng dung nhập cái này đại gia đình, làm sinh hoạt cao nhân, kỳ thật nàng trước hết cảm nhận được cơ bản điều kiện đều quả, rõ ràng là bọn họ hai người trả giá nhiều nhất, nhưng vẫn yên lặng không có lên tiếng, tưởng so lấy ra một khối đường đều phải khoe ra một chút trong nhà trước kia thật tốt trương thanh phương, hiển nhiên càng làm cho người thoải mái, cũng cảm động. Sau lại Hà Kiến Quốc đưa ra kiến nghị, Chính phù hợp lộ hồng trong túi ngượng ngùng lại không bằng lòng chiếm người tiện nghi chịu người bố thí lòng tự trọng, từ nay về sau, nàng liền thật sự toàn tâm toàn ý đem thanh niên trí thức điểm coi như một cái đại gia đình đã tới nhật tử. Miêu nhiên cũng không biết lộ hồng trong lòng này một loạt quen co, cũng không nghĩ nhiều cách vách thôn thanh niên trí thức, nàng trong lòng chính cân nhắc muốn hay không chờ cày bữa vụ xuân lúc sau xin nghỉ hồi một chuyến sân đông, bởi vì ngày hôm qua Tảo Minh Vũ lại lần nữa gửi thư. trong đó nói đến bị quên đi ra ngoài trở thành đông đảo nghèo khó hộ đại tạp viện Miêu Gia công quán đã bị hủy đi vài chỗ, nàng có chút lo lắng ra ra mãi mãi để lại cho nàng của hồi môn cùng Miêu Gia không có. Bị thúc bá nhóm mang đi tài sản, hiện tại này thế đạo, để chỗ nào cũng không bằng phóng tới trong không gian an toàn. Sự không liên quan mình cao cao treo lên, sáu cá nhân cũng chưa đem hồng kỳ thôn thanh niên trí thức nháo sự để ở trong lòng, lại không nghĩ rằng một không cẩn thận đã bị ương cập cá trong chậu Liên ở ngưu đại thúc chân trước cảnh cáo xong bọn họ hôm nay ban đêm, thanh niên trí thức điểm đại môn bị dồn dập gõ khai, chờ miêu nhiên khoác áo ngoài đi ra ngoài, liền nhìn đến phía trước ở trong huyện gặp qua đen nhánh, nhìn qua tuổi hơi chút đại chút thanh niên trí thức cô nương chính đỡ một cái mặt trắng cắt mấy vết thương đầy người người trẻ tuổi ngồi xuống, cách vách thôn thanh niên trí thức lưu vĩ tắc vẻ mặt nghiêm túc cùng hà kiến quốc nói chuyện. mươi 44 ta là gặp qua. Đây là làm sao vậy? Ta kia có bạch dược, ta đưa cho các ngươi trương thanh phương ngủ đến chết buổi tối cơ bản sẽ không ra tới đi tiểu đêm lộ hồng cái kia phòng cũng không động tĩnh không biết là thật ngủ rồi vẫn là không nghĩ ra tới miêu nhiên đến gần mới nhìn đến tiểu bạch kiểm trên trán huyết hố hù nhảy dựng vội vội vàng vàng về phòng đi lấy vân nam bạch dược Chờ nang cầm dược ra tới hà kiến quốc cùng lưu vi đã nói qua lời nói chính vây quanh tiểu bạch kiểm kiểm tra miệng vết thương nhìn đến miêu nhiên trong tay cồn cùng dược trên mặt biểu tình bưng lỏng tiếp nhận dược vô vô miêu nhiên bả vai ý bảo nàng về trước phòng đi bởi vì tiểu bạch kiểm trên người cũng có thương tích kêu nàng một cái cô nương ra thấy được không tốt lắm miêu nhiên nhìn nhìn đã nửa hôn mê tiểu bạch kiểm trong lòng có điểm không quá dễ chịu phía trước còn ghét bỏ đám hài tử này xuẩn hiện tại vừa thấy mới phát giác bọn họ thật là quá nhỏ mười sáu tuổi trai trai tiểu tử đúng là leo lên nóc nhà lật ngói trung nhị tuổi vốn dĩ một khang nhiệt huyết tử trong thành thị lao tới kết quả lại gặp không công bằng đãi ngộ có chút hận đời cũng xác thật có thể lý giải Nếu là đối phương có thể giống thanh sơn câu mọi người như vậy thân thiện, nói, vậy sự tình cũng sẽ không đi đến này một bước. Mang theo đủ loại tâm tư trở lại phòng, nằm loát trong chốc lát miêu, miêu nhiên rốt cuộc ngủ không được, dứt khoát liền vào không gian làm khởi sống tới, trong không gian ăn thịt động vật quá ít, dẫn tới gà vịt ngông cùng con thỏ chi lưu có chút tràn lan thành đàn. Miêu nhiên chỉ phải bốn phía giết lúc sau tồn đến kho hàng, bằng không không chuẩn cái này không gian sau này phải trở thành ra cầm thiên hạ. Dạng sáng bốn điểm có chút mơ mơ màng màng miêu nhiên mới ăn mặc một thân cải tiến sau hoa áo ngủ từ trong không gian bỏ ra tới lăn đến trong ổ chăn mới vừa nhắm mắt lại liền nghe thấy ẩm vang một tiếng sợ tới mức nàng một cái giật mình đứng dậy liền hướng giường đất hạ nhảy vừa định kêu một câu động đất liền nghe được trong viện chuyển đến ồn ào tiếng người làm sao vậy làm sao vậy cùng miêu nhiên đồng thời mở ra cửa phòng còn có ăn mặc thu y thì quần mùa thu vẻ mặt kinh hoàng trương thanh phương cùng lộ hồng không biết các người đi trước mặt tốt quần áo Bị các nàng như vậy một đều, miêu nhiên ngược lại bình tĩnh lại, nhìn lướt qua hai người trên người ăn mặc, vội vàng đều các nàng trở về bộ quần áo, bất đồng với miêu nhiên trên người to rộng rắn chắc áo ngủ, lúc này thu ý, ý đều là mỏng sợi đông, hai cái cô nương lại không có mặc nội y đề, gọi người thấy được không tốt. Bên ngoài cái cỏ ầm ý tựa hồ còn tưởng buôn các nàng cửa phòng xông tới, miêu nhiên nhìn xem tả hữu, xách lên thất thượng dao phay liền xông ra ngoài, tặc ở nơi nào. miêu nhiên vẻ mặt hung ác bộ dáng làm ngoài cửa ầm ĩ người an tĩnh một chút theo sau lại bắt đầu hùng hùng hổ hổ lên một năm miệng 10 tiếng ồn ào làm miêu nhiên phiền đến trực tiếp thao khởi cửa sổ thượng nàng chính mình dùng đất đỏ làm bình tạp qua đi ai ra xoẳng đau kêu cùng vỡ vụn thanh âm đồng thời vang lên lúc này cuối cùng lại an tĩnh lại bọn họ là hồng kỳ thôn nói chúng ta chứa chấp đào phạm một hai phải tiến vào lục soát phòng ở hà kiến quốc nhìn một sân sợ tới mức cùng chim cút giường như đại lao ra trong mắt hiện lên một tia ý cười cũng không quay đầu lại đối với phía sau miêu nhiên cùng mới vừa bộ áo khoác lộ hồng trương thanh phương giải thích một câu cái gì đào phạm hồng kỳ thôn khi nào biến thành công an thôn còn muốn vào chúng ta nữ thanh niên trí thức phòng có phải hay không tưởng tập thể chơi lưu manh trương thanh phương thập phần khó chịu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái mãn viện tử nam nhân nàng vốn dĩ liền có năm chắc nói lời này bị người đánh thức khó chịu làm nàng ngựa khí cũng không phải như vậy hảo người cái tiểu nương môn biết cái gì chạy nhanh đem người giao ra đây. bằng không đừng trách kakata ca ca ta thủ đoạn độc các vô tình đối diện dẫn đầu lão giả bên cạnh. một cái tặc mi mắt chuột nam nhân tròng mắt ở miêu nhiên các nàng ba cái gương mặt vòng vòng, cố ý nhếch răng cười nhạo, trong miệng nói không sạch sẽ, làm hà kiến quốc miêu nhiên bên này đều dựng thẳng lên mày. lấm la lấm lét nói xong, phía sau một đám người hi hi ha ha một hồi cười to, thẳng đến miêu nhiên lại ném một cái đất đỏ vại qua đi, những người đó mới ngừng cười, bạo nộ muốn xông lên đánh người. các ngươi đây là võ trang ép giờ. Chúng ta là hưởng ứng vĩ nhân kêu gọi, một viên hồng tâm hướng tổ quốc, tới rộng lớn thiên địa xây dựng xã hội chủ nghĩa tân nông thôn, các ngươi như vậy uy hiếp, đe dọa, vũ nhục chúng ta thanh niên trí chí thức, chính là không đem quốc gia kêu gọi để ở trong lòng, chính là phản đối quốc gia. Lộ hồng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng là cơ bản cũng đoán được ra những người này muốn làm gì, tức giận đến cả người phát run, bất quá vẫn là nắm nắm tay cử ở huyệt thái dương vị trí, rong rạc hùng hồn ném đỉnh đầu lại đỉnh đầu chụp mũ qua đi. trực tiếp đem này đó đóng đinh ở phản di em mộ bia thượng. miêu nhiên đều không có nghĩ tới này hai cái cô nương sức chiến đấu lợi hại như vậy quả nhiên không có trải qua quá liền không có biện pháp kịp thời ứng đối nói thật loại này miệng pháo kỹ năng nàng thật đúng là không được đến bây giờ mới thôi nàng cũng chỉ nhớ rõ trích lời cùng hiện tại kêu gọi khẩu hiệu chính là kêu nàng ở thời khắc mấu chốt vận dụng ra tới luôn là kém ba phần hòa hậu tiểu cô nương đừng nói bậy là các ngươi thanh niên trí thức cấp đoạt tài sản trước đây hại nhân tính mệnh ở phía sau chúng ta chẳng qua là muốn bắt hắn trở về tiếp thu đảng xử lý thôi. Lộ hồng lời này người trẻ tuổi không để ở trong lòng, nhưng thật ra dẫn đầu lão giả sắc mặt biến đổi, có chút tàn nhẫn chờ lộ hồng đã phát thanh. Ai ra khi nào ngươi lưu người mù có thể đại biểu đảng cùng quốc gia nhân dân. Muốn hay không đem chúng ta thanh sơn câu toàn thể thôn dân cũng đều mang đi xử lý A. Cửa chuyên đến một câu chào phúng, tam cứu ra thanh âm làm miêu nhiên mấy cái đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hồng kỳ thôn người bị lột ra một cái thông đạo. Một cái cao cao trắng trắng, giống như tháp sắt dường như đại hán đứng ở khai xong rồi lộ liền đứng ở tam cứu gia bên cạnh, mặt sau mênh mông quần cuộn đi theo thanh sơn câu thanh trắng niên, các bàn tay trần, nhưng phía sau lại có mặt túi, bên trong căng phòng chi ra một cây côn trạng đồ vật tới, không cần đoán cũng biết là cái gì. Trơ người que, ngươi đừng xen vào việc người khác, đây là chúng ta lưu ra thôn cùng thanh niên trí thức chi gian ân đoán. Hiện nhiên bị tam cứu gia xưng là lưu người mù lão giả đối tam cứu gia rất là kiến kỵ. Nghe được hắn thanh âm khi, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, đặc biệt ánh mắt ngó đến Tam cứu ra trước người tháp sát hắn tử. Miêu nhiên nhìn đến hắn đôi mắt đều phải nứt ra rồi, cái chán gân xanh cũng bính đi lên, có thể thấy được nhiều nỗ lực khắc chế chính mình cảm xúc. Các ngươi lư gia thôn. Ha ha, chúng ta hiện tại đều là nhân dân, các ngươi lư gia thôn so nhân dân cao một đoạn tử như thế nào mà. Tam cứu ra không đáp hắn cha, đôi mắt ở Hà kiến quốc miêu nhiên bọn họ sáu cái trên người đảo qua lúc sau thả lòng biểu tình. Ngồi ở tháp sắt từ đâu kiến quốc trong phòng lấy ra tới một cái trường ghế thượng. Ra ra, đừng cùng lao giả này nhiều lời, bọn họ khẳng định là đem kia tiểu tử thúi tàng khởi. Phi phi phi. Lấm la lấm lét không kiên nhẫn nghe hai cái lao nhân đi tới đi lui đánh lời nói sắc bén, trực tiếp tiến lên nhắc nhở lư họ lão giả, nói đến một nửa, không biết thứ gì bay đến trong miệng của hắn, sợ tới mức hắn vội vàng phun ra vài khẩu. Một viên màu đen tròn vo tiểu cầu rơi trên mặt đất, ở kia nắng ban mai dưới hết sức tiên minh. mọi người thấy rõ lúc sau tức khắc cầm ẩm cười ha hả ngay cả lư ra thôn mặt sau mấy cái người trẻ tuổi cũng không nhịn xuống bưng kín miệng nguyên lai lại là một viên nho nhỏ dương phân chứng các ngươi các minh đệ cho ta thao ra hỏa tạm viện này đánh chết đám nhãi danh này lấm la lấm lét nôn khan hai tiếng thẹn quá thành giận rốt cuộc bất chấp lư họ lão nhân ra cửa trước dạy dỗ trực tiếp vừa nhấc cánh tay khiến cho phía sau người đạo thủ hắn có loại dự cảm lại ma kỷ đi xuống chuyện này liền sẽ không giải quyết được gì Thanh sơn câu thôn hắn tử nhóm không dên một tiếng, tay đã sờ đến phía sau túi tử thượng, lại kêu tam cứu ra một ánh mắt cấp ngăn trở. Tam cứu ra không chút hoang mang ngóc ra no điếu, chậm gì gì đảo no điếu thượng cột lấy túi tiền tử, đối với trước người tháp sắt cười cười. Thiên nhu người đi kêu lư người mù nhìn xem, vốn dĩ cũng nên kêu hắn một tiếng thúc. Cái kêu kêu thiết nhu gật gật đầu hai một tiếng, ngoan ngoãn đi đến lư họ lão giả trước người hơi hơi không người, kêu một tiếng thúc, cũng không đợi lư gia lão giả cho đáp lại, một cái nghiêng người. cùng sách con gà con giường như trực tiếp đem lấm la lấm lét sách lên tới một tay túm hắn cổ cổ áo tả hữu dùng sức lay động mười tới hạ. mới bao cắt giường như ném đến lư ra thôn một đám người giữa lần này qua đi tạp đổ bảy tám cá nhân hiện trường tức khắc một mảnh kêu rên miêu nhiên trận mắt há hốc mồm nhìn thiết mưu dứt khoát lưu loát động tác đang ở trong lòng âm thầm kinh ngạc cảm thán lại bỗng nhiên nhìn đến ném con người toàn vẹn trở lại tam cứu ra bên người thiết mưu đối với nàng toét miệng lộ ra một cái trắng tinh lóe sáng tươi cười tới chớp chớp đôi mắt Miêu nhiên trong đầu đống nhiên hiện lên một câu, người này, ta là gặp qua. mươi 45 thoát ra tới người, kia vẫn là miêu nhiên 78 tuổi thời điểm chuyện này, ra ra mừng thọ, ra ra kết bái huynh đệ tới mừng thọ, mang theo vài người, trong đó một cái đặc biệt cao lớn chắc nịch hán tử mang theo một cái tiểu nam Hải, ra ra gọi bọn hắn mang theo cùng phụ thân hắn giống nhau cao cao tráng tráng tiểu nam Hải đi ra ngoài chơi, đường ca nhóm ứng, kết quả ra cửa liền chê cười hắn lớn lên tưởng như đổ quê mùa, Lúc ấy cái này còn không phải thiết như nghẽ con tử liền cùng vừa mới giống nhau Rõ ràng tuổi so đường ca nhóm tiểu rất nhiều Lại cùng sách con gà con dường như tốn hai cái cười đến lớn nhất thanh đường ca lay động vài hạng, Sau đó đưa bọn họ cùng còn thừa đường ca nhóm ném tới một đống Lúc ấy tuổi còn nhỏ miêu nhiên lập tức đã bị dọa khóc hàm hậu thiếu niên tựa hồ đối tiếng khóc bó tay không biện pháp Bắt lấy cái hốt đối với tiểu miêu nhiên lộ ra một cái trắng tinh lóe sáng tươi cười Miêu nhiên hồi lấy mỉm cười trong lòng lại từ về thiết như hồi ức kéo dài nghĩ đến một ít chuyện xưa mầm hàm kết bái huynh đệ kêu trần tĩnh tuổi nhỏ chạy nạn đến sơn đông vừa lúc đuổi kịp miêu ra lao thái thái miêu nhiên thái nãi nãi quá lớn thọ mầm hàm vừa mới từ nơi khác trở về một đường nhìn đến dân chạy nạn trôi giạt khắp nơi không cấm lòng có cảm xúc trừ bỏ hiến hội ở ngoài lại ở phụ cận thôn trấn thi lương xá dược đang là mùa đông trần tĩnh mới vừa lánh miêu ra phát màn thầu kết quả lại làm mặt khác tiểu khất cái cấp đoạn lại lánh lại đói lại đau tiểu trần tĩnh rốt của không ngao trụ ngã vào ven đường với lúc nhường đường quá mầm hàm cấp cứu lúc ấy mầm hàm có việc gấp không có biện pháp cũng chỉ đem trần tĩnh phong tới phụ cận y hệ quán cũng để lại tiền cùng danh thiếp nói cho y hải quán người chờ trần tĩnh thanh tỉnh làm hắn cầm danh thiếp đi miêu Gia tìm người miêu Gia sẽ an bài hắn nhưng mầm hàm không nghĩ tới trong lúc vô tình cứu tới một cái hài tử sẽ ở mười mấy năm sau trở thành lục lâm chung số một số hai đại ca mệnh âm thầm nhiều lần giúp đỡ miêu ra giúp đỡ hắn sau lại hai người trong lúc vô tình gặp được Trần Tĩnh mới nhắc tới chuyện xưa, mầm hàm đã kính nể lại thưởng thức, do đó kết bái vì huynh đệ. Đó là miêu nhiên trong trí nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Trần Tĩnh, cũng là cuối cùng một lần. Nếu không phải nhìn đến Thiết Ngưu kích thích nàng nhớ lại tới, miêu nhiên căn bản nhớ tới người này việc này. Như vậy hiện tại vấn đề tới, tam cứu ra cùng cái này Thiết Ngưu là cái gì quan hệ? Hoặc là nói tam cứu ra cùng Trần Tĩnh là cái gì quan hệ? Bất quá hiện tại cũng không phải hỏi thời điểm, vẫn là giải quyết trước mắt này đôi người tương đối quan trọng. chứ người què ngươi là hạ quyết tâm muốn xen vào chuyện này lư họ lao giả sắc mặt theo sắc trời đại lượng thế nhưng càng ngày càng khó coi hắn nhìn cũng chưa nhìn phía sau một đám ai ai kêu to hậu bối chỉ nhìn thắp sắt dường như thiết ưu liền trường hướng tam cứu ra. ngươi tưởng ra vẻ ta đây hồi ngươi hồng kỳ thôn đi thiếu tới bên này tìm tồn tại cảm liền lãnh đạo nói giống nhau người không phạm ta ta không phạm người tam cứu ra vẫn duy trì bình tĩnh ngự khí nhưng nghiêng ánh mắt năm một không biểu lộ hắn kinh miệt hào hào hảo động thủ lư họ lão giả liên thanh nói mấy cái hảo vung tay lên phía sau không lan đến người đối với thanh sơn câu người liền chạy vội qua đi càng có người hướng tới hà kiến quốc miêu nhiên bên này mà đến mắt thấy hai bên liền phải đánh tới một khối miêu nhiên trong lòng không cấm có chút nôn nóng mặc kệ thắng vừa, thanh sơn câu thôn lần này khó tránh khỏi muốn chịu liên lụy đến lúc đó bọn họ này nửa năm nỗ lực liền buồn phí tư cập như thế không cấm có chút oán trách giơ tay dỗi hà kiến quốc phía sau lưng một chút an tâm hà kiến quốc hơi hơi nghiêng người Đối với Miêu Nhiên làm cái khẩu hình, hắn nếu ôm hạ phiền thoái, nhất định đến làm xong toàn chuẩn bị. Đừng lúc nhích. Mắt thấy một hồi đại chiến liền phải bùng nổ, mấy cái thanh niên trí thức đều khẩn trương vạn phần siết chặt nắm tay, Trương Thanh Vương cùng Lộ Hồng cũng tả hữu tìm kiếm. Cái thứ nhất Hồng Kỳ thôn người mới vừa xách theo cây gậy đối với Thanh Sơn, hứng câu người chịu qua đi, đã bị một chân đá văng ra, vẫn luôn tránh ở Thanh Sơn, hứng câu thôn dân phía sau Liêu Quân cùng Trương Long Triệu hổ đi ra, trực tiếp đối với Lư Gia thôn người đào thương. Hồng Kỳ thôn người người căn bản không quen biết Liêu Quân, mới mặc kệ hắn là cọng hành nào, cũng không sợ trong tay hắn thương, huy cây gậy liền hướng hắn chán thượng tước, Liêu Quân nhíu mày, nhưng người né qua này một cây gậy, giơ súng lên, đối với bầu trời phanh liền nã một phát súng. Vốn nên chấn động hiệu quả một chút không khởi đến, ngược lại như là vạch xuất phát tiếng súng dường như, ngược lại khơi dậy Hồng Kỳ thôn người tức giận, vốn đang ở rằng con người, trực tiếp trước chuẩn bị xử lý Liêu Quân, vừa rồi xách theo cây gậy người nâng lên chân liền hướng Liêu Quân bụng nhỏ thượng đá. Chân mới vừa vươn đi, lại là một tiếng phanh, người nọ thê lương gào một tiếng, ôm chân ngã trên mặt đất. hiển nhiên này một thương so liêu quân có lực rung động nhiều, hồng kỳ thôn người lập tức an tĩnh lại, gắt gao nhìn thanh sơn câu bên này, ý đồ tìm ra là cái nào nổ súng. Giữa sân chỉ có một người còn dơ thương, đó là một cái một thân quân trang người xa lạ, mặt hướng bình thường, dáng người bình thường, nhưng từ dáng người đến ánh mắt, đều có thể nhìn ra đây là một cái đứng đắn binh. Các người đã bị vây quanh. Có người cử báo vợ trang phần tử ý đồ tập kích thanh niên trí thức, tạo thành khủng hoảng, lấy ngăn cản thanh niên trí thức hưởng ứng quốc gia kêu gọi lên núi xuống làng. Theo cái này người xa lạ nói, một loạt quân nhân từ hắn phía sau toát ra tới, chia làm hai liệt vòng qua Hồng Kỳ Thôn cùng Thanh Sơn Câu Thôn đem mọi người vây quanh ở trong đó, mà tường viện ở ngoài cũng vang lên đồng dạng bước chân, hiển nhiên là cảnh cáo trong viện người, bọn họ đã trong chăn bao bên ngoài vây quanh. Giải phóng quân đồng chí, chúng ta là tới bắt đào phạm, Bọn họ mới là võ trang phân tử, ngươi xem bọn họ đều mang theo thương. Lấm la lấm lét người nọ xem tình huống không ổn, vội vàng đi qua đi đối vừa mới khai quá thương, hư hư thực thực đầu đầu người giải thích. Chúng ta nào có thương? Nga, ngươi nói cái này, kỳ thật chính là hù dọa của các ngươi, bên trong là bắp côn một người tuổi trẻ điểm tiểu tử từ phía sau túm hạ túi mở ra cấp mọi người xem, một cây vàng lóng ánh chân bóng bắp côn, nhìn qua cùng hoàng kim đúc giống như đến, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Còn có hắn đâu? Lấm la lấm lét chưa từ bỏ ý định, lại chỉ chỉ Liêu Quân, cái này xem như chảo vừa vặn đi, nhưng mà Liêu Quân trực tiếp dùng một cái tiểu sách vợ liền giải quyết hắn. Giải phóng quân đồng chí, là cái dạng này, chúng ta thôn thanh niên trí thức tạo phản, chẳng những phá phách cướp bóc đội sản xuất, còn đả thương trưởng đội sản xuất, chúng ta nghe theo mặt trên chỉ thị đem người nốt lại, chờ đợi quốc gia thẩm phán, không nghĩ tới có một cái cũng dám chạy trốn, chúng ta nhận được tuyến báo xác nhận người kia là chạy đến Thanh Sơn, câu thôn thanh niên trí thức điểm mới lại đây. Tình thế so người cường, ngay cả vẫn luôn vẫn duy trì cao tư thái lư họ lao giả cũng không thể không con cứng đỡ lưng, đối với quân nhân giải thích lên. Nếu là đào phạm, hẳn là từ cục công an tới trông giữ mới đúng, liền tính là chạy trốn cũng nên báo công an, tự mình võ trang người trong thôn khiêu khích cũng đánh tạp, cùng cái kia đào phạm có cái gì khác nhau. Thậm chí ghê tởm hơn, bởi vì các ngươi là tụ chúng náo sự. Nói đến đào phạm hai chữ, liêu quân là chuyên nghiệp, vội vàng quát lớn lên. Bất qua ánh mắt vẫn là nhìn Hà kiến quốc bọn họ vài lần. Liêu đại ca, chúng ta này nhưng không có đào phạm, những người này tới, ngoài miệng liền không sạch sẽ, ta xem những cái đó thanh niên trí thức cũng là bị ước hiếp tàn nhẫn mới phấn khởi phản kháng, nhìn cái gì mà nhìn. Nói chính là các ngươi, ta đã sớm nghe nói các ngươi không phải đồ vật. Trương Thanh Phương thấy nguy hiểm qua đi, cả người lại chi lăng lên, mau nôn mau ngự đem hồng kỳ thôn đối thanh niên trí thức không công bằng sự nói. Lộ hồng tú nàng vài cái cũng chưa ngăn cản được. Chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn về phía miêu nhiên, kết quả miêu nhiên đối với nàng rất nhỏ nhún nhốn vai. Trên thực tế, miêu nhiên cảm thấy Trương Thanh Phương nói còn rất cấp lực. Có hay không đảo phạm chúng ta định đoạn, được rồi, các ngươi tránh ra, chúng ta người đi vào xem một cái, xác nhận một chút có hay không người. bằng không bọn họ nên cảm thấy chúng ta bào che. Liêu quân khẽ nhíu mày nhìn thoáng qua Trương Thanh Phương, nàng này vừa nói ngược lại có điểm nơi đây vô bạc ý tứ, hiện tại quân đội đều toát ra tới. Một cái không hảo không chỉ có liên lụy thanh sơn câu thanh niên trí thức điểm, còn phải liên lụy bọn họ trong huyện cục công an. Hành, liêu công an người chúng ta tin được, chỉ là cô nương ra phòng, các ngươi vẫn là đường đi vào, tiêu các nàng mở ra môn cho các ngươi phiên phiên được. Hà kiến quốc gật gật đầu, thời gian không còn sớm, hắn tưởng mau chóng đem chuyện này giải quyết, hảo cùng miêu nhiên giải thích một chút, từ vừa mới đến bây giờ, tiểu cô nương đều phải đem hắn sau eo chọc ra lôi thủng tới. Chương 46 người rốt cuộc là ai? sau lại đâu? nữu nhị tẩu liền hạt dưa đều không dành lo, vội vã vội vã hỏi đến, đi theo nàng cùng nhau sốt ruột còn có thanh sơn câu hơn phân nửa phụ nữ nhóm. Buổi sáng, ở liêu quân dẫn rất hạ, thanh niên trí thức điểm nhà ở từng cái đều xem xét một lần, xác định không có cách nào tàng trụ một cái đại người sống, mặc dù hồng kỳ thôn người lại khó chịu, có quân đội ở, bọn họ cũng phải nhận tài, bất quá cũng không nhiều khẩn trương, bọn họ sở dĩ dám như vậy minh trương kỳ cổ tới, chính là bởi vì lư gia thái gia nói. Pháp không trách chúng, liền tính là gặp gỡ quân Minh cũng không thể đem bọn họ toàn bộ thôn người đều mang đi, đến lúc đó trong thôn. Việc nhà nông ai làm? Trong nhà già trẻ đàn bà sống không nổi, náo cũng làm ẩm ý chết chính phủ. Sự tinh bình, tam cứu gia cũng mang theo người đi trở về, trước khi đi ngự khí mịt mờ điểm điểm Hà Kiến Quốc, bất quá xét thấy Hà Kiến Quốc luôn luôn hiểu chuyện lại cơ linh, cũng chưa nói quá mức, lao nhân ra xem đến rất rõ ràng, quân đội hẳn là đã sớm mai phục tại bên ngoài. liền tính hắn không mang theo trong thôn người lại đây hà kiến quốc cũng sẽ không làm thanh niên trí thức điểm xảy ra chuyện liên tưởng đến hắn sau lương thân phận tam cứu ra cảm thấy thanh sơn câu sau này không chuẩn liền phải náo nhiệt đi lên không chờ sáu cá nhân tiến đến cùng nhau hồi ức rốt cuộc chuyện gì xảy ra đâu đã sớm tránh ở bên ngoài chờ thám thính bên trong tin tức phụ nữ đại quân liền vội vã chạy tới ai ra nha chuyện này nhi à ta xem không đơn giản ta đệ tức phụ nhi đệ tức phụ nhi là hồng kỳ thôn nghe nói bọn họ thôn đặc biệt không nói đạo lý có chuyện gì nhi cũng không thế nào đăng báo liền chính mình trong tộc giải quyết trước kia bọn họ thôn có cái cô nương cùng người làm giày rách vốn là dạo phố phê đấu chuyện này kết quả không chờ cách ủy hội người chạy tới nơi đâu cô nương đã bị trầm đường các ngươi nói nói này đều cái gì thời đại tuy rằng làm giày rách là không biết xấu hổ chính là cũng không có liền trực tiếp muốn mạng người này không phải giết người sao nghe xong thanh niên trí thức điểm náo nhiệt đại cô nương tiểu tức phụ nhi liền thảo luận khai trong đó một cái tức phụ nhi nói lên hồng kỳ thôn kỳ ba chuyện này tới. Là đâu là đâu, thanh niên trí thức chuyện này nhi ta biết điểm, lúc trước bọn họ không phải đem trưởng đội sản xuất ra cấp vây quanh sao, nhưng lưu ra thôn người nơi nào là dễ khi dễ như vậy, chờ ra trẻ đàn ông bắt đầu làm việc trở về liền đem thanh niên trí thức nhóm cấp thu thập nhưng là cụ thể thế nào ai cũng không lộ ra khẩu phong tới, mặt trên nhưng thật ra phái người tới giải quyết, nói là hai bên hòa giải, xem ngày hôm qua như vậy, ta coi mấy cái thanh niên trí thức cũng quá sức, Ai? Một cái khác thím biết đến nhiều chút, lời trong lời ngoài ý tứ, ngược lại kêu một đám người vì kêu mấy cái không lộ diện thanh niên trí thức lo lắng lên. Thanh Sơn câu mọi người tư tưởng cùng bên ngoài thôn không giống nhau, có chút thôn tổng cho rằng này đó thanh niên trí thức là tới đoạt bọn họ công điểm cùng lương thực. Bọn họ cũng không nghĩ, cái gì kêu người nhiều lực lượng đại, tuy rằng thanh niên trí thức nhóm thân thể là yếu đi điểm, làm việc chấm điểm, nhưng tổng so cái trai trai hài tử hảo sự nhiều, hơn nữa bọn họ có văn hóa. hoàn toàn có thể nhân cơ hội làm cho bọn họ giáo giáo hài tử gì đó, quốc gia phái xuống dưới, khẳng định. Không thể đuổi đi, vậy chắc vá dùng bái, làm ầm bị đánh giặc chỉ biết kêu người một nhà đau đầu, đối mặt trên ảnh hưởng không tốt, đối bên ngoài thanh danh cũng không tốt, đáng tiếc chính là có người xem không khai. Trong ngoài lao nửa cái buổi sáng, 9 giờ đa tài đem này đó cơm sáng cũng chưa ăn liền tới đây bắt quái nửa bầu trời nhóm tiến đi, sáu cá nhân đều nhẹ nhàng thở ra, không kịp đối diện, liền nghe thấy ủ cục tiếng vang. nhịn không được phụt bật cười này cũng coi như cộng hoạn nạn đi hôm nay ăn canh mì sợi lại một người tới cái trứng trắng bao xem như chúc mừng chúng ta tránh thoát một kiếp lộ hồng tuyên bố làm vài người hoan hô một tiếng vội vội vàng vàng từng người phân công lên ngươi không phải có chuyện hỏi ta chăng miêu nhiên đứng ở giếng nước bên cạnh đánh răng hà kiến quốc bưng nha lưu thấu đi lên túi đầu nhìn thoáng qua trên người nàng tiểu hoa áo ngủ nhịn không được nhết miệng cười nhỏ giọng chủ động đưa tới cửa tiếp thu khảo vấn người rốt cuộc là ai Miêu nhiên nghe xong Hà Kiến Quốc nói, trên tay động tác một đốn, cẩn thận nhìn chằm chằm Hà Kiến quốc vài lần, ngưng cổ rót một ngụm thủy ủ cục đem đầy miệng kem đánh răng bọt phun ra đi, mới sách theo nha lưu cùng bản trải đánh răng xoay người, khuôn mặt nghiêm túc hỏi một câu. Hà Kiến quốc sững sốt một chút, hắn cho rằng nàng sẽ hỏi trước đêm qua chuyện gì xảy ra, cứu người đưa đến chạy đi đâu, không nghĩ tới nàng sẽ rút tuổi dưới đáy nổi, thẳng đến chủ đề. Bất quá hắn ngày hôm qua không có lựa chọn tiếp tục giấu đi xuống, liền làm tốt toàn bộ tháp ra chuẩn bị. Ta ông ngoại tên là Trần Tĩnh. Về thân phận vấn đề, lại nói tiếp liền lời nói dài quá, ngay trong phòng ngoài phòng nói chuyện thanh tiếng bước chân, hai người khó mà nói quá nói nhiều, Hà Kiến Quốc trước sáng của cải, tiêu miêu nhiên an tâm, mặt khác chỉ có thể chờ thời gian chậm rãi giải thích. Trong chốc lát ta muốn đi tam cứu ra ra, Hà Kiến Quốc ngươi muốn cùng nhau sao? Miêu nhiên hít sâu một hơi, vừa định nói chuyện, khỏe mắt ngó đến bái kẹt cửa thân ảnh, lập tức thay đổi đề tài. Muốn đi, tam cứu ra lành những người đó tới hỗ trợ Như thế nào muốn tỏ vẻ hạ, ta kia còn có hai bình rượu ngon, trong chốc lát sách thượng. Hà kiến quốc hiểu ý đi theo nói sang chuyện khác, thanh âm cũng cất cao một ít. Ta muốn đi cách vách thôn hỏi một chút chuyện gì xảy ra, các ngươi đâu. Từ tam cứu ra ra ra tới, Trương Thanh Phương gấp không chờ nổi liền chạy, một cái là muốn đi hỏi thăm tin tức, một cái khác cũng không phi chính là khoe khoang tối hôm qua chuyện này. Còn lại đám người lắc lắc đầu, Trương Trường Khánh cùng lưu Ái dân đi theo lộ hồng đi tú nhi trong nhà lên mặt tường. Bọn họ tới vẫn cũng không biết như thế nào lộng đại tương khối, an bách ra tương lúc sau, cuối cùng tuyển linh chi bà bà ra, cầm lương thực thay đổi bốn khối đại tương khối, lại cầu linh chi bà bà ở Tết Thanh Minh ngày đó cấp hạ đến lưu, lúc này nên qua đi thu hồi tới. Hà kiến quốc cùng miêu nhiên tắc đều tự tìm lấy cớ về trước thanh niên trí thức điểm. Hai người bọn họ khẳng định có chuyện này. Lưu Hái Dân nhìn một cao một thấp kém một cái đầu thân ảnh, chép chép miệng, lại lần nữa cùng trương trường Khánh cùng lộ hồng lẩm bẩm một câu. Trương trường khánh chỉ cười không nói lời nào lúc này đây hắn cũng không nghĩ phản bác nói chuyện luyến ái mới biết được xem người là cái gì ánh mắt lộ hồng tâm tình có điểm phức tạp có chút hơi chua sót lại có chút hơi ghen ghét một đường đi một đường tưởng chờ tới rồi linh chi bà bà ra nhìn đến linh chi bỗng nhiên liền đã thấy ra hà kiến quốc người như vậy cũng sẽ không coi trọng nàng bằng lương tâm nói bất luận diện mạo vẫn là bản lĩnh hai người xác thật càng xứng đôi một chút lộ hồng chính là điểm này hảo tưởng khai liền sẽ lập tức sửa lại tâm thái chờ cùng linh chi bà bà hàn huyên thời điểm cũng đã đem chuyện này ném đến đầu góc ngoại đi bên này hà kiến quốc cùng miêu nhiên vào thanh niên trí thức điểm nhìn xem phía sau trực tiếp đem sau lại ba nam nhân kết phường làm đầu gỗ đại môn khép lại lôi kéo miêu nhiên tới rồi đã từng làm cho bọn họ hai cái ai đông lạnh ban ngày cục đá ra súc tào trước quay đầu nhìn xem vẻ mặt mờ mịt miêu nhiên hà kiến quốc liệt một chút miệng giơ tay ấn ở hai con rồng chi gian long châu thượng hướng quẹo trái ba vòng lại hướng quẹo phải ba vòng ở miêu nhiên dại ra trong ánh mắt hà kiến quốc nhẹ nhàng đẩy một chút thạch tảo lộ ra một cái đen nhánh nhập khẩu tới chương 47 mươi hà kiến quốc thẳng thắn tới hà kiến quốc trước bước chân đi vào nửa thanh thân mình lộ ở bên ngoài đối với miêu nhiên vươn một bàn tay miêu nhiên trừng mắt hà kiến quốc hướng xem quái vật giống nhau nàng cơ hồ muốn đã quên cái này cao lớn thượng cục đá cái máng trách không được hắn phía trước phản đối trương trưởng khánh muốn đem cái máng hủy đi cầm đi đường cơm heo tảo kiến nghị nguyên lai hắn đã sớm phá giải cái này cơ quan Miêu Nhiên không có chất vấn Hà Kiến Quốc, không phải thời điểm, cũng không tư cách, hơn nữa hiện tại Hà Kiến Quốc sở làm, làm sao lại không phải một loại giải thích, cho nên, sau một lát, nàng liền đem bàn tay qua đi. Bang! Hà Kiến Quốc chính vui sướng, kết quả ngay sau đó liền đã bị một cái tắt trục diệt, ngượng ngùng thu hồi tay, ở Miêu Nhiên thét ra lệnh hạ, trước một bước không lưng hạ đến mật đạo trung. Đại Miêu Nhiên cũng cất bước xuống dưới, mới phát hiện tảo trong miệng mặt thế nhưng là một trận cây thang. thật cẩn thận dẫm lên cây thang xuống dưới, bước chân vừa mới rơi xuống đất, đỉnh đầu một tấc vương ánh sáng liền giấu hợp đến kín mít. Miêu nhiên tò mò, sờ soạng dẫm lên cây thang lại đi lên đẩy đẩy, phát giác mặt trên thế nhưng không chút sức mẻ, hình như có trăm cân đỉnh ở trên đầu, không cấm táp lưới cơ quan xảo diệu. Miêu nhiên trước kia cùng sư huynh chơi mật thất chạy thoát, cũng thô thiển nghiên cứu quá một ít cơ quan linh tinh tư liệu, mà khi thật nhìn thấy thời điểm vẫn là sẽ kinh ngạc cảm thán, đây chính là thuần lực lượng xã hội, không có cần cẩu không có máy xúc đất. có thể làm được loại tình trạng này, cũng đã coi như xảo đoạt thiên công. Hà Kiến Quốc đem đặt ở cây thang bên cạnh ngọn nến điểm, cũng không thúc giục nàng, cũng chỉ dơ ngọn nến nhìn nàng ở kia nghiên cứu, nếu không phải trong nhà gợi thư, hắn thật đúng là không biết hắn cùng cái này làm hắn có chút tâm động tiểu cô nương thế nhưng có như vậy sâu xa, này thật đúng là ông trời chú định duyên phận, nghĩ vậy, Hà Kiến Quốc không cấm may mắn, mất công hắn lúc trước kiên trì tiếp cái kia nhiệm vụ, nếu không thật đúng là không biết có thể hay không gặp được nàng. hồi hồn miêu nhiên tìm nửa ngày không tìm được sơ hở liền xuống dưới tìm kiếm nhìn thấy hà kiến quốc thất thần bộ dáng nhưng thật ra có chút hiếm lạ cũng không đi tìm cơ quan chỉ ở hắn trước mắt phất tay khu đi xem kia tiểu tử đi hà kiến quốc bị một đôi trắng non tay nhỏ triệu hồi thần có chút xấu hổ ho khan một tiếng xoay người dẫn đường mang theo miêu nhiên hướng trong đi phía dưới thạch thất còn rất đại cách ra vài gian ra tới miêu nhiên nương ánh đến đều đại khái ngắm liếc mắt một cái từ bọn họ tiến vào đến cái thứ hai cách gian đều chống không một vợ, chờ bước vào cái thứ ba cách gian liếc mắt một cái liền thấy được một chiếc giường trên giường đệm chăn đầy đủ hết tiểu bạch kiểm thanh niên trí thức chính loa ở trên giường thấp giọng rên rỉ lưu vĩ cùng cái kia đen nhanh cô nương đều không thấy thân ảnh hắn kêu tô chi vĩ trong nhà cũng là mặt trên gần nhất triệu khai chín đại không rảnh bận tâm hắn hắn liền náo loạn sự kia mấy cái thanh niên trí thức đều kêu hồng kỳ thôn người cấp tra tấn không được hắn làm ầm ĩ nhất hùng Bị trưởng đội sản xuất trong lén lút trói về đi giáo hấn, ngày hôm qua cũng là liều chết chạy ra tới, vừa vặn kêu Lưu Vĩ cùng Lưu Hà cứu, đành phải đem hắn đưa tới chúng ta này. Hà kiến quốc tiến lên phiên tô trí vị mí mắt, lắc đầu thở dài, cái này thương thế, nếu không còn sớm điểm trở đi, thật sợ hắn cháy hỏng đầu góc. Ta kia có vẹn mình rỉn, ta đi lấy. Miêu nhiên nhìn nho nhỏ mặt trắng thiếu niên, trong lòng có chút không đành lòng, này vẫn là cái vị thành niên đâu, lại nghĩ đến thân phận của hắn, nếu cứu. dứt khoát cứu rốt cuộc hảo cũng hảo đến một thân tình hà kiến quốc nghe được penninslin không cấm có chút giật mình ngày hôm qua nhìn đến nàng chuẩn bị như vậy nhiều mây nam bạch dược liền cảm thấy cô nương này phòng ngửa chu đáo quá khoa trương kết quả hôm nay liền nghe được càng khoa trương penninslin là nhập khẩu dược mặc kệ kiến quốc trước vẫn là kiến quốc sau đều là khan hiếm dược phẩm nàng có thể làm ra bị cũng đủ không dễ dàng tới nơi này đi ra ngoài chính là các ngươi phòng bẫy bếp phía trước ta nhìn đến một lần ngươi ở tìm ngươi là như thế nào phát hiện bậy bếp có cơ quan hà kiến quốc lôi kéo miêu nhiên hướng bên trong cách ra đi đối với rửa hữu một cái cây thang chỉ chỉ lại tự mình đi lên đem bậy bếp đẩy ra lộ ra xuất khẩu mới xoay người xuống dưới hỏi miêu nhiên phía trước sự nói ra thì rất dài ta đi trước lấy rực đi miêu nhiên lắc đầu theo cây thang bỏ lên trên đi tả hữu nhìn xem trong lòng vẫn luôn lo lắng chuyện này giải quyết một kiện nhưng mà lại không có làm nàng cảm giác được nhẹ nhàng cầm penminxlin thuốc tán thật đúng là miêu nhiên ở bên này mua câu được là linh chi nàng ca điên thất một cái này đây phòng săn thú khi bị thương một cái khác là vì kia bộ pha lê ra quản ống trích dược vật nàng trong không gian có rất nhiều sửa thương đổi pháo cũng có thể lấy ra tới miễn cưỡng hủ treo người nhưng ống trích tất cả đều là dùng một lần ngược lại không hảo lấy ra tới miêu nhiên nhanh chóng cầm penminxlin cùng nước mối sinh lý đường ơ lũ cổ sở từ từ trở về lúc sau có chút khó xử nàng không phải học ý gì chất cơ bắp châm còn có thể trông mèo vẽ hổ hướng trên mông thọc chính là chất tường tí nàng sợ là tìm không thấy mạch máu ta tới hà kiến quốc nhìn dược phẩm nhìn nhìn lại miêu nhiên vẻ mặt rối rắm bộ dáng cầm ống tiêm một đầu liền chuẩn bị hướng đường gờ lù cổ sở cái chai thượng thọc vội vàng kêu miêu nhiên cấp túng chặt vẫn là ta đến đây đi hóa ra này chạy gỗ còn không để nàng biết thưởng thức đâu liền vẹn xử xlin muốn trước pha loãng cũng không biết miêu nhiên thật cẩn thận cầm pha lê ống tiêm Nhìn mặt trên đại kim tiêm liền có điểm khiếp đến hoảng, khẽ cắn môi vẫn là trước pha loáng quẹn ninh lìn, cẩn thận hồi tưởng thí mẫn bước đi, cũng không biết cụ thể thời gian, quan sát một lát thấy không có gì phản ứng, ý bảo hà kiến quốc bái hắn quẩn. Ta tới hà kiến quốc nơi nào chịu kêu nàng đi xem người khác ông tiêm thịt hắn biết, tiếp nhận ống tiêm, còn cố tình kêu miêu nhiên chuyển qua đi. Miêu nhiên mắt trợn trắng, xoay người sang chỗ khác lộng đường gỡ lủ cổ sơ, cầm khoa trương tiêm tính mạch kim tiêm lại dối rắm trong chốc lát chờ đem ra quản hệ thượng miêu nhiên cũng đã bình tĩnh lại tiêu hà kiến quốc đánh đèn tin nàng chiếu mạch máu thọc hai hạ mới tìm đối âm trí chờ châm đi vào từng tí bắt đầu miêu nhiên thế nhưng ra một chán hãn liền như vậy vẫn luôn cất dấu sao miêu nhiên nhìn trong chốc lát thấy tô trí vĩ không có gì dị ứng phản ứng nhẹ nhàng thở ra nhưng như vậy đem hắn cất dấu cũng không phải hồi sự nhi ta đã kêu lưu vĩ mang tin tức đi ra ngoài chế chút hẳn là sẽ có người tới đón hắn hà kiến quốc lắc đầu lớn như vậy cái người sống lao trốn tránh giống chuyện gì xảy ra tô ra bản lĩnh không tính tiểu nếu không phải bị chín đại hội nghị cấp vướng tay chân không dám phái người xuống dưới đã sớm đem hồng kỳ thôn bình. miêu nhiên không nói nữa liền nhìn chằm chằm hà kiến quốc hà kiến quốc bị nhìn chằm chằm đến có chút ngượng ngùng nhưng là trong lòng minh bạch nàng muốn hỏi cái gì gãi gái mũi lại quay đầu nhìn xem tô chí vĩ xác nhận hắn đã lâm vào trong lúc hôn mê mới đã mở miệng chuyện này nói ra thì rất dài hà kiến quốc mãi mãi là trần tĩnh nghĩễm muội Nghe nói Trần Tĩnh đã từng đối nàng có ân cứu mạng, sau lại Trần Tĩnh trong nhà không biết đã xảy ra chuyện gì, cuốn quýt gian làm người đem hắn con gái duy nhất Trần Nếu Nghi đưa đến Hà Gia, bị Hà Kiến Quốc gia giàn mãi mãi thu làm nghĩa nữ, cùng Hà Gia mấy cái hải tử cùng nhau lớn lên, sau lại cùng Hà Kiến Quốc phụ thân sinh ra cảm tình, thanh mai trúc mã nước chạy thành sông làm phu thê. Này đó không phải bí mật, từ nhỏ đến lớn, cha mẹ ta hôn nhân đều là bạn bè thân thích trong miệng câu chuyện mọi người ca tụng, đối với ông ngoại. ta cũng chỉ là biết hắn kêu trần tĩnh là cái rất lợi hại người nhưng mà ở cao trung tốt nghiệp phía trước bỗng nhiên có người tìm được ta ta mới biết được nguyên lai like ông ngoại thân phận trung ẩn tàng rồi nhiều như vậy bí mật hà kiến quốc nói đến phụ mẫu của chính mình ánh mắt cùng biểu tình đều nhu hòa xuống dưới tuy rằng cha mẹ tuổi xuân chết sớm nhưng bọn họ cảm tình lại là bao nhiêu người đều cực kỳ hâm mộ không tới người này nói cho hà kiến quốc năm đó hắn ông ngoại trần tĩnh mang theo thủ hạ sáu vị huynh đệ đã từng tiệt không ít nhật bản thuyền hàng Tiền tài hàng hóa đều hiến cho cho kháng Nhật tiền tuyến quân dân, một lần ở một con thuyền Nhật bản thuyền hàng thượng tiệt tới rồi một cái tin tức. Những năm gần đây Nhật Bản người không chỉ có cướp đoạt đương thời tài vật, còn cố tình điều động không ít quân đội tạo thành tham bảo tiểu đội, tham dò khai quật chôn giấu với Trung Hoa ngầm ngủ say bảo bối, hơn nữa đêm này phân thật lớn bảo tàng Xưng là Kinh Thiên bảo tàng, mà mắt thấy Nhật Bản chiến bại, bọn họ không kịp đem tích góp quá nhiều bảo bối nhất nhất mang đi, chỉ có thể nấp trong sơn thủy chi gian, lấy bị đời sau phục dụng. Trần Tĩnh mang theo 6 vị huynh đệ bắt đầu truy tìm Kinh Thiên Bảo tàng manh mối, thề muốn phá giải bảo tàng chôn giấu địa điểm, đem chi để lại cho Trung Quốc nhân dân, phụng hiến cấp quốc gia. Theo kéo tơ lột kén manh mối bị chậm rãi cởi bỏ, khoảng cách bảo tàng càng ngày càng gần, Trần Tĩnh mấy tên thủ hạ lại nổi lên khác nhau, ở chỉ còn một bước là lúc, phản bội phản bội, bại tẩu bại tẩu, cuối cùng chỉ có Trần Tĩnh mang theo một đám người buôn bảo tàng nơi mà đi, từ đây không có tin tức không biết sinh tử. Nay đó là qua đi việc Hà kiến quốc cũng coi như chuyện xưa nghe một chút, kế tiếp, mới là trọng điểm. Có mấy sóng người đều ở tìm cái này kinh thiên bảo tàng, bọn họ hoài nghi bên kia cùng tiểu Nhật Bản đều tham dự tiến bảo, muốn nương này tuyến, đem dấu ở quốc nội cái đinh toàn bộ nổ. Hà kiến quốc chỉ chỉ phía đông nam hướng, kiến quốc lúc sau an cư lạc nghiệp sau lưng, như cũ cất dấu vô số khúc chiết quỷ dị đầu trâu mặt ngựa, thời khắc nhìn trộm cơ hội chuẩn bị làm phá hư. Ngạch miêu nhiên nghe được vẻ mặt một bức Nói cách khác hắn kỳ thật là phía chính phủ gián điệp nhân viên, Quốc gia an toàn cục. Cẩn thận ngẫm lại Hà Kiến Quốc là rất bản lĩnh, chính là hắn cũng là cao trung mới tốt nghiệp đi, một cái không có kinh nghiệm người thật sự có thể bắt được một đám đặc vụ của địch. Đương nhiên là có người phối hợp, bất quá tìm ta vẫn là có khác nguyên nhân, điểm này ngươi nhìn đến tối hôm qua cái kia Hắc Đại cái cũng nên đoán ra một ít tới, Tam cứu ra, chính là năm đó ông ngoại thủ hạ trí nhất. Hà Kiến Quốc nghe được Miêu Nhiên không tự giác nói ra lẩm bẩm chi ngữ, nhìn không được giơ tay ninh ninh nàng cái mũi, lại túm túm nàng tóc, nàng thật đúng là cho rằng hiện tại biểu hiện chính là hắn toàn bộ thực lực sao? Làm gì a, ngươi phóng tôn trọng điểm, đừng chơi lưu manh. Miêu nhiên một cái tắt đem quấy giày chính mình bàn tay mở ra, nàng phát hiện từ trong núi trở về, Hà Kiến Quốc hình như là đối nàng có điểm cái kia ý tứ, nàng cố nhiên cũng cảm thấy người này không tồi, cũng chỉ là lấy hắn đương đồng lõa làm đối tượng gì đó, nhưng căn bản không nghĩ tới. Ta mãi nãy đã từng gặp qua ngươi già già. lúc ấy hai vị lao nhân lời nói đùa nếu ngươi nương trong bụng là nữ hải liền định cho ta đương tức phụ nhi ngươi có phải hay không có cái mang màu đen viên cục đá kim vòng cổ đó chính là ta mãi mãi cấp đính ước tín vật hà kiến quốc nhìn đến miêu nhiên thẹn quá thành giận tiểu bộ dáng thanh âm thấp thấp cười nửa ngày bỗng nhiên nói ra một câu làm miêu nhiên như bị sét đánh nói chương 48 khẳng định có chuyện này hà kiến quốc lời này thiếu chút nữa đem miêu nhiên tạc đến nảy lên không phải bị gặp quỷ chó má hoa hoa thân dọa đến mà là cái kia kim vòng cổ, nàng vẫn luôn tưởng ra ra cho nàng đánh, đưa ở trong miếu bị hương khói mới cho 3 tuổi tiểu miêu nhiên, nếu ra sao kiến quốc nãi nãi cấp. Miêu nhiên cái thứ nhất ý tưởng chính là, Lao Thái Thái biết cái này tiểu viên cục đã là làm gì sao? Cho nàng ra ra có phải hay không có khác thâm ý? Ngươi đừng không thừa nhận, ta nãi nãi nghe được tên của ngươi liền nhớ tới chuyện này như tới, nói nàng trong tay còn có ngươi khi còn nhỏ ngươi ra, ra nãi nãi cấp chuẩn bị đỡ đầu khóa đâu. Hà Kiến Quốc thấy nàng cả kinh cái miệng nhỏ khẽ nhếch, trong mắt chừng lao đại, cằm đều sắp rớt bộ dáng, nén cười, cố ý trêu chọc chèn ép nàng. Ha ha! Miêu nhiên viên hắn liếc mắt một cái, liếc đến trên giường người có động tĩnh, cũng không phản ứng Hà Kiến Quốc, trực tiếp qua đi nhìn nhìn, thấy tô trí vĩ biểu tình vội vàng, nhìn xem đã đi xuống nửa cái chai đường gỡ lủ cổ sơ, trong lòng một cân nhắc liền biết chuyện gì xảy ra, vội vàng cấp Hà Kiến Quốc đưa mắt ra hiệu. Hắc không thể tưởng được còn không có đương cha đâu. đến trước hầu hạ người si tiểu hà kiến quốc thở dài từ giường phía dưới lay ra một cái hình thức cổ xưa cái bô nhìn miêu nhiên thân ảnh hoàn toàn đi vào một cái khắc cách gian mới cho tô chí vĩ cởi bỏ quần người con mẹ nó dám động lao tử một chút lao tử làm cha ta muốn các ngươi toàn thôn mạng chó mới vừa đem cái bô tiến đến tô chí vĩ phía dưới tiểu tử này liền cùng cương thi dường như nhảy đi lên thiếu chút nữa một chân đá vào hà kiến quốc trên mặt tức giận đến hà kiến quốc thật muốn một cái tắt chụp chết cái này tiểu tử thối đừng tới đây. Miêu nhiên nghe được thanh âm vội vàng trở về đi, mới vừa đi vài bước, liền nghe được Hà Kiến Quốc quát lớn thanh âm, tuy rằng nàng hiện tại không dám thập phần tin tưởng Hà Kiến Quốc, nhưng tám phần luôn là có, cho nên liền ngừng bước chân, đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Nếu tỉnh chính mình đi tiểu, Hà Kiến Quốc đem cái bô hướng Tô Chí Vĩ một cái khác không trong tay một tắc, không chờ hắn mở to mắt, xoay người cũng đi rồi, nam nhân đều hái thứ đồ kia, khá vậy chỉ ngăn với chính mình. Tô Chí Vĩ vừa rồi một giật mình. Còn tưởng rằng cái kia lão vương bắt đản muốn thiến hắn, sợ tới mức linh hồn nhỏ bé cũng chưa, nơi nào còn có cái gì mê mang, nghe được Hà Kiến Quốc nói liền mở mắt ra, nhìn xem tả hữu đen như mực âm u ám, bất quá cánh tay thắt cổ thủy, nghĩ đến hẳn là bị cứu, dưới thân đập chứa nước đều phải nghẹn nổ mạnh, vội vàng liền cái bô tiết hồng. Chờ bên này thanh âm không có, Hà Kiến Quốc mới quay lại tới, cầm cái mui đem cái bô nhét vào giường phía dưới, cũng không giúp hắn đề quần, trực tiếp đem chăn đắp lên. Lúc này mới nói với hắn lời nói, ngươi hiện tại ở địa phương khác, một hai ngày hẳn là sẽ có nhà ngươi người tới đón, sống yên ổn đợi, đừng tìm việc nhi. Những người khác đâu? Bọn họ bị cứu sao? Ngươi không biết đám kia vương bắt đản có bao nhiêu tàn nhẫn? Tô Chí Vĩ tức giận đến hướng tới giữa không trung hung hang huy nắm tay. Huyện cục công an người hẳn là đi. Hà kiến quốc lười đến cùng hắn vô nghĩa, nếu không phải Lưu Vĩ cùng Lưu Hà sen vào việc người khác, hắn lý đều sẽ không lý loại này thiếu tâm nhãn. ai nha? Ngươi như thế nào không hỏi nhiều điểm, kia chính là mạng người. Tô Chí Vi vừa nghe lời này tức khắc có chút khó chịu, ngữ khí cũng vọt lên. Ngươi cũng biết là mạng người, ngươi nháo sự thời điểm như thế nào không nghĩ. Miêu nhiên Tử nghe được Tô Chí Vi câu đầu tiên lời nói liền như mày, hôn mê khi, còn cảm thấy đứa nhỏ này đáng thương, kết quả vừa nghe hắn nói chuyện, liền muốn cho người phùng hắn miệng, rõ ràng là hắn dẫn đầu gây họa liên lụy người khác, hiện giờ lại còn quái khởi cứu mạng người tới, thật là không biết cái gọi là ta. Tô chí vĩ là bị chiều hư không sai, khá vậy không phải hoàn toàn không đầu óc, bị miêu nhiên một dối, một cái lạnh run, nhớ tới sự tình tiền căn hậu quả, lập tức liền đỏ đôi mắt, xoàng liền cho chính mình một cái đại tắt thai. Được rồi. Ngươi trở về lúc sau kêu nhà ngươi nhiều chú ý điểm, cho bọn hắn an bài cái hảo nơi đi cũng liền xong rồi. Miêu nhiên không nghĩ tới chính mình một câu thế nhưng liền đem người cấp đánh thức, còn đem người cấp dối khóc. Tuy là lại nói tô chí vĩ tiểu, nhưng rốt cuộc cũng là cái trai trai thiếu niên. Ngược lại làm miêu nhiên cảm thấy chính mình có điểm quá mức, vội vội vàng vàng lộn trở lại lời nói, xem như khuyên một câu. Hà Kiến Quốc không nói chuyện, chỉ là nhìn xem từng tí cái chai, thừa dịp Tô Chí Vĩ lau nước mắt thời điểm, nhanh tay một túm, liền đem ống tiêm rút ra tới, hù miêu nhiên một cái, vội vàng kéo lấy một khối rượu sắt trùng ấn đến Tô Chí Vĩ mu bàn tay thượng, quay đầu lại hung hăng chừng mắt nhìn Hà Kiến Quốc liếc mắt một cái, người này như thế nào như vậy hổ, rốt cuộc là mạch máu đâu. Hai người ô bảy tám thủ Tô Chí Vĩ cũng bất quá là vì từng tí quả xong chính là phía trước còn có thể miễn cưỡng đem chính hắn ném tại đây. Hiện tại hắn tỉnh, bọn họ chẳng lẽ còn đem người nhốt ở này không thành. Không chờ miêu nhiên há mồm, hạ kiến quốc đối với miêu nhiên cười một chút, giơ tay hướng Tô Chí Vĩ gây méo, vừa mới tỉnh táo lại thả một hồi thủy, nói không hai câu lời nói người liền lại hôn mê qua đi. Không xong, vạn nhất bọn họ đã trở lại làm sao bây giờ. Miêu nhiên hổ nghi nhìn nhìn Tô Chí Vĩ, vừa định hỏi một câu có thể hành sao, đống nhiên nhớ tới hai nơi xuất khẩu, đều tránh không khỏi trong viện người. nếu gọi bọn hắn thấy được, là nói hay là không? đừng hoàng hốt Hà Kiến Quốc đem tô trí vĩ giản xếp hảo, lôi kéo Miêu Nhiên đi đến giường đối diện vách tường chỗ, sờ soạng nửa ngày, dùng sức hướng trong đẩy, trên tường vô thanh vô tức liền khai một đạo cửa nhỏ. thật thật đúng là thỏ khôn có ba hang. Miêu Nhiên lột ra rũ ở trước mắt chống đỡ cửa động hào thảo, Đại Hà Kiến Quốc cũng ra tới, nhịn không được quay đầu lại nhìn nhìn. Lại quay đầu nhìn xem, thế nhưng là đất phần trăm mặt sau rừng cây nhỏ, lờ mờ cây non vừa vặn có thể che đậy bọn họ thân ảnh, tầm mắt rồi lại có thể nhìn đến giữa sân tình huống. Người nói tam cứu ra bọn họ như vậy lợi hại, sao có thể cho phép cái này sân chủ nhân làm như vậy đâu? Miêu nhiên cảm tháng qua đi, đông nhân gạch, hỏi hạ kiến quốc, bọn họ đều phát hiện bí mật, tam cứu ra cái loại này đã trải qua nhiều ít mưa gió người từng trải, không có khả năng không biết, huống chi trừ bỏ tam cứu ra. Ngũ ra ra đám người cũng không phải thiện tra. Không biết, bất quá viện này cuối cùng không phải là không sao. Hà Kiến Quốc lắc đầu, rất nhiều chuyện này bọn họ mặc dù hỏi, tam cứu ra cũng chưa chắc nói thật, cho dù hắn biết Hà Kiến Quốc là hắn đại ca trần tĩnh cháu ngoại, cho dù hắn biết Miêu Nhiên là hắn đại ca đại ca cháu gái. Miêu Nhiên gật đầu, cũng là. Nếu tới rồi sau núi, hai người dứt khoát ở đất phần trăm bên cạnh đi bộ đi bộ, Miêu Nhiên mắt sắc thế nhưng thấy được mấy viên mới toát ra manh mối ra tỏi, Đông Bắc đều kêu nào sao còn có một loại văn sao, mừng rỡ nàng đôi mắt đều nheo lại tới, này đều đã bao nhiêu năm, nàng vẫn là 6-7 tuổi thời điểm, thường xuyên cùng tiểu đồng bọn sách theo sọn đi đất hoang đảo giao dại, nhưng mà nhà bọn họ tam khẩu kỳ thật đều không yêu ăn, mỗi lần đào trở về đều tiện nghi cấp hàng xóm ra tiểu bằng. Hữu, Hà Kiến Quốc tiểu khỏe miệng nhìn miêu nhiên nhặt một cây nhánh cây đi đảo mới vừa toát ra một chút lục nhọn nhọn, cảm thấy tiểu cô nương thật là đáng thương lại đáng yêu, tuy rằng bọn họ bất quá chỉ kém 2 tuổi Nhưng Hà Kiến Quốc mỗi lần nhìn đến nàng, đều có loại nhìn đến đại đường muội trong phòng Tây Dương bút bê vải cảm giác, mềm mại manh manh, gọi người liền tưởng đem nàng ôm vào trong ngực vô hống, không bao giờ buông xuống. Phía dưới trong viện, ba người vừa vặn liên hợp nâng trở về một tiểu lưu đại tương, Lộ Hồng vắt một cái sọt khai đại môn, thấy chính mình kia ngoài phòng đầu vẫn là cái khóa giữa cửa, không cấm, có chút bấn gợn, hướng Hà Kiến Quốc bọn họ kia phòng vừa thấy, môn thế nhưng cũng không khai, đang buồn bực đầu. Lưu Hải Dân giơ tay chỉ chỉ phòng sau, Ngươi xem, ta liền nói hai người bọn họ khẳng định có chuyện này, cũng không biết khi nào mới có thể thỉnh chúng ta ăn kẹo mừng. Chương 49 Cảy bừa Vụ Xuân Gieo Giống Đội Ngày đó ban đêm, Tô Chí Vĩ ở hôn mê chúng đã bị người tiếp đi rồi, miêu nhiên ở trong phòng nghe thấy động tĩnh cũng không ra tới, ôm tiểu miêu sờ soạng hai hạ, nhớ tới hạ kiến quốc, hắn như vậy dễ dàng liền đem đấy tiết lộ cho chính mình, rốt cuộc là bởi vì tuổi trẻ quá dễ dàng giao phó tín nhiệm, vẫn là có tự tin chính mình tuyệt đối không phải là hắn định nhân. Này vấn đề nghĩ đến nàng thật là vô giải. Ngay sau đó nghe nói có quân đội đóng quân vào núi, khai quật cùng rửa sạch cái kia động trung động, Miêu Nhiên biết, mặc kệ hủy không hủy, phỏng trừng kia viên cây dụng tiền đều cùng nàng không duyên phận, tiết hận một chút cũng liền bùng ra, nàng thật đúng là không thiếu bảo bối, chính là cảm thấy kích thích, lại một cái chính là hamster bản tính tắc quái, nhìn thấy không chủ nhân thứ tốt luôn muốn giấu đi, kỳ thật liền tính thu hồi tới nàng cũng không cần phải. Thời gian tiến vào tháng 5, toàn thôn già trẻ bắt đầu khẩn trương đi lên. trước đó vài ngày lại phiêu một chút tiểu nhẹ tuyết, tuy rằng rơi xuống đất liền hóa, còn là lạnh hai ngày, thế hệ trước thật đúng là sợ lại đến một hồi đại, bỏ lỡ trồng trọt thời gian, cũng may tới rồi năm một trước một ngày, ánh nắng chiều thiêu đỏ nửa bầu trời, mừng đến như đại thúc trước tiên liền thượng đại loạt, ngày mai liền bắt đầu cày bừa vụ xuân. Đông Bắc kỳ thật cũng không rất thích hợp gieo trồng tiểu mạch, một là bởi vì chỉ có thể gieo trồng một tháng cuối xuân mạch, hơn nữa sản lượng không cao, nhị là bên này gieo trồng ra tới tiểu mạch mì can thiếu, phát dính. Nhưng là hiện tại là toàn dân trung lương thời đại, phương Nam bột mì cùng không đủ cầu, muốn chi viện phương Bắc vẫn là thiếu chút nữa, vì tự cấp tự túc, Đông Bắc một ít khu vực cũng sẽ lựa chọn gieo trồng một ít tiểu mạch, hơn nữa lấy tiểu mạch cùng lúa nước hiến lương so. Bắc đỉnh cân số nhiều một ít, nhưng chính là như vậy, cũng rất ít có lấy này hai người hiến, không có lời. Thanh Sơn câu tính lên là bị tứ phía núi vây quanh bồn địa, lại có hai đại hai tiểu nhân dòng suối cùng bao nhiêu cái tiểu suối nguồn vờn quanh toàn bộ thôn. được trời ưu ái địa lý hoàn cảnh làm này chỗ cơ hồ thành một chỗ tụ bảo nơi cho nên mặc kệ là tiểu mạch vẫn là lúa nước đều có thể gieo trồng bất quá đại đa số như cũng là bắp cùng khoai lang đỏ này hai dạng mới là món chính lại có chính là đậu loại cao lương đông bao nhiêu này đó đều là tình tế thu hoạch so bắp càng gọi người để bụng. mà là trước đó vài ngày thời tiết hảo liền lê tốt dùng chính là gia súc cùng nhân lực cũng thể ngay cả nữ đồng chí cũng đỉnh lửa bầu trời tốn dây thừng cắn răng đi phía trước thân Một ngày xuống dưới, tuy làm yêu nhiên so người khác ở trong không gian nghỉ ngơi nhiều hai ngày, vẫn như cũ có điểm không thể chịu được, cũng may cũng liền hai ngày xong việc nhi, bởi vì vật tư điều kiện hảo, người trong thôn phổ biến đều có sức lực. Không thể không nói, thanh sơn câu thực lực vẫn phải có, ngay cả dương trên mặt đất phân đều so khác thôn sung túc, lúc này phân hóa học vẫn là mới mẻ ngoạn ý nhi, quý không nói, thường xuyên cung hóa không đủ, sinh trưởng ở địa phương nông dân cũng không quá có thể tin được, cho nên đều ở cày bừa vụ xuân phía trước. đem năm cũ hầu tốt phân chuồng dương đến trong đất lại xối đất bị luống chuẩn bị gieo giống người nhiều lực lượng so thiên đại lại đại khó khăn ta không sợ chào cách mạng xúc sinh sản khai hỏa cày bừa vụ xuân đệ nhất pháo rộng lớn thiên địa luyện hồng tâm xây dựng xã hội chủ nghĩa tân nông thôn miêu nhiên dùng ngón cái ngón trỏ cùng ngón giữa ở tạp dề trong túi méo ba viên bắp hạt giống chuẩn chuẩn xuất hiện ở đầu ngón tay tay run lên ném tới luống thượng hố nhỏ mùi chân nhẹ nhàng một đá liền đem hố đắp lên Máy móc tính ném hẳn giống, chờ tới rồi luống một đầu xoay người lại đi mặt khác một cái luống, kỳ thật nàng còn hảo, khi còn nhỏ cũng không ít đi mãi mãi ra hỗ trợ chồng trọn còn có trường học trách nhiệm điển, cũng kêu nàng đuổi kịp hai lần. Trương Thanh Phương cùng lộ hồng bên này quả thực muốn hỏng mất, đặc biệt là Trương Thanh Phương, ở nhà thời điểm trai dầu tử đổ cũng không biết đỡ một chút, không chờ kết thúc công việc đâu liền lau nước mắt, bất quá nàng còn biết không có thể chạy, cắn răng kiên trì trong chốc lát, sau lại rốt cuộc không được mới một ngông ngồi vào hai đầu bờ ruộng. đem đầu chôn đến trên đùi hung hăng khóc một hồi. Lộ hồng ngay từ đầu nhìn miêu nhiên còn không chịu nhận thua, khá vậy liền so trương thanh phương cường như vậy một chút, nàng về đến nhà mới nằm liệt. Hôm nay ta nấu cơm, ăn mì trộn tương, các ngươi nghỉ ngơi đi miêu nhiên tay Trần cũng cùng rót chỉ dường như, cũng may còn có thể động, chủ động xin ra trận đi làm cơm chiều, nếu là không ăn, ngày mai càng khởi không tới. Ở trong sân gội đầu Hà Kiến Quốc nghe được, đi tới giúp đỡ miêu nhiên đem hỏa dâng lên tới nấu mì sợi, lại giúp đỡ nàng lẩm bẩm đại tương, liền ngồi ở một bên nhìn nàng thiết hành thái đánh trứng gà. Quay đầu lại ở trong sân lộng cái thổ bếp lò đi. Như vậy hai bên cùng nhau sai xử cũng nhanh lên. Miêu nhiên đào một đại muống mỡ lợn hạ Nội, quay đầu cùng Hà Kiến Quốc thương lượng, công nghiệp cuốn nàng có, lại mua hai cái nổi, một cái trưng, một cái xảo, sau này thu hoạch vụ thu liền phương tiện nhiều. Hảo, kia chờ xong việc nhi, chúng ta còn phải vào thành một chuyến. Hà Kiến Quốc cố tình tăng thêm chúng ta hai chữ bất đắc dĩ miêu nhiên vội vàng bạo nồi tắc tương căn bản không nghe quá thủy bạch mì sợi một người một chén lớn xứng với tràn đầy một tiểu bùn trứng gà tắc tương có khác tẩy tốt cải thiện củ cải nhỏ mầm cùng một chén nước sôi năng quá rau dại nắm liền tính lại mệt vài người cũng đều bỏ dậy tây khỏ khẻ ăn một đốn cơm no ăn xong rồi hà kiến quốc cũng vô dụng miêu nhiên các nàng trực tiếp cầm chén soát ban đêm một thân đau nhức miêu nhiên nghe bên ngoài dần dần an tính lại lúc này mới tránh ở trong ổ chăn vào không gian Đại miêu thỏ qua tới miêu ngao một tiếng, vây quanh nàng xoay hai vòng không chịu đi, nhưng thật ra chọc đến miêu nhiên có chút kỳ quái, ôm nó trên giới kiểm tra một hồi, không phát hiện không đúng, thấy nó quay đầu nhìn chằm chằm sân đại môn, liền hỏi một câu, là nghĩ ra đi sao? Đại miêu giống như nghe hiểu dường như, lại miêu ngao một tiếng. Hảo, kia chờ ngày mai ta tìm không thả ngươi đi ra ngoài miêu nhiên sờ sờ đại miêu mau, thấy nó lại an tĩnh nằm xuống tới, cũng không lại quấy giày nó, xoay người cầm đồ vật đi suối nước nóng. Ngâm mình ở nước gấm thời điểm, thật dài thư khẩu khí, thân thể thượng lười nhác xuống dưới, nhưng đầu góc lại chuyển động lên, cày bừa vụ xuân lúc sau đại khái sẽ có một tháng nghỉ ngơi thời gian, bất quá nông nhàn người không nhàn, bọn họ chẳng những muốn gieo trồng đất phần trăm, còn muốn lên núi thải rau dại, đánh cỏ heo từ từ, đại khái chỉ có tới rồi 7 tháng trung hạ tuần đến 8 tháng phân, mới có thể tạm thời nghỉ ngơi như vậy một đoạn, nàng nếu là tưởng hồi tranh tế nam, còn phải chờ, thượng mấy tháng mới được. mà tam cứu ra bên kia mê cũng dường như từ ngày đó buổi tối lúc sau tựa như ẩn cư dường như ngay cả nông kẻ cũng chưa như thế nào lộ diện còn có thiết mưu vốn tưởng rằng bọn họ nếu có thể chủ động tương nhận tất nhiên sẽ thẳng thắn thành khẩn tương đãi nhưng hiện tại loại tình huống này ngược lại làm miêu nhiên như lọt vào trong sương mù bởi vậy đối hạ kiến quốc ấn tượng nhưng thật ra càng tốt mặc kệ nói như thế nào hắn trước thẳng thắn không phải phao qua suối nước nóng miêu nhiên đầu góc cũng hỗn độn mơ mơ màng màng bỏ đến trên giường đem vừa mới tưởng một đống lạn bảy tám tao chuyện này toàn khoảng đến trong óc ở ngoài, nhắm mắt lại liền ngủ như chết rồi. Chương 50 hà kiến quốc ngươi hảo. Bận bận rộn rộn một vòng, đem nên loại đến độ gieo đi, toàn thôn già trẻ đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghỉ ngơi một ngày lúc sau, bọn họ lại một lần ngồi trên xe bò, chuẩn bị đi trong huyện mua sắm. Miêu Nhiên tỷ, bên này Tú Nhi rửa gần nàng mẹ ngồi ở trên xe ngựa, nhìn đến Miêu Nhiên vội vàng giơ tay, nàng hôn sự định rồi, không phải cùng Liêu Quân Lại là đi theo liêu quân cùng nhau tới làm việc Trương Long, Nga, không, Trương Hồng quân, lúc này mang theo nàng mẹ cùng nhau vào thành, trừ bỏ trở về đi làm, cũng là mang mẹ mua sắm đi. Miêu nhiên lên xe, Hà Kiến Quốc cố tình đem trên người nghiêng con quân túi sách đưa tới, cũng không nói nhiều lời nói, liền đi theo xe ngựa biên chậm gì gì đi. Hai người có phải hay không làm đối tượng đâu? Lão nhân ra đôi mắt tiêm, tú nhi nàng nương nhìn tình huống liền cảm thấy có điểm không đúng, liệt miệng nhỏ giọng hỏi một câu. Không có. Nhà hắn cho hắn gửi thư, nói lên chúng ta hai nhà trước kia thế nhưng nhận thức, luận lên ta còn phải kêu hắn một tiếng ca. Miêu nhiên xua xua tay, cười tủm tỉm giải thích hai người chi gian như có như không thân cận. Hà kiến quốc nhìn nàng một cái không nói chuyện, trong lòng buồn cười, hiện tại lại tưởng cùng hắn phân rõ giới hạn nhưng chậm, bất quá rốt cuộc cô nương ra ra mặt mỏng. Hắn liền cho nàng cơ hội chậm giải thích ứng, dù sao hắn hà kiến quốc tức phụ nhi liền điều động nội bộ cái này kêu miêu nhiên tiểu cô nương. Các ngươi nghe nói sao? Hồng kỳ thôn cái này xong rồi, sau này à, có hay không thôn này đều quá sức. Trên xe một đám phụ nữ đông dài hơn tây ra đoàn lao trong chốc lát, trong đó một cái đi nhờ xe cách vách thôn đại nương bỗng nhiên toát ra như vậy một câu kinh người chi ngữ tới. A, lời này nói như thế nào? Không phải nói người nhiều quản không được, cho nên đều thả lại tới sao? Tú nhi nàng nương kinh ngạc chụp một chút đùi, rốt cuộc phía trước hồng kỳ thôn tìm chính là thanh sơn câu phiền thoái, cho nên bọn họ trong thôn cũng đều chú ý đâu. vốn là lời này, chính là công an nhóm đi trong thôn cứu người trở về liền sửa chủ ý, nói loại tình huống này thập phần nghiêm trọng, muốn trọng phán, ta tiểu nhi tức phụ nhi gì hai gả đến cái kia thôn đi, nghe nói những cái đó thanh niên trí thức, ai ra, bị đánh cái kia thảm, có hai cái lập tức liền không được, còn có một cái tiểu nhân, nói là bị trưởng đội sản xuất đơn kéo ra ngoài đánh chết, ngươi ngẫm lại, này ra mạng người nào còn có thể thiện. Đại nương xua xua tay, có chút thổn thức cũng có chút vui sướng khi người gặp họa, Pháp không trách chúng đạo lý này người trong thôn không hiểu, khả nhân nhiều lực lượng đại lại thật thật tại tại minh bạch, phía trước có một cái thôn bởi vì giao lương cùng lương quản sở người xào lên, bị bắt được cục công an đi, kết quả toàn thôn lão nhân hải tử đàn bà đồng thời xếp hạng cửa khóc la gạo, cuối cùng cũng liền lạc cái phê bình giáo dục kết cục xong việc, đương nhiên sau lương mấy năm có thể hay không tiêu lương quản sở người làm khó dễ liền không chuẩn. Hồng kỳ thôn những người đó đều đương ngạch quán, trước kia là quốc gia không hiếm lạ quản hiện tại còn dám đánh thanh niên trí thức ta xem lúc này quá sức trước một đoạn ta xoay eo con rể hiếu thuận cố ý cho ta đưa đến huyện bệnh viện đi xem vừa vặn nhìn đến mấy cái thanh niên trí thức trong đó có cái cô nương vẫn luôn liền không tỉnh lại nghe nói sau này liền biến thành kia người nào nhi cả đời đều vẫn chưa tỉnh lại ngươi nói một chút tiêu hải tử cha mẹ đã biết đến nhiều thương tâm a hảo hảo một cái hải tử đưa đến nông thôn đến ai tạo nghi ta ai nói không phải đâu ta cũng nghe nói là Những cái đó thanh niên trí thức, có mấy cái trong nhà điều kiện tốt, nói chuyện này nhi tuyệt đối không đánh đổ, mơ hồ nghe giống như còn có cái đại quan hải tử. Bác gái vừa khởi đầu, mọi người sôi nổi đều đi theo nói lên chuyện này tới, lại đều nói chính mình thôn đối thanh niên trí thức như thế nào như thế nào hảo, bất quá trọng điểm chỉ có một, hồng kỳ thôn cái này xong đời. Chúng ta cũng đi xem đi. Miêu nhiên nghĩ nghĩ, quay đầu hỏi hà kiến quốc, giống như phía trước trương thanh phương bọn họ nói qua. thanh niên trí thức nhóm đã từng tự nguyện tổ chức đi thăm tới hà kiến quốc cái gì cũng nghe gật gật đầu lần này xe ngựa sẽ trực tiếp giá nhập huyện thành đi chủ yếu mục đích là vì trong thôn mua sắm nông dược cùng xe đạp từ khi miêu nhiên bọn họ đem phiếu cho đội sản xuất đừng nói ngưu đại thúc toàn bộ thôn đều ngóng trong đâu liền tính là tập thể ra tiền mua toàn thôn giả trẻ cũng vui này nhưng không chỉ là vinh dự vấn đề chủ yếu là nhà ai còn không có cái sốt ruột thời điểm có xe đạp đi đâu đều phương tiện chút Bởi vì trước hai lần sự tình, miêu nhiên đối trong huyện thật là không có gì ấn tượng tốt, vội vội vàng vàng mua hai vại sữa mạch nha cùng sữa bột, cùng Hà Kiến Quốc đi bệnh viện. Kỳ thật miêu nhiên cùng Hà Kiến Quốc so trên xe những cái đó đại thẩm đại nương nhóm biết đến nhiều hơn, thứ 9 đại hội nghị mặt trên lại lần nữa phát biểu chỉ là thanh niên đến nông thôn đi, tiếp thu bần nông và trung nông tái giáo dục, rất cần thiết chỉ thị, kết quả liền nháo ra như vậy vừa ra quan trọng sự kiện tới, đó là tô ra, cũng không dám ngược gió báo đi lên. nhưng vẫn là tìm người thấu lời nói nói hồng kỳ thôn làm phần tử xấu hư tấm gương hẳn là cho nghiêm trị cho dù thanh niên trí thức trước chọn sự chính là sợ này một mảnh xuống nông thôn nhiệt triệu bị bắt nhập nước lạnh cũng sợ tô gia thật sự không quan tâm đem sự tình cái liên lụy ra tới rốt cuộc tô trí vĩ là tô gia tam đại nhất bảo bối tiểu tôn tử cho nên lần này sự kiện sở hữu sai lầm đều đẩy đến hồng kỳ thôn trên người tầng tầng cấp cấp phát tới thông cáo giận mắng hồng kỳ thôn giác nộ không cao tức chuột cùng với tạo vai ác Tổng tổng xuống dưới, đi đầu bắn chết mấy cái, đó mấy cái, toàn bộ thôn cũng ở tỉnh treo danh. Đến nỗi mấy cái thanh niên trí thức đều cho quan tâm cùng bồi thường, trọng thương hai cái đưa đi công nông binh đại học đào tạo sâu, vết thương nhẹ an bài tiến vào nhà xưởng vụ công, tóm lại đều có an bài, trừ bỏ một cái hôn mê bất tỉnh cô nương, cùng một cái trở về nhà tô chí vĩ. Trước một đoạn người còn mê ngông tới thăm, lúc này mới qua bao lâu, liền không ai tới, ai, cô nương này cũng là đáng thương. Nghe nói người trong nhà khắp nơi ly tán cũng không ai quản nàng, này sau này nhưng làm sao bây giờ nào. Miêu nhiên Hà kiến quốc đến thời điểm, vừa vặn nghe được trong phòng hai cái tiểu hộ sĩ nói chuyện phiếm, nghe lời này, trong lòng cảm thán, một tướng nên công chết và người, ai còn nhớ rõ bị hy sinh tầng chốc nhất. Hề tú phân đồng chí ngươi hảo, ta là thanh sơn câu thôn thanh niên trí thức miêu nhiên, hy vọng ngươi có thể sớm ngày khang phục. Miêu nhiên nhìn nằm ở trên giường bệnh mày rậm mắt to tú khí cô nương, khô cằn nói một câu. Quay đầu xem Hà Kiến Quốc, hệ tú phân đồng chí ngươi hảo, ta là thanh sơn câu thôn thanh niên trí thức Hà Kiến Quốc, hy vọng ngươi có thể sớm ngày khắc phục. Hà Kiến Quốc đem sữa mạch nha cùng sữa bột đặt ở mép giường bàn nhỏ thượng, quay đầu lại nhìn đến miêu nhiên một bộ xấu hổ bộ dáng, khẽ lắc đầu, cố tình học nàng lời nói cũng nói một câu. Nha! Các ngươi xem! Tiểu hộ sĩ vốn dĩ nhìn kia hai vại sữa mạch nha cùng sữa bột, trong lòng còn nghĩ dù sao người bệnh cũng hôn mê chung uống không được. dứt khoát quay đầu lại nàng lấy về đi cho đại gia phân một phân trợ cấp trợ cấp trong nhà lão nhân tiểu hải tử cùng lắm thì nàng sau này nhiều coi chừng vài lần cái này người bệnh ánh mắt mới từ sữa mạch nha thượng dịch xuống dưới liền khiếp sợ chừng lớn mắt giơ tay chỉ vào giường bệnh thanh âm đều run rẩy lên gì kiến quốc ngươi? hào hôn mê nửa tháng người bệnh đang cố gắng mở to trầm trọng mí mắt mơ mơ màng màng rồi lại gắt gao nhìn chằm chằm hà kiến quốc dùng trở nên khô khốc khàn khàn thanh âm nỗ lực bài trừ một câu Miêu Nhiên vẻ mặt hồ nghi nhìn về phía Hà Kiến Quốc, hắn nên không phải ngôn linh thể chất đi. Còn có cô nương này rốt cuộc cùng hắn là cái gì quan hệ? Tuy rằng không đem Hà Kiến Quốc nói định hoa hoa thân chuyện này để ở trong lòng, nhưng lúc này Miêu Nhiên trong lòng như cũ không thoải mái lên. mươi 51 Tam cứu ra mất tích. Hà Kiến Quốc cũng vẻ mặt một bước, hắn thật sự không biết người này à. Bất quá Miêu Nhiên sắc mặt hắn vẫn là sẽ xem, người bệnh mới vừa tỉnh, hắn cũng không dám nói kích thích nói, vạn nhất hắn tới câu ngươi ai à. nhân ra lại ngất xỉu đi đâu nhìn xem đã đi kêu bác sĩ hộ sĩ bóng dáng cùng một cái khác tiểu hộ sĩ thần kỳ ánh mắt Hà Kiến Quốc cho nàng cùng trên giường bệnh cái kia một cái ngoài cười nhưng trong không cười túng Miêu Nhiên cánh tay kéo đến một bên ta thật sự không biết nàng có lẽ hẳn là là ta đồng hảo kêu cái gì ta đi học thời điểm kỳ thật không đi mấy ngày trường học tới bác sĩ tới chẳng kêu thấm người tầm mắt Hà Kiến Quốc mới nhỏ giọng cùng Miêu Nhiên giải thích hắn cũng thật toan tuy rằng chưa nói không nghĩ làm đối phương tỉnh nhưng tỉnh liền tỉnh bái làm gì câu đầu tiên lời nói liền kêu hắn hắn biết đây là cái nào a hắn nói được nhưng thật ra lời nói thật lúc ấy chính tạo chủ nghĩa xét lại phản lúc đầu hắn còn đi theo khắp nơi kêu khẩu hiệu sau lại cảm thấy có điểm không thích hợp nhi dứt khoát trốn tránh đi theo sư phụ luyện võ thuận tiện cùng sư phụ cứu tới mấy cái lao nhân học học cửa bên đường nói linh tinh dù sao mấy năm nay trường học kiếp sống không học được cũng không nhận thức gì nhưng thật ra sư phụ nhận vài cái học không ít đồ cổ phân biệt cơ quan phá giải tiếng anh tiếng nga cái gì gì đó ngươi không quen biết nhân gia nhân gia đã có thể nhận thức ngươi đâu miêu nhiên lời vừa ra khỏi miệng liền hối hận đảo có vẻ nàng nhiều toan khí dường như vội vàng ngậm miệng không nói hắc hắc ngươi yên tâm lòng ta cũng chỉ có một giờ chờ liền định ra tức phụ nhi không ăn qua thịt heo lại thấy quá heo chạy hà kiến quốc nghe xong lời này đôi mắt lượng đến cùng bóng đèn dường như hắn còn biết không có thể hỏi miễn cho cô nương ra thẹn quá thành giận chỉ phủng một viên hồng tâm nhân cơ hội thổ lộ ha hả miêu nhiên hồi lấy xem thường hạ quyết tâm không phản ứng hắn bất quá bực bội cảm giác lại biến mất hơn phân nửa hê túi phân rốt cuộc hôn mê thời gian lâu như vậy tỉnh lại cũng không kiên trì bao lâu liền lại hôn mê qua đi bất quá bác sĩ tỏ vẻ chỉ là quá suy yếu mà thôi chờ hoãn lại đây cô nương này liền hoàn toàn không có việc gì vừa nghe nói người không có việc gì hà kiến quốc tú miêu nhiên liền cáo tử lại lưu lại liền giải thích không rõ từ bệnh viện ra tới hà kiến quốc một đường bồi cẩn thận hai người đi tiệm cơm quốc doanh ai biết thật là đi nào sốt ruột đến nào ở tiệm cơm quốc doanh lại gặp lần trước nhìn thấy hai cái cao trung đồng học miêu nhiên liền có loại sau này không bao giờ tới cái này phá huyện thành cự tuyệt trong lòng ai ra này không phải miêu ra đại tiểu thư miêu nhiên sao tiêm cầm điền tuệ phân trước sau như một khắc nghiệt nàng quanh thân là một vòng thanh niên trí thức hẳn là tập thể tới cải thiện sinh hoạt nga là địa chủ gia đại tiểu thư điền tuệ phân a miêu nhiên không cam lòng yếu thế nàng trở về cũng suy nghĩ cẩn thận Nếu ra ra liền cái tên họ cũng chưa cho nàng sửa, tự nhiên đem sự tình làm được thỏa đáng, liền tính là gặp được nhận thức người thì thế nào? Người chết đã đi xa, nàng miêu ra là trước tiên biết đại nạn, chủ động bèo giạt mây trôi, cũng không phải là bị phê đấu đảo. Người! Điển tuệ phân tức giận đến chụp một chút cái bàn, bên cạnh một cái khắc viên mặt cao trung đồng học vội vàng đi khuyên. Liên điểm này sức chiến đấu cũng không biết xấu hổ khiêu khích, miêu nhiên tả điển tuệ phân liếc mắt một cái. ở tiếp tục dỗi nàng cùng làm lơ nàng chi gian do dự hai giây, trực tiếp xoay người đi theo Hà Kiến Quốc đi đến mặt khác một bàn. yếu điểm cái gì? người phục vụ đối miêu nhiên Hà Kiến Quốc còn rất nhiệt tình, tuy rằng cô nương này chỉ là có điểm mặt thụ, nhưng Hà Kiến Quốc nàng nhận thức, phía trước còn cùng một cái khác người phục vụ nói qua tới, này tiểu tử lớn lên tuấn, mỗi lần tới cũng liền điểm hảo đồ ăn, còn có thể ăn, vừa thấy kinh tế điều kiện cùng thể trạng liền hảo. tới một phần tương đại cốt, một cái tô tam tiên, hai cái bánh bao thịt. Hai chén cơm, hôm nay có dòng bay canh à, tới một chén, ta nhớ rõ ngươi hái uống. Hà Kiến Quốc nhìn xem miêu nhiên, thấy nàng không có gì gọi món ăn ý tứ, liền chiếu đặc sắc đồ ăn điểm. Bất luận thời đại vẫn là Đông Bắc, hiện tại tiệm cơm đặc sắc đều là lợi ích thực tế. Hai cái đồ ăn bọn họ cũng không tất ăn cho hết, cho nên Hà Kiến Quốc cũng không tiêu nhiều. Cuối cùng nhìn đến dòng bay canh, nhưng thật ra ánh mắt sáng lên, muốn một chén, hắn nhớ rõ hai lần vào núi cô nương này liền chiếu dòng bay tìm tới. Miêu nhiên sao cũng được gật gật đầu, nguyên lai like là nghĩ rồng bay ăn không được, cho nên vào núi hai tranh mới nghĩ tìm hai chỉ thu được trong không gian, sau đó. Hiện tại trong không gian có điểm chăn lan. À, ta vị đồng học này chính là hảo bản lĩnh, đi học thời điểm liền cột lấy trường học mấy cái nam sinh, không nghĩ tới hạ hương, như cũ tác phong không thay đổi. Điên tuệ phân nghe được bên kia gọi món ăn, cẩn thận nhìn nhìn Hà kiến quốc, phát hiện người nam nhân này tuy rằng cùng tào minh vũ không phải một cái loại hình. nhưng điểm giống nhau đều là cao lớn xoáy khí trong lòng ghen ghét đều phải phá tan ngược hóa thành lợi kiếm hướng Miêu Nhiên đã đâm đi nhưng mà nàng không dám cũng cũng chỉ có thể quay đầu cùng ngồi cùng bàn người nói chuyện hiếm a kia không phải tác phong vấn đề sao các ngươi bên kia như vậy bao la liền loại này đều không phê quản mặc kệ vì cái gì luôn có người thích bám ít có người nói tiếp ai kêu nhân ra trong nhà có bản lĩnh đâu Điền Tuệ phân nói xong hành Miêu Nhiên liếc mắt một cái hừ Nàng chính là muốn đem nàng miêu ra đại tiểu thư thân phận xảo đi ra ngoài, đến lúc đó luôn có không có nhìn, hoặc là lập công người đi thâm đảo, sớm muộn gì kêu nàng rốt cuộc đoan không dậy nổi nhà tư bản đại tiểu thư cái ra tới. Nguyên lai like các ngươi quản cộng đồng học tập trích lời, viết khẩu hiệu báo chữ to kêu phong có vấn đề. Xin hỏi các ngươi là nơi nào thanh niên trí thức? Ta cũng hảo hướng lãnh đạo viết phong thư hỏi một chút, còn có, điền tuệ phân, ngươi mình vũ ca nói, lúc trước chưa danh bên hồ, ngươi không chỉ có hướng hắn thổ lộ. Còn tưởng hiến thân, hắn cảm thấy ghê tởm nhưng là lại không hảo mất nam tử phong độ, cho nên chỉ là cự tuyệt cũng không có đem chuyện này hội báo đến trường học đi, nghe nói ngươi kia làm tam phòng gì thái thái. Quả nhiên ra truyền sâu xa. Bên kia cố tình phóng đại thanh âm nói vừa vào nhĩ, miêu nhiên liền hối hận, vừa rồi nên một câu dối chết điền tuệ phân. Bất quá hiện tại cũng không chậm, không phải thích lấy thân phận nói chuyện này sao. Nàng khiến cho nàng biết biết cái gì gọi người ngôn đáng sợ. Ngươi, ta không có. Điên tuệ phân tức dẫn đến mặt trắng xanh, lần này thật là kinh hát chứ, không nghĩ tới miêu nhiên sẽ biết chuyện này, không rảnh lo cùng miêu nhiên đối trước, trước nhìn ngồi cùng bàn một vòng, thanh niên trí thức tiếp sống không bao lâu, chính là lẫn nhau không quen nhìn người nhiều đi, thật muốn là trở về truyền khai, nàng sau này cũng đừng nghĩ hảo quá. Ta có tin làm chứng, bằng không chúng ta hiện tại liền đi cách thủy hội nói nói. Thuận tiện cũng hỏi một chút vị này thanh niên trí thức, các ngươi bên kia đối tác phong bất chính định nghĩa. Đánh xà bảy tức, nhất chiêu chế địch. đối diện toàn bẹp ca tím miêu nhiên hơi hơi có chút đắc ý hồng kỳ thôn kia sự kiện lúc sau nàng khổ tâm hướng trương thanh phương cùng lộ hồng thỉnh giáo học tập Khác không học được đi học khấu chủ mũ đánh đòn phủ đầu hà kiến quốc nhìn miêu nhiên kêu căng tiểu bộ dáng nhẫn cười nhẫn đến cơ bụng đều đau bất quá trong lòng vẫn là đem minh vũ ca lại cắt hai cái trọng điểm hào bên kia có khẩu khó phân biệt chỉ phải vội vàng ngăn qua đi trước sau này liền tính điển tuệ phân lại nói miêu nhiên như vậy như vậy cũng không có người dám đáp lời cùng cách ủy hội nhắc lên quan hệ, đại gia liền đều có điểm cho dạ, huống chi bọn họ cùng Miêu Nhiên cũng không sinh tử đại thù, vì một cái nói chuyện rõ ràng có hơi nước, lại không trong sạch điển tuệ phân đem chính mình đáp đi vào, không đáng giá. Bởi vì lần này cần mua sắm vật phẩm có điểm nhiều, Tú Nhi lại xác định ở, cho nên Miêu Nhiên không có đi chạm thu mua, hai người ăn cơm, đi mua hai khẩu lớn nhỏ không đồng nhất tân nồi sắt cũng nắp chậu nắp nồi, còn có hai cái không lớn dưa muối bình, lại mua một ít chấn trên không tốt lắm mua hiếm lạ vật. thí dụ như tinh xảo kinh phóng điểm tâm kẹo cùng hồng bạch đường cùng thuốc lá và rượu chi lưu mặc kệ khi nào đều có thể lấy ra tới chiêu đãi khách nhân hoặc là tặng lễ không xong giới đồ vật nhìn qua không mua nhiều ít trên đường trở về như cũ bao lớn bao nhỏ chờ tới rồi tập hợp địa điểm rất xa liền nhìn đến một đám người vây quanh ở nơi đó đến gần vừa thấy một chiếc mới tinh thượng hải bài xe đạp giống như kiêu ngạo tuấn mã ngẩng đầu đưỡn ngực đứng ở chỗ nào tùy ý người xem xét đánh giá trong huyện cũng liền hai chiếc Một cái vĩnh cửu, một cái thượng hải vĩnh cửu cái kia so cái này quý 50 đồng tiền Chúng ta đảo không phải kém cái này tiền Chủ yếu là nghe nói thừa trọng phương diện Cái này càng tốt điểm lần này tới mua xe đạp Là thành sơn câu thôn ghi sổ viên Cũng là kế toán Như đại thúc nhưng thật ra tưởng tự mình tới Kết quả ngày hôm trước nhận được chấn trên công xã thông chi Nói năm nay đầu năm Quốc gia thành lập nhà máy phân hóa học Phân dê chỉ tiêu xuống Dưới, tiêu các thôn đi mở họp. Hắn chỉ phải đem cái này quang vinh nhiệm vụ giao cho người khác. Hồi trình trên đường, này chiếc mới tinh xe đạp vì bọn họ mang đến một đường cực kỳ hâm mộ cùng tán thưởng ánh mắt, đem yêu nhiên nướng đến độ không muốn ngồi trên xe, chờ trở về thôn, mọi người còn không có hướng người trong thôn khoe gian này phân vui sướng cùng kiêu ngạo tâm tình, đã bị thình lình xảy ra tin tức xấu đánh vỡ. Tam cứu gia mất tích. mươi 52 tìm kiếm tam cứu gia Tam cứu gia mất tích chuyện này. Vẫn là đóng quân ở trong núi giải phóng quân đồng chí nói cho người trong thôn. Gì? Miêu nhiên cùng Hà Kiến Quốc chăm miệng một lời biểu đạt chính mình nghi ngờ, nói dẫn sao. Không nói tam cứu ra năng lực, mất tích chuyện này vì sao còn có thể xả đến trong núi quân nhân đi. Ban ngày trong núi người đi ra ngoài tiếp viện, sau đó cô ý chạy đến trong thôn nói. Đánh báo cáo chính là ngư hoa, tam cứu ra là ở trong núi mất tích, trong thôn khẳng định đến phái người vào núi đi tìm. Hắn từ khi lần đầu tiên săn thú rất đến trong động khái đầu. Liền lại chưa đi đến sân quá, liền đào rau dại, hắn cha mẹ đều không cho hắn đi, lúc này thật là nghẹn khuất đã chết. Hai người vừa nghe lời này, đồ vật cũng chưa tới kịp đưa trở về, liền hướng như đại thúc ra chạy, không cần hỏi cũng biết, chuyện lớn như vậy nhì, khẳng định đều cắm rễ ở kia thương lượng. Chờ vào như gia đại môn, cấp trong viện bái cửa sổ nghe thanh tiểu hải tử, một người hai khối trái cây đường, hống đi rồi bọn họ, lúc này mới đi vào, vừa vặn nghe được như đại thúc thu xếp người vào núi lục soát người kiến nghị. Ta cũng đi. Không hẹn mà cùng tình nguyện, đem đại gia lực chú ý đều hấp dẫn lại đây, mọi người nhìn đến bọn họ một cái có nổi, một cái sách theo bao, như là về nhà mẹ để tân hôn tiểu phu thê dường như, tưởng trêu chọc hai câu, rốt cuộc không phải thời điểm, cũng chỉ dùng ánh mắt dễu cợt. Hành, hai người cũng đi theo, đều nghe điểm chỉ huy, đừng cậy mạnh. Ngũ ra ra gật gật đầu, ở đây cũng không có phản đối, miêu nhiên chính là chính mình tay không xử lý hai chỉ là người. Ngày mai sáng sớm liền xuất phát, về đi. Ngưu Đại Thúc thở dài, vây vây tay, tiêu đoàn người tan, lại lưu trưa ngũ ra ra đám người ở nhà ăn cơm, bị mấy cái lao nhân cự tuyệt, mọi nhà đều làm tốt chờ đâu. Miêu nhiên hai người bọn họ không có đi, bọn họ còn không biết cụ thể chuyện gì xảy ra đâu, lôi kéo Ngưu Đại Thúc lại hỏi vài câu, lúc này mới hiểu biết đến sự tình từ đầu đến cuối. Trong núi bộ đội nhân số không tính quá nhiều, miễn miễn cưỡng cưỡng một cái liền, bởi vì đóng quân, cho nên rất nhiều đồ vật vẫn là muốn tiếp viện, thịt nhưng thật ra không thiếu. Nhưng gạo thóc dầu muối tương giấm vẫn làm ớn, ngẫu nhiên cũng sẽ đến trong thôn cùng các hương thân đổi điểm mới mẻ đồ vật tỉ như mới vừa tỉa cây xuống dưới cải thìa tiểu rau chân vịt, còn có trứng gà, dưa muối chi lưu. Tam cứu ra vào núi là ba ngày trước chuyện này, đi phía trước cùng ngũ ra ra bọn họ đều chào hỏi, nói mang theo thiết ngưu vào núi một chuyến, xem hắn thân thủ lui bước không có, lại nói tiếp này không phải thiết ngưu lần đầu tiên tới, hắn khi còn nhỏ còn đã từng ở tại Tam cứu ra ra một đoạn thời gian. Hơn nữa mấy ngày hôm trước cày bửa vụ xuân thiết như cũng từng đi hỗ trợ, một người đều trên đỉnh một con trâu sức lực, cho nên người trong thôn cũng không có gì không yên tâm. Lao thợ săn dẫn người vào núi, giống nhau đều nghỉ ngơi hai ba tiền, một cái là đại con mồi không như vậy hảo suy nghĩ, còn muốn phân công mẫu, cho nên tam cứu ra ba ngày không trở về cũng không ai đương hồi sự nhi, thẳng đến tham gia quân ngũ tới chào hỏi, nói trong núi chuyện này, người trong thôn mới lo lắng lên. Bởi vì vào núi săn thú khó tránh khỏi muốn phóng thương. có quân đội ở, tam cứu ra sợ bọn họ mất cảm, hãy đi trước cùng bộ đội bên kia người phụ trách chào hỏi, chỉ nói muốn tìm hồ ly tặng người, gọi bọn hắn an tâm, bộ đội người cũng biết thanh sơn câu thôn người lao vào núi săn thú, mặc kệ là năm trước hiến lương Cũng Hảo, vẫn là năm sau bồi công an vào núi Cũng Hảo, cũng chưa tay không. Bọn họ hiện tại đào nơi này vẫn là nhân gia phát hiện đâu, ngắm lại cũng liền mở to liếc mắt một cái bế liếc mắt một cái, rốt cuộc nơi này cũng không phải nhà bọn họ, quân dân nhất thể. Không lý do chặt đứt trong núi người lộ không phải, nhưng xuất phát từ nào đó tâm lý, vẫn là làm lính gác nhìn chằm chằm điểm. Lính gác liền chơ mắt nhìn tam cứu ra mang theo tháp sắt dường như thiết ngư vượt qua sơn cốc, vào một chỗ kêu viên táo mương trong sơn cốc. Sơn cốc này chính là hát sơn sáu cái sườn núi chung trong đó hai cái trung đẳng sườn núi liên tiếp chỗ, trong cốc trường rất nhiều viên quả táo, cho nên mệnh danh là viên táo mương. Viên quả táo chính là không mau trái kiwi, trứng bù câu lớn nhỏ, hương vị thiên chua ngọt. Là mặc kệ già trẻ đều thích một loại quả dại tử, năm trước săn thú thời điểm, miêu nhiên nghe được còn thèm hồi lâu, thứ này nàng lúc còn rất nhỏ ở ra ra ra ăn qua, sau lại dọn đến thành phố liền lại chưa thấy qua, trong lòng còn nhớ thương chờ có cơ hội nhất định phải dịch hai cây đến trong không gian, không nghĩ tới cơ hội này liền tới. Nói trở về, tam cứu ra cùng thiết như vào viên táo mương liền không trở ra, canh gác binh lính giao ban thời điểm cũng sẽ nhìn chằm chằm hỏi vài câu, thật sự không ra tới, cũng không nghe được tiếng súng. Một cái là lo lắng, một cái là tò mò, vì thế mấy cái binh đi xin chỉ thị lãnh đạo, đi theo tam cứu ra bọn họ phương hướng liền tìm đi qua. Viên táo mương, một cái hẻm núi đi đến đầu liền ra đại hắc sơn địa giới, tới rồi một khác chỗ bên này cũng không biết gọi là gì sơn, bên kia núi rừng nhiều trướng, cây cối cao thâm, thường có đại hình manh thu xuất hiện, trước kia còn nghe nói có mạng xà, cũng có lao hổ, thanh sơn câu người giống nhau không quá hướng hát trong núi lầu đi, cho nên cơ bản không gặp được thời điểm. Nhưng thật ra khi còn nhỏ lưu truyền tới nay nửa thật nửa giả chuyện xưa tương đối nhiều chút. Bốn cái tham gia quân ngũ, tìm nửa ngày, không gặp nhân ảnh, trở về này vừa báo cáo, mới khiến cho lãnh đạo coi trọng, làm người phụ trách, hắn mang theo cái dạng gì binh ra tới hắn nhất hiểu biết, đừng nhìn bọn họ là vào núi làm cu ly, nhưng những người này đơn sách ra tới đều là có thể tiến giã chiến bộ đội người, bọn họ vào núi chẳng những không tìm được bóng người, thậm chí liền dấu vết cũng chưa phát hiện, này liền có vấn đề. Có thể hay không từ như đại thúc gia ra tới, hai người đi rồi một đoạn đường, miêu nhiên nhìn xem quanh thân, nhìn nhìn lại Hà Kiến Quốc, nửa hàm nửa lộ nói một câu. Kinh thiên bảo tàng. Hà Kiến Quốc chỉ phát ra một chút khi âm, trở về miêu nhiên một cái trong lòng biết rõ ràng ánh mắt, thấy nàng hơi hơi gật đầu, không cấm miết lên khỏe miệng. Hai người đều không tin tam cứu Gia thật sự xảy ra chuyện nhi, liên tưởng đến tam cứu Gia cùng thiết như quan hệ, chỉ có thể suy đoán ra một cái kết quả, đó chính là bọn họ đang tìm cái gì đồ vật. mà ở trong núi tìm đồ vật có thể tìm được mất tích cũng chỉ có bảo bối. Chỉ là bọn hắn có thể nghĩ đến đồ vật, chẳng lẽ đang ở đảo bảo bộ đội có thể không thể tưởng được sao? Hoặc là cùng tam cứu ra sinh sống nửa đời người ngũ ra ra bọn họ không thể tưởng được. Hai bên dễ dàng như vậy ra tới báo tin cùng quyết định tìm người, nói vậy trong lòng đều có bản tính nhỏ, như vậy, có lẽ, bọn họ hai cái cũng có thể hôn thủy sờ điểm cá. Mang theo một chút lo lắng cùng đầy ngập hưng phấn trở lại thanh niên trí thức điểm. Vừa vào cửa liền nhìn đến ra súc lều phía dưới đã lũy xây một cái nửa người cao bếp lò, bếp lò thượng đất đỏ chưa khô, hiển nhiên là vừa rồi lũy xong, nhìn thấy hai người bọn họ, vội vàng tiến lên tiếp một phen, thuận tay đem cái kia điểm nhỏ nồi sắt phóng tới bếp lò thượng khoa tay muối chân một chút. Vừa vặn, lưu hái dân vô vô tay, vẻ mặt đắc ý, hắn tuy rằng ở nhà không chịu coi trọng, còn thật không trải qua loại này thợ ngoa sống, lần đầu tiên trông mèo vẽ hổ là có thể đáp hảo, cũng là rất không dễ dàng sự lợi hại. miêu nhiên vươn ngón tay cái so cái tán vừa mới nói hai câu gọi bọn hắn rửa gần bếp lò lại lũy một cái bậy bếp liền nghe thấy đại môn loảng xoảng một tiếng trương trường khánh vẻ mặt tối tăm bước nhanh vào cửa nhìn nhìn bọn họ cũng không nói gì trực tiếp vào phòng lại một lần thật mạnh đóng lại cửa phòng miêu nhiên hà kiến quốc vẻ mặt dấu chấm hỏi chuyện gì nhi có thể kêu người hiền lành dường như trương trường khánh phát lớn như vậy hỏa buổi sáng mang theo 10 cái trứng gà đi bên kia lưu hái dân hiển nhiên biết điểm trạng huống cực tiểu thanh cực tiểu thanh cùng hai người nói một câu ngón tay chỉ hướng phương nam trương trưởng khánh truy cái kia nữ đồng học liền ở cái kia phương hướng thôn đương thanh niên trí thức ba người hai mặt tương khuy liếc mắt một cái không tự giác phóng nhẹ động tác chuyện này bọn họ không hả khuyên rốt cuộc thành cùng không xi si đi là hai bên tự nguyện chuyện này muốn miêu nhiên nói nàng cảm thấy hiện tại liền làm đối tượng vẫn là có điểm sớm rốt cuộc bọn họ cũng không biết tương lai đừng ra rạng sáng bốn điểm trong thôn thanh tráng niên lại lần nữa tổ chức một cái hai người tiểu đội chuẩn bị vào núi tìm kiếm tam cứu ra cùng thiên nghiêu chương 53 cái thứ ba xuất hiện tháng 5 thời tiết trong núi vẫn là có chút thanh hàn nhưng chiếu so mùa đông lúc ấy hảo vài lần ít nhất hạ trại đồ vật không cần mang theo thiếu những cái đó trầm trọng đồ vật tốc độ liên mau giống vậy lần trước cùng giả liêu quân vào núi liền so với phía trước săn thú thời điểm tỉnh một nửa thời điểm vào tam hồi đại hắc sơn miêu nhiên kỳ thật cũng chỉ đi rồi đại hắc sơn sáu cái phong đầu một cái nửa vẫn là nhất lùn Lúc này cùng sát quái thăng cấp dường như, nàng nguyên bản cho rằng, trên thế giới đáng sợ nhất chính là đã không có nhân tính tăng thi, nhưng trải qua quá lần đầu tiên lão thử đại quân cùng lần trước độn buồn chi hiểm sau, nàng mới phát hiện, kỳ thật có trí tuệ xa so vô nhân tính càng đáng sợ. Ngũ ra ra tống cổ hai người đi theo đóng quân bộ đội chào hỏi, trực tiếp lãnh đại bộ đội liền đến viên táo mương lối vào, hao thảo tề eo, bụi cây thật sâu, cơ hội nhìn không tới con đường phía trước, không biết vì cái gì, miêu nhiên thế nhưng có chút khẩn trương. Ta láo cảm thấy như là có người dường như. chân cương tòng quân đi rồi, miêu nhiên bên người đi theo chính là nhị tráng cùng ở nhà kêu khóc nửa đêm mới được đến trong nhà đồng ý ngư hoa, ngư hoa ôm ôm cánh tay, vẻ mặt khiếp đến hoảng nói đến. Miêu nhiên cũng tràn đầy nài cảm, nhón chân khắp nơi nhìn nhìn, một mảnh thanh hoàng tân lục, trừ bỏ cỏ cây, hoàn toàn nhìn không tới quanh thân có thứ gì, nhìn nhìn lại tả hữu, mỗi người biểu tình đều là một mảnh túc mục cũng không biết là cảm giác được ngư hoa lời nói, vẫn là bởi vì tam cứu ra mất tích chuyện này hà kiến quốc cùng mấy cái thanh trắng niên cầm thật dài gậy gô ở phía trước do đường quay đầu lại nhìn nhìn thấy miêu nhiên đứng ở một đám nam va từ giữa cũng liền buông tâm tiếp tục quay đầu chi gian bỗng nhiên dừng lại đi đến một viên oai cổ cây tùng biên trên dưới đánh giá lên bất quá là hai mắt liền nhíu mày từ phía sau móc ra một phen truy thủ đối với trên cây một cái sẹo kết bắt đầu đào lên sao ngũ ra ra thỏ qua tới cẩn thận nhìn hà kiến quốc động tác như mày nhưng thật ra người bên cạnh thỏ qua tới hỏi một câu Hà Kiến Quốc không đáp lời, bởi vì hắn thuộc hạ đã có cái gì hiển lộ ra tới, đó là một quả vàng lóng ánh vỏ đạn, thật sâu đinh nhập cây tùng. nếu không phải vừa mới hắn tầm mắt một hoa, nhìn đến một tia kim loại ám mang, cũng rất khó phát hiện. Vỏ đạn, này đến nhiều năm đầu, ngũ ra ra nhìn chằm chằm nhìn nửa ngày, mày nhăn đến càng sâu, nhưng trên mặt biểu tình lại không kỳ quái, Hà Kiến Quốc vững mày, trong lòng minh bạch, đại khái này lao ra tử đối tâm cứu ra bí mật cũng nhiều ít hiểu biết một ít. Nhìn giống 96 hoặc là kiểu kiểu nhẹ xuống máy, tiểu Nhật Bản thương. Hà Kiến Quốc cẩn thận xem xét nửa ngày cũng không thể xác nhận, này hai thương đều là Nhật Bản người thích dùng, hơn nữa có chút linh kiện có thể thông dụng, hắn cũng chỉ là xem qua đồ, vẫn chưa chân chính gặp qua. Miêu nhiên mới vừa gian nan thò qua tới, liền nghe được mặt sau câu kia, trong lòng vui vẻ, cảm thấy kinh thiên bảo tàng có môn, ngay sau đó lại là một ưu lẽ ra lâu như vậy, khẳng định sẽ không có Nhật Bản người tồn tại trông coi bà bối. cứu ra cùng thiết như hiện tại cũng chưa xuất hiện, đó chính là gặp lớn hơn nữa năn đề. Hà kiến quốc cái này phát hiện đối tìm người không hề trợ giúp, nhưng mọi người vẫn là quyết định nghỉ ngơi một lát, lại tìm xem xem có hay không tương quan dấu vết. Miêu nhiên bên người mang theo một cái tế khuyển, cũng ở quanh thân chuyển động, đi tới đi tới bỗng nhiên nghe thấy tiếng nước, thấy tế khuyển không có gì dị thường, liền mang theo nó hướng bên kia đi, không bao xa liền một chân dẫm đến nước gát bùn đất, thiếu chút nữa trượt chân, tả hữu nhìn xem, như cũ chỉ nghe được tiếng nước không thấy thủy ảnh vuông gâu gâu gâu miêu nhiên chính khắp nơi tìm kiếm liền thấy tế khuyển chạy mau hai bước đối với một bụi cỏ hoa tử một trận sủa như điên nàng nắm chặt vừa mới hạ kiến quốc cho nàng trường công tử tiểu tâm cẩn thận đi qua đi nhìn kỹ không cấm có chút ngơ ngẩn đó là kỳ nông không không có chân muốn nói là cá nheo cũng không đúng bởi vì không có dâu hơn nữa nhìn làn da cũng không giống có dịch nhảy bộ dáng miêu nhiên Miêu Nhiên đang định dùng gậy gộc thọc một chút cái kia hai không giống cá, rất xa nghe thấy Hà Kiến Quốc tiếng kêu, vội vàng quay đầu lại lên tiếng. Này vừa chuyển đầu, bên kia Tế Quyển đã nhào lên đi. Trở về. Miêu Nhiên sợ cầu mạo muội chạm vào rút dây động rừng, hoặc là chúng độc, vội vàng triệu hoáng cẩu. Bất đắc dĩ Tế Quyển động tác quá linh hoạt, nàng ngăn cản không kịp, cẩu đã bổ nhào vào cái kia cá trước người, móng nuốt mới vừa ấn đi lên, kêu kỳ quái cá ngăn cái đuôi, thế nhưng biến mất. Gặp quỷ. miêu nhiên chừng lớn đôi mắt thẳng đến cầu móng nuốt vồ hụt cũng chầm đi xuống lúc này mới xem minh bạch nguyên lai tiêu cá phù mặt đất kỳ thật là một đoàn mật mật cái ở mặt nước thảo đoàn Chớp mắt vừa thấy còn tưởng rằng là tầm ướt thẳng cỏ thảo đoàn theo cá động tác chìm xuống thực mau lại nổi lên lại lần nữa bị cầu móng nuốt đè xuống làm sao vậy hà kiến quốc sợ tới mức quá sức chạy tới trước thân miêu nhiên nhìn nhìn thấy nàng không bị thương mới theo nàng chỉ vào phương hướng nhìn qua đi không cấm cũng đi theo sửng sốt Tế khuyển như cũ không cam lòng vây quanh thảo đoàn quanh thân lay, đem bị thảo đoàn che giấu đồ vật dần dần lay ra tới, đó là một chỗ nho nhỏ suối nguồn, cũng liền chén khẩu như vậy lớn nhỏ, mặt nước cùng mặt đất tê bình, vốn là bị các loại sập thảo cây che giấu, lúc này đều bị tế khuyển liền thảo mang căn lây khai, lộ ra ướt át quanh thân, cùng nửa viên hoàng bạch khô lô gao tới. Đừng sợ, không chuẩn là trước đây hạ táng người. Hà kiến quốc tả hữu nhìn xem, một mảnh cỏ dại mọc thành cụm, nhìn không ra cái cao thấp phòng tới. trước trấn An Miêu Nhiên, đứng dậy gọi người. Miêu Nhiên cầm trong tay gậy gộc đi thọc kia Khô Lô, Khô Lô giật mình, thiếu chút nữa lăn xuống đến suối nguồn, luôn cuống tay chân dùng gậy gộc một dùng sức, kia đầu liền trực tiếp cắm vào Khô Lô hắc hốc mắt giữa. Miêu Nhiên cảm thấy có điểm khủng bố, trong lòng nhắc Mai xin lỗi vị nhân huynh này, xem ở nàng không phải cố ý phân thượng, ngàn vạn đừng trách tội. Nhắc mai xong, run như cầy sấy một túi đầu, liền ngắm tới rồi Khô Lô hàm răng chỗ hình như có kim quang hiện lên, Miêu Nhiên kinh nghi bất định. chẳng lẽ là trăm năm khó gặp giang vàng kêu nàng cấp gặp vỡ đó là hà kiến quốc kêu con người toàn vẹn được đến bên kia đáp lại liền quay đầu lại xem miêu nhiên kết quả lúc này đầu thiếu chút nữa đem cầm kinh rớt không nói miêu nhiên một cái tiểu cô nương phụng một cái sọ mặt đối mặt có bao nhiêu khủng bố chính là kiết như cũ chưa từ bỏ ý định tế khuyển lay tới lay đi thủy biên thổ địa bị tẩm đến nước ác không trong chốc lát chén khẩu đại suối nguồn liền biến thành buồn tráng men đại quanh thân được khảm một vòng khô lô gáo cái này hà kiến Quốc cũng không thể che lại lương tâm nói đây là thời trước chờ phân mộ, nhà ai mổ một cái chồng một cái chôn người a. Miêu Nhiên còn không có chú ý tới suối nguồn bên kia đâu, chỉ phủng khô lô hướng này trong miệng nhìn, nàng đảo không phải nhiều tham tài, chính là nghĩ tới răng vàng lớn này nhân vật, khó tránh khỏi có chút tò mò. Đáng tiếc cái này khô lô đầu trải qua thời gian lâu lắm lâu lắm, miệng chỗ hồ đầy nước bùn, cơ hồ đem toàn bộ khô lô gáo đều lấp đầy. Miêu Nhiên dùng một cây tiểu thảo côn thọc thọc giang chỗ, khấu rất một ít Sắc sắc thật thật lộ ra nhẹ nhẹ kim quan tới thế nhưng là miệng đầy đã xác định là giang vàng nàng ngược lại không có gì hứng thú đem khô lô hướng bên cạnh một ném vừa nhấc đầu hoảng sợ nơi này bên kia nghe thấy hà kiến quốc tiếng la người đã qua tới hà kiến quốc lại cúi đầu nửa nằm bò quan sát đến kia một loạt bạch xó não miêu nhiên đứng dậy đón hai bước dưới chân một cách dâm đến một cái hòn đá nhỏ miêu nhiên không quá để ý cúi đầu xem xét liếc mắt một cái một cái đen tuyển viên không lưu vứt đồ vật Đang định một chân đá văng ra, đống nhiên cứng đở, cái này hình dạng, cái này cảnh tượng. Nghĩ đến lúc trước đại tiên báo ân, nàng đống nhiên túi người, nhặt lên hòn đá nhỏ dùng sức tra sát, tầng tầng bùn đen dần dần bong ra từng mảng, tròn vo tiểu cầu chậm rãi bại lộ ở trước mắt, chỉ so pha lê cầu lược lớn một chút, sắt cũng không phải sát, ô thình thịch nhìn qua không hề thu hút, nhưng lại làm người hết sức quen mắt cùng kinh hãi. Trước 54 mãn sơn đều là động, Người sống không tìm thấy, người chết trước tìm một đống. Ngũ gia gia bọn họ lại đây vừa thấy, không cấm đều có chút đau đầu, oán hận nhìn thoáng qua Hà Kiến Quốc cùng Miêu Nhiên. Ngươi nói một chút các ngươi hai cái phá của Hải tử, tìm người liền tìm người, thế nào cũng phải đào khô lô gáo làm gì. Lúc này bọn họ tưởng giả không biết nói đều ngượng ngùng. Ngai cũng không cần sâu, trong chốc lát kêu hai người đi tham gia quân ngũ bên kia nói cho một tiếng liền thành. Dù sao những người này khẳng định không thể là tự nhiên chết. Hà Kiến quốc sách theo một cái đại chút khô lô chuyển qua tới cấp ngũ gia gia bọn họ ý bảo. Trên đỉnh đầu một cái đầu ngón tay thô khổng, vừa thấy chính là bị thương đánh chết. Ta khi còn nhỏ nghe nói qua, tiểu Nhật Bản đã từng bắt không ít tráng đinh tiến vào tu công trình, nghĩ đến đây là những người đó kết cục. Ngũ ra ra thở dài, tống cổ phúc bá mang theo nhị trụ đi một chuyến, này đó qua đời chuyện này, liền không phải bọn họ dân chúng có thể quản Miêu nhiên đã hoàn hồn, không có gì ghê gớm, đại tiên báo ân đều có thể cho nàng một cái tiểu viên cầu, từ khô lô lăn ra một cái tính cái gì. Bất quá trong lòng vẫn là sinh ra một cái nghi vấn, tiểu viên cầu thật sự cùng kinh thiên bảo tàng có quan hệ sao? Nếu không quan hệ, như vậy rốt cuộc là dùng để đang làm gì? Nếu có quan hệ, như vậy Hà kiến quốc mãi mãi mầm ra ra cùng trần tĩnh tam cứu ra bọn họ rốt cuộc biết không bướng bình ngoạn ý nhìn này tồn tại. Hết thể vô giải, chỉ có thể vừa đi vừa nhìn, miêu nhiên từ trước đến nay không vì tìm không thấy đáp án chuyện này đau đầu, cho nên thực mau liền buông xuống, trở về khắp khối bắp bánh bột ngô. liền trứng gà tương cùng xào dưa mối ti một ngụm một ngụm ăn lên miệng động tác đầu hóc cũng không chịu ngồi yên bánh bột ngô là buổi sáng ra tới thời điểm miêu nhiên chính mình dán vốn dĩ lần này trương thanh phương cùng lộ hồng cũng nghĩ đến cảm thấy tìm người không có gì nguy hiểm các nàng đi theo tới cọ cọ công điểm cùng mặt thục cũng hảo ai biết ngưu đại thúc không đồng ý chỉ kêu các nàng đừng thêm phiền chọc đến hai người náo loạn cái đỏ thấp mặt lưu ái dân vừa nghe lời này thực tự giác mà liền không nói chuyện nhưng thật ra trương trường khánh Từ đêm qua trở về liền một người nghẹn quất, cơm chiều cũng chưa ăn. Hà Kiến Quốc lưu ái dân hỏi hai tiếng cũng không nói lời nào, liền cho hắn để lại đồ ăn, kêu hắn một người đợi. Trương Thanh Phương ngày hôm qua thỉnh nguyện vào núi không thành, không nói được hôm nay liền đi hỏi thăm Trương Trường Khánh chuyện này. Trương Trường Khánh tuy rằng thành thật, nhưng người thành thật khởi sướng tính tình tới, ngược lại càng doa người, hy vọng Trương Thanh Phương đừng thọc người ống phổi mới hảo. Thanh niên trí thức điểm nhật tử mới vừa tiến vào quỹ đạo, miêu nhiên nhưng không nghĩ cả ngày cho bọn hắn đoạn tụ. tưởng cái gì đâu hà kiến quốc thỏ qua tới ở miêu nhiên tự mang tiểu hộp cơm đào một ngưỡng tương mặt đến bánh bột ngô thượng cuốn thượng mấy cây hành ti mồm to tạo lên hà kiến quốc trong nhà điều kiện kỳ thật thực không tồi tuy rằng cha mẹ không có nhưng ra ra mãi mãi từ dân quốc lúc ấy chính là nhà giàu lúc này lại là đại quan cung cấp thượng lại kém cũng có bản lĩnh lộng điểm đồ vật tới mấy cái sư phụ cũng là lao thao chính là vì trốn thai mới thâm nhập trốn tránh nhưng mỗi lần không có tiền lương đều có thể lộng điểm vàng gì đổi tiền đổi vật Cho nên đồ vật là tốt là xấu hắn một ngụm là có thể ăn ra tới. Liền cầm trên tay bánh bột ngô tới nói đi, này tuyệt đối không phải thuần bột ngô, bên trong hẳn là trộn lẫn bạch diện cùng dính gạo và mì, cho nên mới sẽ ở lạnh lúc sau như vậy mềm mại. Tiểu hộp cơm tương là thịt vụn, nhưng hắn gần nhất cũng không nhìn nàng mua thịt, nghĩ đến là ở bên ngoài lấy lòng thịt, cầu người làm tốt mới trộm lấy về tới. Tuy rằng phát hiện này đó tiểu bí mật, Hà Kiến Quốc cũng không hướng chỗ khác tưởng. Hắn đã từng gặp qua tiểu miêu ngầm hỉ thức như vậy đại một con chim cấp miêu nhiên tặng lễ, cho nên đối với miêu nhiên có tổn lương chuyện này, một chút đều không kinh ngạc. Phía trước hắn cũng thường thường vụn trộm tàng điểm dự chữ lương, bởi vì rèn luyện, đại thể ô vương đói đến mau. trước kia đều là lên núi vụn trộm đánh cái nha tế hoặc là tiến huyện thành mua điểm hảo mang theo, hiện giờ cùng miêu nhiên dính ở bên nhau, này đó ngược lại không thế nào mang theo, bởi vì hắn phát hiện, cô nương này mang đồ vật nhìn qua không trước mắt, lại đều đặc biệt tan ngon. Này cũng làm hà kiến quốc hiểu biết đến một sự kiện, hắn cái này tương lai tiểu tức phụ kiểu khí đâu. Không điểm tiền vốn thật đúng là dưỡng không tốt, may mắn hắn còn có điểm năng lực cùng tài sản. Ngụ ra, phía trước chính là xuất khẩu, kia giải phóng quân đồng chí nhưng thật ra chưa nói sai, một chút dấu vết cũng chưa tìm. Đại tráng thúc mang theo 5-6 cá nhân làm tiên phong, ăn qua cơm liền tiến lên đi xem, kết quả không hề thu hoạch. Có thể dễ dàng đã kêu người tìm, liền không phải ngươi tăng cứu, được rồi. Các người bốn phía cây tối cục đá phiên phiên, xem có cái gì dị thường không có. Ngũ ra ra khái khái no điếu, đem yên khác, tiếp đón đại gia hướng góc xó xình xem. Hà kiến quốc lôi kéo miêu nhiên, như cũ mang theo cái kia tế khuyển tự thành nhất phái. Viên táo mương tuy rằng có cây cây thâm, nhưng phạm vi cũng không phải đặc biệt đại. Có việc nhi kêu một giọng nói này đầu đến kia đầu đều có thể nghe thấy, cho nên đại gia cũng không như vậy lo lắng. Ngay cả mấy cái tiểu nhân cũng là kéo bè kéo cánh muốn chính mình đi tìm cơ quan. Cơ quan cái này từ, vẫn là từ miêu nhiên trong miệng nhảy ra tới, chính là lần trước hạ động, kéo ra cửa đá kia chỗ, trong thôn không ít người đều thiết hận, cây dụng tiền A, người Trung Quốc nhiều ít năm lưu chuyển tới nay chuyện xưa truyền thuyết, thật có thể chính mắt thấy một chút, chẳng sợ tốn phiến lá cây xuống dưới, đều có thể đương đổ ra chuyển. Ai người nói bên kia đảo ra làm gì đâu? Phá bốn cũ lúc sau, không phải không tin này đó sao? Phá bốn cũ đã qua đi mấy năm, văn vật đồ cổ gì đó hiện tại như cũ không ai dám để. Ai biết, ta nhưng thật ra tò mò kia phía dưới đóng lại bạch xà lồng sắt có cái gì. Hà Kiến Quốc sau lại cân nhắc vài lần, cảm thấy cái kia cây dụng tiền căn bản chính là dấu người thay mắt, trọng điểm hẳn là ở bị nhốt trụ bạch xà kia. Đáng tiếc, lại không cơ hội đi tìm kiếm chân tướng. Mặc dù là quân đội bên kia đào ra, theo chân bọn họ cũng không chút nào quan hệ, cho nên cũng không cần lãng phí thời gian đi chú ý. Tìm được rồi, tìm được rồi. Hai người biên đi liền liêu, bên kia người hô cẩu kêu thập phần náo nhiệt. hiển nhiên là có đại phát hiện miêu nhiên dẫm lên hà kiến quốc góp chân quá khứ thời điểm thật là cả kinh không được nay khối địa phương vừa mới nàng đãi quá cưỡng nước xong thời điểm nàng thừa dịp người khác không thèm để ý lén lút chạy tới thu hai viên viên quả táo cây giống tiến không gian còn thu hai viên hoang dại tiểu cây lê nhìn đến này viên khô thụ thời điểm còn kinh ngạc một chút bởi vì này chỗ là sân gốc tích hoa nơi rất ít có khô mục xuất hiện huống chi vẫn là một chỉnh viên khô thụ bất quá nàng lúc ấy chỉ lo thu đồ vật cũng không nhìn kỹ không nghĩ tới này xuất xứ cố tình ứng ở chỗ này này viên khô thụ tuổi tác hẳn là không nhỏ toàn bộ thân cây có miêu nhiên ôm ấp phẩm chất hiện giờ chỉnh viên thủ cùng cắt ra hồ lô giống nhau hai bên tách ra ngã trên mặt đất nguyên bản cọc cây chỗ lộ một cái đen nhánh thổ động xác định phải không như thế nào phát hiện miêu nhiên thân cổ hướng trong động nhìn nhìn lại là cái hạ sơn núi động chẳng lẽ sau này mỗi lần ra tới đều đến cùng mà chuột giường như cùng hầm ngầm giao tiếp béo đôn phát hiện hắn nhìn một cái hồ ly đầu vươn tới kêu chúng ta đừng lúc nhích chúng ta chờ nửa ngày hồ ly mới ra tới đã bị cẩu cấp hù dọa đi trở về ta không cam lòng đối với thụ đạp hai chân kết quả liền cấp đá văng như hoa kích động tiếng nói đều thay đổi hắn vẫn luôn nghẹn khí đâu sai mất hai lần nhưng tính kêu hắn tóm được cơ hội ngũ ra ra rốt cuộc tuổi lớn thở hồn hển chạy tới như hoa đều đã bạch thoại lần thứ hai này một lần càng cẩn thận liền hồ ly bao lớn cái gì màu lông đều nói giống như là hắn cái thứ nhất phát hiện dường như lao tam nói là tìm hồ ly không chuẩn chính là ám chỉ cái này nghe được như hoa nói hồ ly ngũ ra ra ánh mắt sáng lên đúng rồi lao tam lưu nói chính là ý tứ này không chuẩn thật kêu này giúp hoa hoa nhóm mèo mù đụng phải chết chuột cấp tìm được rồi chương 55 mươi lăm quan đông quân pháo đài so sánh với thượng một cái động trung động khúc chết con vòng cái này động có thể xưng được với đơn giản thô bạo cửa động khoảng cách mặt đất không cao cũng liền 2 mét tả hữu thẳng thượng thẳng hạ, vào động liền đối mặt một phiến nho nhỏ cửa sát cửa sắt dày nặng đến có một chát. tả hữu hiện giờ chính đại mở ra bên trong ánh đèn mở nhạt như là chờ đợi cùng mọi bọn họ nhanh lên đi vào giống nhau miêu nhiên xuống dưới lúc sau liền có chút dối rắm không có đối lập liền không có thương tổn tưởng so lần trước ô chăm chú tối om cái này phong cách hơi có chút thanh kỳ a chẳng lẽ đây là xà chuột cùng hồ ly khác biệt bất quá này đảo làm người chắc chắn tam cứu ra bọn họ hẳn là chính là tới nơi này hà kiến quốc chú ý trọng điểm hiển nhiên không giống miêu nhiên như vậy thiên mã hay không Này không phải người trong thôn lần đầu tiên nhìn thấy đèn điện, nhưng lúc này cảnh này, trừ bỏ mấy cái trai trai thiếu niên ở ngoài, còn lại người chờ liền cái thảo luận thanh đều không có, hiển nhiên là có chút thấy nhiều không trách, này cũng đại biểu cho bọn họ trước kia gặp qua, lại hoặc là gặp được quá đồng dạng cảnh tượng. Ngắm lại khó khăn thời điểm, một lần lưu hành nhặt Dương Lạc, Hà Kiến Quốc hiểu rõ, xem ra này thần bí đại hát sơn giữa, cùng loại pháo đài hẳn là không chỉ một chỗ, lại hoặc là bọn họ đã từng tiến vào quá nơi này một chỗ khác. đối với cả đời sinh hoạt ở núi lớn phụ cận cư dân tới nói cổ mộ di chỉ chi lưu là tránh không khỏi ngay cả miêu nhiên khi còn nhỏ đi theo gia gian mãi mãi trong thôn tiểu bằng hữu lên núi trăng dê đều đã từng gặp qua không ít viết mãn văn tấm bia đá cùng kiến trúc ở trong núi không biết đã từng làm yếu vẫn là xem di chỉ huống chi là càng rộng lớn thâm mậu đại hát sơn cửa sắt bên trong là một cái trường thẳng thang lầu gian bọn họ theo đầu thẳng thang lầu chậm dai xuống phía dưới gió mát lại khô mát hơi thở từ bốn phía phóng xạ mà đến Dần dần thế nhưng không có một người nói chuyện, chỉ dư mang theo hồi âm bước chân tất tất tắc tắc vang lên, không một lát liền tới rồi mặt đất. Miêu nhiên lúc này mới phát giác toàn bộ kiến trúc thế nhưng đều là dùng bê tông đổ bê tông, cũng không biết lúc trước hy sinh nhiều ít đồng bào mới đúc liền trước mắt tường đồng. Vách sát. Ngũ ra, ngươi xem đại tráng thúc chỉ vào trên tường tự kêu ngũ ra ra đi xem, ngũ ra ra xem xét liếc mắt một cái, cũng không tỏ vẻ kinh ngạc, cũng chỉ gật gật đầu. Miêu Nhiên nhìn chằm chằm trên vách tường mang theo mũi tên chỉ dẫn đánh dấu có chút kinh ngạc, lúc trước xem trộm mộ tiểu thuyết cùng địa ảnh, biết Nhật Bản pháo đài tin tức sau, nàng còn cố ý chạy đến đã bị khai quật ra tới mấy cái pháo đài điểm tham quan, cùng trước mắt tình cảnh một đôi, đáp án rõ ràng. Nơi này là một chỗ không muốn người biết pháo đài, hơn nữa bảo trì thập phần hoàn hảo, đập vào mắt chỗ cơ hồ không có sụp đổ cùng đối bại. Xác nhận là Nhật Bản người kiến trúc pháo đài lúc sau, Miêu Nhiên cùng Hà Kiến Quốc hưng thú ngược lại không lớn. Một cái có được vật tư phong phú không gian, trứng mắt pháo đài đồ vật, một cái khác còn lại là hoàn toàn đối này đó tài vật không có gì hứng thú. Tiến vào đại sảnh lúc sau, thừa dịp mọi người nghiên cứu mấy cái cửa đá thời điểm, hai người tiến đến một khối nói chuyện. ngươi nói tam cứu ra xuống dưới làm gì? Hơn nữa giống như còn cố tình cấp người trong thôn lưu lời nói, gọi bọn hắn tìm tới dường như, cho nên tam cứu ra cùng thiết nghiêu rốt cuộc muốn làm gì? Ta ước chừng là vì thương. Hà kiến quốc nghĩ nghĩ. cấp ra một cái nhất đáng tin cậy đáp án tới, hắn đã sớm phát giác, trong thôn súng ống thực sung túc, hơn nữa phần lớn không phải chuyên nghiệp lao súng săn, mà là súng trường, vốn đang tưởng Kiến quốc trước đội du kích thời điểm lưu lại, hiện nay xem ra hẳn là ở trong núi nhặt dương hóa được đến. Miêu nhiên trầm mặc một chút, cảm thấy Hà Kiến quốc nói có đạo lý, quay đầu nhìn nhìn đã phân hỏa đi siêu tầm phòng người trong thôn, đồng thời lại dâng lên cái nghi vấn, bọn họ muốn như vậy nhiều thương làm gì? Hà Kiến quốc đối vấn đề này không lời gì để nói. hắn thật đúng là không biết miêu nhiên lại có chút hoảng hốt suy đoán có lẽ đại khái tam cứu gia phát hiện có một chỗ yêu cầu dùng đến đại lượng súng ống mới có thể giải quyết như vậy tưởng tượng bỗng nhiên không rét mà run nhưng mà hai người lại như thế nào thảo luận cũng chỉ là suy đoán rốt cuộc tam cứu gia không ở trước mắt bọn họ vô pháp được đến xác định đáp án nói hai câu cũng đi theo bắt đầu quay cuồng khởi lần này cần tắt tới bọn họ cũng không buôn súng ống đạn dược kho hàng ngược lại đi ký túc xá hà kiến quốc là nghĩ cùng miêu nhiên đơn độc ở chung là được miêu nhiên còn lại là muốn tìm một ít văn tự ký lục linh tinh rất nhiều nhật bản người có chút nhật ký thói quen nếu tìm được mấy quyển hẳn là đối hiểu biết cái này địa phương hoặc là mặt khác manh mối có chút trợ giúp ôm chặt loại này ý tưởng hai người một gian lại một gian quay cuồng qua đi thẳng đến cuối cùng một gian vừa vào cửa liền đem miêu nhiên cả kinh hít hà một hơi nay hẳn là một cái quan quân phòng chỉ có một chiếc giường một chương bàn làm việc cùng một cái giản dị tiểu kệ sách đem miêu nhiên kinh ngạc đều không rảnh lo giấu giếm cảm xúc là bàn làm việc mặt sau vách tường vách tường lau loại sơn lót cùng đôi xám trắng màu lót thượng, hai con rồng chính dương nhanh múa vớt đối mặt người tới vẽ tranh người họa sĩ cực hảo song long tương đối một cái lưỡi ngược xúc cổ một cái không người nô bối, từng người truy đuổi ngọn lửa bảo châu trong đó một cái hết sức quen mắt cẩn thận đối lập lúc sau miêu nhiên khẳng định đây là kia đối bút long tự trùng cất giấu kia trương họa thượng một cái hà kiến quốc lực chú ý vẫn luôn ở miêu nhiên trên người đâu Nàng như vậy rõ ràng khiếp sợ sao có thể nhìn không tới Theo nàng tầm mắt cẩn thận đem hai con rồng nhìn một lần Không phát hiện cái gì dị thường Như vậy chính là tiểu cô nương đối này hai con rồng tương đối mẫn cảm Nay hẳn là cựu long vách tường giữa hai điều Hà kiến quốc giả làm không biết Xem qua lúc sau Thực mau liền nhận ra tới Lúc trước hắn bị một cái sư phụ cưỡng chế vẽ vô số con rồng Một cái là ma hắn tính tình Một cái khác chính là nói với hắn Rất nhiều chân quý bảo tàng đều cùng hoàng gia nhất lên quan hệ đầu tiên hắn đến nhận thức long mới có thể chậm rãi khai quật long sau lưng nhân vật cùng chuyện xưa thật sự miêu nhiên lực chú ý còn ở hai viên hỏa long châu thượng đâu nghe xong lời này vội vàng ngẩng đầu xác nhận vừa mới còn đang suy nghĩ nơi này chỉ có hai con rồng hai viên long châu tia nàng hôm nay mới vừa đến tia viên rốt cuộc có phải hay không lúc này nghe xong hà kiến quốc nói trong lòng trầm xuống đậu má sẽ không như vậy hố đi chẳng lẽ muốn gom đủ chín viên long châu mới có thể triệu hoán kinh thiên bảo tàng suy sụp thở dài trong lòng biết đại khái ý nghĩ của chính mình 80% là chính xác vốn dĩ cho rằng thiết ngưu cùng tam cứu ra hành tung là bảo tàng đã xuất hiện manh mối nào nghĩ đến sự tình càng ngày càng phức tạp thiêu não đều kêu nàng đều không quá muốn đi truy tìm cái này ý niệm tại hạ một giây đã bị đánh tan vốn định đi đến vách tường biên cẩn thận nhìn xem hỏa văn long châu kết quả mới vừa tới gần vách tường liếc mắt một cái liền liếc đến tiểu trên kệ sách trồng chất chỉnh chỉnh tề tề một chồng bản nhắc tử mặt trên lộn xộn bút lông tự cơ hồ cùng nàng ở trạm thu mua được đến kia đôi giống nhau như lúc giờ khắc này Miêu Nhiên rốt cuộc khẳng định tiểu viên cầu giữa xác thật cất giấu kinh thiên bảo tàng bí mật trước 56 tất cả đều là bà bối Hà Kiến Quốc tại bên người Miêu Nhiên cũng không cẩn thận xem trực tiếp từ ba lô phiên một khối bao nilon đem những cái đó bút lông tự bản thảo cùng tiểu kệ sách cùng với trên bàn sách sách vở đều trang lên Miêu Nhiên hành động công phu Hà Kiến Quốc đống nhiên đã nửa quỳ dạp trên mặt đất nhìn cái gì Chờ miêu nhiên quay đầu lại, hắn đã từ giường phía dưới kéo ra một cái dương tới. Chương vật liệu gỗ, có chút năm đầu, khiêng trở về trang điểm cái gì cũng hảo. Hà kiến quốc lời nói là nói như vậy, khá vậy không chậm trễ hắn mở ra cái này khắp bốn mùa cắt tường hoa văn cái dương, vừa mới kéo ra tới thời điểm liền cảm giác hơi trầm trọng, tưởng cũng biết bên trong có cái gì, chờ mở ra vừa thấy, hai người đều ngây dại. Phấn màu Trong miệng một lời kinh ngạc cảm thán làm hai người đồng thời hoàn hồn, miêu nhiên giơ tay xoa xoa đôi mắt. Cẩn thận nhìn dấu ở cỏ khô giữa màu sắc và hoa văn tươi đẹp lập thể đồ sứ, cảm giác trái tim đều ở kinh hoàng. Hà kiến quốc liền không nói, những cái đó sư phụ không phải bạch bái, miêu nhiên sở dĩ biết là bởi vì miêu ra cất chứa giữa liền có một đôi phấn màu rơi đào bình hoa, đó là nàng mãi mãi của hồi môn, nói tương lai cho nàng làm của hồi môn.